Chương 104, Tây Bác Định Phong một trận chiến chương 104, Tây Bác Định Phong một trận chiến Hoa Nguyên. Ngươi cũng chán sống sao? Còn không cút ngay cho ta." Mã Thiêu tiêu mặt mũi tràn đầy tức giận, trong mắt càng là sát ý tung hoành. Kia tam hoàng tử tinh huyết nàng mà nói, vốn là dễ như trở bàn tay chi bận. Kết quả lại là không ngờ, đầu tiên là bị Tiêu Đông Hoàng lão tổ tính toán một lần. Bây giờ lại đụng phải chụp hổ vương triều hai tên chân ý đến đây làm rối. Biến đổi bất ngờ xuống tới, lại gọi con vịt đã đun sôi từ trước mắt bay đi, vậy làm sao có thể nhường nàng tiếp thu được? Hoa Nguyên nghe tiếng cười một tiếng, cũng chưa từng cùng nàng nhiều lời. Trí Yên lặng tôi động chạm lòng bí pháp, hiển hóa một vết long hồn hạt nhân, lại đưa tay từ trong hư vô, rút ra một thanh nhuồn máu chạm lòng đại đao. Khác một cái bóng mờ chớp động ở giữa, Cổ Hoài Nhân thân ảnh cũng hiện ở nơi đây, cùng Quốc Hoài Nguyên đứng song bài. Trúc Hổ Hoàng đế khi biết Mạnh Tiêu Tiêu tự thân tới chiến trận tin tức, liền lập tức tái khởi thải hạ phúc địa, đem toàn này mộ dung thị đại bản doanh áp lên tiền tuyến. Tiếp lấy liền truyền lệnh tại Hoài Nguyên cùng Cổ Hoài Nhân hai người, mệnh bọn hắn lập tức đi hướng Đông Hoang Tam hoàng tử lãnh thổ trợ rút, nhất định phải giữ được người này chu toàn. Mộ Dung Chấn Lân thông qua nhiều lần bí thuật tôi diễn, đã đoán được kia Mạnh Tiêu Tiêu toàn tính. Nàng lần này tự thân tới chiến trận, tất nhiên là vì thu hoạch được nào đó dạng trọng yếu đồ vật mà đi. Nếu như thế, liền không có khả năng lại để cho nàng như vậy tùy tiện đặt thành mục đích. Trúc hổ Vương Triều lần cận Đông Hoang quân Triều, nếu là lần này thật để cái này nữ tu trắng trận tu mạch huyết khí thành sự, chuyện này sau cái thứ nhất muốn bị chém, nhưng chính là bọn hắn Trúc hổ. Tang thêm bây giờ chiến cuộc phía trên, Đông Hoang đại quân giết chó hành vi đã là treo đến người người hoàn trách. Cho nên bất luận là từ đối với tự thân an toàn cân nhắc, vẫn là căn cứ thay trời hành đạo ý nghĩ, Trúc hổ Vương Triều ở trong tình hình này, đều nhất định phải ra tay, không thể lại ngồi chờ chết. Ha! Ha ha ha! Cũng được cũng được, tóm lại là con đường khó đi, có một số việc là không vòng qua được. Gặp mặt trước hai người không có chút nào nhượng bộ ý nghĩ, mạnh tiêu tiêu chính là giận quá thành cười, vốn đang dự định thả ngươi hai người sống lâu một chút thời gian, không nghĩ tới ta cái này đều chưa từng tới cửa, hai người các ngươi liền không biết tự lượng sức mình đến trước mặt ta nghĩ quẩn. Cũng tốt, đã sống đủ rồi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toán các ngươi. Vụt, nương theo lấy ba người thân ảnh đồng thời không thấy tăm hơi. Một trận tìm đạo cảnh tu sĩ không cách nào thâm dự, thậm chí không cách nào quan sát đại chiến, ở giữa phiến tiên địa này kéo lên màn mở đầu. Trận chiến này cũng không phải là điểm đến là dừng luận bàn luận đạo, mà là thương lần Tây Bất Chi địa tại đã cách nhiều năm sau, lần nữa nghênh đón một trận đúng nghĩa quyết đấu đỉnh cao. Song phương giao chiến trong lòng đều không còn bất kỳ tâm niệm, chỉ là một lòng mong muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Ba người tại mái vòm phía trên nhảy lên không là ngữ, giao chiến ở giữa chính là tam phương không gian đang phát sinh dây dưa và chạm. Lúc này nếu có vị kia mò tới chân ý ngưỡng cửa thông linh chân nhân ở đây, chỉ là cảm ngộ phương này thiên địa bên trong không gian đạo pháp lưu chuyển, liền có thể đối về sau phá cảnh con đường rất có ích lợi. Nhưng nếu như hắn thật đi tới nơi đây, cho là cũng vô duyên chân ý cảnh giới. Bởi vì chỉ ở thoáng qua nhất niệm qua đi, phương thiên địa này bên trong tất cả tồn tại, liền đều bị quét sạch sanh sanh. Bất năng trong chằm rặm dậy đối bị trong nháy mắt ép thành một phân, các phương thiên địa sinh linh cũng tại một hơi ở giữa hóa thành tro bụi. Ầm ầm. Bầu trời đang gầm hét, đại địa tại khóc thảm thương. Nơi đây nơi mắt nhìn thấy tất cả sự vận, đều tại ba người không gian đạo pháp phía dưới, biến thành hư ảo. Trời tất cả bị san thành bình địa, lại là từng đạo tại đạo pháp trùng kích vào sinh ra dư ba tự thiên khung phía trên vung vãi xuống. Bọn hắn tựa như từng cây cánh liễu, tại cuồng bùng đưa trong gió không ngừng, mỗi lần chạm đến mặt đất thời điểm, liền sẽ lưu lại một đạo hoặc thành cái hố, hoặc thành vực sâu, hoặc thành khe nước tinh khủng bé xèo. Mà theo ba người ở giữa chiến đấu không ngừng thăng cấp, vị trận này đại khai quét sạch khu vực cũng tiến một bước mạnh rộng. Kia vĩnh viễn không gian ba động, liền tựa như dây thường xuân đổng dạng, dọc theo giữa thiên địa lưới lớn trên phía bốn phương tám hướng ồn lượn mà đi, tiền tuyến đến tụt cùng xảy ra chuyện gì? Điện hạ còn tốt chứ? Chúng ta nếu không mau mau đến xem. Ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Điện hạ thế nhưng là không tiếc hao tổn tọ nguyên, vận dụng ngọc tỷ truyền quốc đem chúng ta đưa đến phía sau An ổn chi địa điểm. Nếu là lại đi chịu chết, chẳng phải cô phụ hắn nỗi khổ tâm sao? Bên cạnh chiến tuyến hậu phương lớn, ba tiên bị vết chỉ thương đưa đến nơi này thông linh tu sĩ một lần nữa tụ họp. Bọn hắn dùng linh niệm xa xa cảm ứng được phía đông kia cực kỳ khủng bố lại không bình thường khí tức, trong lòng là thái tử điện hạ An Uy lo lắng. Từ linh niệm truyền về phản hồi đến xem chỉ tức kia bộ phát khu vực hải tâm, khoảng cách nơi đây còn có khoảng cách mấy trăm dặm. Ba người chưa từng tiếp xúc không gian đạo pháp, cho nên cũng theo bản năng cho rằng chính mình bây giờ vị trí phiến khu vực này là an toàn. Thật tình cũng biết, như tiếp tục ở chỗ này lưu lại, đợi đến không gian kia dư ba truyền đến nơi này, chỉ sợ sẽ làm muốn liền chết như thế nào đến cũng không biết. Tại cái này phát cái gì móc, còn không mau đi. Vạn hành tại lúc này, còn có người duy trì thinh tỉnh. Cái kia cái cuối cùng bị Tam hoàng tử đưa đến phía sau lao tù nhân, thân hình cực nhanh đến tận đây phương trên không. Hắn đầu tiên là quát lên một tiếng lớn, sau đó gọi động thuật pháp Một thanh liền đem phía dưới ba người chảnh lên trời, sau đó tiếp tục hướng phía tây nam phương hướng chạy trốn. Ba người mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng là từ đối với người này tín nhiệm, vẫn là toàn lực thi triển riêng phần mình độ pháp chi thuật gấp theo sau. Tiên đối vì sao như vậy buổi rối, kia náo động chi địa cách chúng ta nơi này, không phải còn rất xa sao. Đối mặt ba người nghi bấn, tên này lão chân nhân chính là không có cho ra quá giải thích nhiều, chỉ lắc đầu nói một câu, các ngươi hiện tại lại quay đầu nhìn xem, liền biết phương kia náo động họa giả sao nguy hiểm. Ba người nghe vậy đồng loạt nhìn về phía sau, lúc đầu còn không hiểu ý nghĩa, có thể nhìn kỹ vài lần về sau, Trong mắt chính là lộ ra vẻ kinh ngạc. Còn có một ngọn núi đâu? Đúng mà, vừa mới chúng ta là lấy ngũ phong chi địa tụ họp, bây giờ sao đến chỉ còn bốn tòa sơn phong. Trong đó hai người đang nói, sau một khắc, chính là trợn mắt nhìn một ngọn núi bỗng không sai biến mất không thấy gì nữa. Lúc này liền là cảm nhận được một cỗ sởn hết cả gai ốc chi ý, bọn hắn thậm chí đều chưa từng phát giác có bất kỳ thuật pháp chấn động tiếp cận, mà núi kia loan cứ như vậy không có dấu hiệu nào biến mất không còn tăng hơi. Mà rất nhanh, không chờ trên mặt bọn hắn vẻ kinh ngạc có chỗ tiêu tán. Còn lại kia ba tòa sơn phong, chính là tính cả dưới núi tất cả chập trùng chi địa đều tại một hơi ở giữa bị toàn bộ san bằng. Cái này biến cố tới không có dấu hiệu nào, đồng thời ngoại trừ kia Ngũ Phong khu vực bên ngoài, cái khác sơn lâm vẫn không có bất kỳ khác thường gì, không có nhận mấy mai ảnh hưởng. Đây chính là kia chân ý tu sĩ không gian đại pháp, như thế thủ đoạn, như ngươi ta bậc này thông linh tiểu tu, đừng nói là thấy rõ, chính là phát giác đều không phát hiện được. Lão chân nhân đang khi nói chuyện, chính là lại đem ngự phong tốc độ tăng lên mấy bậc. Theo lão phu góc nhìn, trận này tai họa ảnh hưởng phạm vi sẽ còn tiếp tục mở rộng, cuối cùng có thể sẽ lan đến gần phạm vi ngàn dặm chi địa. A, lại cái người như vậy. À, ngang giảm khả năng đều là lão phu bảo thủ, kia chân ý tu sĩ chốn kinh cùng, ở đâu là chúng ta những kẻ tầm thường có thể tưởng tượng, vẫn là đi đầu bạo bệnh a. Chương 105, kỳ chiêu chương 105, kỳ trước kia. Tiên bố, chúng ta nên bỏ chạy chỗ nào đâu? Đi trước bi phong thành a, ta cùng vị kia hỏa lòng chân nhân còn có mấy phần tình cũ hẳn là có thể đi trong thành tạm làm đất chân. Ba người khác nghe vậy, liền cũng nhao nhao gật đầu hẳn là đi theo vị này lão chân nhân hướng B phong thành bước đi. Mà về sau không gian kia dư ba lan tràn trận thái, cũng đúng như kia lão tu phòng đoán đúng dạng, chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền bò qua 2000 dặm chi địa. Ven đường vô số sinh linh đều tại phần này lực lượng kinh khủng trước mà hôi phi yên diệt, ngay cả một chút tới gần Bùng Biên Cương thôn trấn, cũng tại trong khoảnh khắc bị xóa đi hầu như không còn. Chân ý tu sĩ chỗ cường đại, liền coi như là ở đây chiến bên trong bị phát huy vô cùng tinh tế ra. Hơn nữa Liên trước mắt dạng này lực phá hoại cùng lực ảnh hưởng, vẫn là cổ hỏi nhân cùng Hoắc Nguyên cố ý khống chế không gian tàn đoản chạy trốn sau kết quả. Bọn hắn cũng không muốn bởi vậy tạo thành quá nhiều phàm nhân cùng tu sĩ tử vong, để tránh cho mạnh tiêu tiêu làm áo cưới. Nếu là không hề cố kỵ động thủ, lại thêm không ngừng di động biến hóa chiến trường, kia mới thật sự là thần tiên đánh nhau phàm nhân đập nát. Vô hình không gian đạo pháp dư ba, khả năng tại Lạc Yên không một tiếng động ở giữa, liền đem nguyên một phiến địa khu hoàn toàn san bằng. Đây vẫn chỉ là ba tên tu vi không tính cao thâm chân ý tu sĩ tại đấu pháp chém giết. Nếu là đội thành Đông Phương Tông cản cùng bài thao cái này, một cấp bậc đỉnh cấp chân ý tiến hành sinh tử tranh chấp, kia tạo thành lực phá hoại chính là tôi thành diện quốc cấp bậc. Bởi vậy thì có thể đủ tưởng tượng, nếu là có động huyền cảnh giới tu sĩ triển khai chiến quyết, coi như thật chính là trong nháy mắt ở giữa sinh linh đồ thán, liệt địa xuyên không, đoạn vật cùng mượn, đưa mắt vô tổn việt vọng chi cảnh. Kia lại lu lên, tới đạp hư cảnh này cấp độ, đại năng ở giữa lẫn nhau đấu pháp lực ảnh hưởng, chính là còn phải nếu lại cất cao một cái cấp bậc. Thật đến một bước này, coi như không chỉ là cái gì một nước, một chỗ sự tình, mà là sẽ nguy hiểm cho tới cả tòa thương Lan Châu tồn vong. Như vậy nghi đến, thì có thể đủ lý giải, hư giới phía trên những cái kia đạp hư đại năng vì sao muốn phong tỏa hạ giới con đường. Có lẽ tại bọn hắn mà nói, Thương Lan Châu chính là một tòa được trời ưu ái xem nói chi địa, có tồn tại tất yếu cùng chỗ đặc biệt. Đại hư tu sĩ có thể tạo thành lực phá hoại quá lớn, nếu là tùy theo một ít đại hư cảnh tu sĩ hạ giới làm sảng làm bậy, chỉ sợ không bao lâu, Thương Lan Châu liền sẽ hoàn toàn sụp đổ rách nát. Rất hiển nhiên, đây không phải những cái kia thượng giới các đại năng muốn xem đến kết quả, có lẽ cũng là được những lão quái này nhóm tụ ý, ngoại trừ chính ma hai đạo chiến sự phân tranh bên ngoài, tại Thương Lan Châu bên trong, Bình thường thời gian chính là cực ít sẽ xuất hiện, hai tên động viện tu sĩ đánh nhau tàn nhẫn tình huống. Cho nên tại chớp mắt Thương Lan Châu bên trong, bình thường thời điểm bên trên sức chiến đấu cao nhất, cũng chính là chân ý tu sĩ này cấp độ. Động viện tu sĩ phần lớn nghĩ đến làm sao có thể cố gắng tiến lên một bước, đang lâm hư dưới phía trên. Cho nên ngoại trừ những cái kia liên quan đến con đường lên cao cùng thế lực hưng suy lại sự, bọn hắn căn bản là sẽ không đích thân hạ chẳng tham dự tranh đấu. Mà dưới mắt mạnh tiêu tiêu, Hoắc Nguyên, Cổ Hoài Nhân, cái này ba tên chân ý giữa các tu sĩ tranh đấu, liền có thể nói là hiện nay Tây Bắc chi địa tối cao tiêu chuẩn đánh cờ đấu pháp. Mạnh Tiêu Tiêu tuy là lấy một bình hai, nhưng bởi vì tu vi bây giờ đã đạt tới chân ý tứ trọng, phóng nháng cả tòa Tây Bắc chi địa không người có thể vượt qua. Cho nên ở đây trên mặt vẫn như cũ không rơi bảo thế hạ phòng, chưa từng hiển lộ ra có mảy may xu hướng suy tàn. Ha ha, bất quá là đi chuyến chú bộ, nhập nhạnh chỗ tốt thành kỷểu kiếm tu chấn ý, liền thật coi chính mình tại Tây Bắc không người có thể để sao. Mạnh Tiêu Tiêu cười lạnh một tiếng, theo sau chính là gọi Hỏa hình Thiên hoàng lựa hình thành Thiên hỏa đốt không chi thế, thường thực xích diễm trong nháy mắt đốt thủng cổ hải nhân chỗ phương kia không gian. Sau đó cái này hoàng lựa chưa từng dừng lại, tiếp tục theo kia bốn đạo kiếm ảnh liền đốt cháy ma lên, chuẩn bị cho vị này tân tân kiếm tu chân ý đến cái dẫn lửa thân trên. Lang hư về ta. Đối mặt dạng này hung mãnh thế công, Cổ Hải Nhân không dám có chút chủ quan, quả quyết vận dụng thủ đoạn cuối cùng. Chỉ thấy hắn hai mắt sáng lên hào quang màu xanh trắng, toàn bộ thân hình liền cũng biến thành một loại lơ lửng không cố định hư vô thái độ. Lam hoàng lửa giết tới, chính là trực tiếp từ trên người hắn xuyên qua mà qua, chưa từng tạo thành bất kỳ tính thực chất tổn thương. A, còn có loại này chiêu pháp. Mạnh Tiêu Tiêu trong lòng phảng nghi, sau đó nhìn kỹ một cái liền nhìn ra trong đó môn đạo, người cũng là dịu nhân. Người bên ngoài đều đem không gian đạo pháp hiện hóa tại bên ngoài, ngươi càng đem đạo này chi lực luyện hóa vào thể, thật đúng là người không biết không sợ a. Choang. Mạnh Tiêu Tiêu đối cổ hoài nhân ra tay, một bên khác Hoắc Nguyên tất nhiên là không có nhà rỗi. Thừa dịp cổ hoài nhân sáng tạo phần này quần nhe cơ hội, hắn cũng là giơ tay chém xuống, vung lên kia trảm lòng đại đao, đem Mạnh Tiêu Tiêu chỗ phương kia không được chém ra một mạng lớn vết rạn. Sau đó chỉ ở Hoắc Nguyên một ý niệm, long hồn chi lực hạ xuống thân đao, đem kia lồng lộng như thương sơn rơi thế đao thế, hiện hóa là một tôn kim long đứng đầu. Đầu rống miệng rộng mãnh trừng, cắn xuống một cái ở giữa chính là cũng sẽ kia mạnh tiêu tiêu không gian phòng ngự phá bỡ. Mạnh tiêu tiêu thấy thế, liền cũng đành phải phân thần bận tâm nơi đây. Mà nhưng vào lúc này, kia cổ hỏi nhân chính là tâm ý khẽ nhúc nhích, đem kia cô hồng hư kiếm gọi trở lại trước. Tiền bối, vãn buổi lưu sấu. Hắn tâm niệm một tiếng, sau đó chính là rút kiếm mà lên, cái kia vốn là hư ảo thân ảnh một hồi chớp động, liền hoàn toàn biến thành vô ảnh vô hình chi tướng. Đi đâu? Bởi vì là lần đầu tiên cùng cổ hỏi nhân giao thủ, cho nên đối mặt cái này tần tần kiếm tu kỳ môn chiêu pháp, mạnh yêu tiêu, tiêu trong lúc nhất thời cũng khó có thể xác định hắn nấp tại nơi nào. Bất quá giờ phút này, chiến cuộc cũng dung không được nàng suy nghĩ nhiều, bởi vì kiếm pháp miên đao thứ hai đã giết tới trước người, đồng thời uy lực so với vừa nãy một đao kia còn muốn càng hơn một bậc. Thường, Mạnh Tiêu Tiêu hừ lạnh một tiếng, lập tức giương một tay lên, múa một thân máo vượn áo giải, chấn động rất xuống tiếp theo phiến vũ. Những mảnh vượn vũ đang thoát rơi trong máy mắt, liền hóa thành từng đạo màu đỏ sấm phát quang, ở trên người nàng vượn quanh mà lên. Làm pháp miên đại đao rơi xuống lúc, hắn liền cảm thấy mình tựa như chạm tại một nắm bùn tương bên trong, lưỡi đao không những cái khó lấy hướng phía trước thúc đẩy, chính là mong muốn rút đao trở lại cũng lực cản cực lớn. Thuận niệm quét qua, hắn chính là phát hiện chính mình Trảm Long Đại Đao là lâm vào một mảnh cỡ nhỏ không gian bên trong, đồng thời tòa này tiểu không gian còn đang không ngừng hướng vào phía trong áp bức, đây chính là kia phần to lớn trở lực nơi phát ra. Đạo hữu thủ đoạn cao cường. Ha ha, còn phải cảm tạ cái kia đúng là âm hồn bất tán Đông Hoang lão cẩu, cái kia thuật pháp mặc dù cũ, nhưng ở một số thời khắc dùng cũng tốt thật sự. Mạnh Tiêu Tiêu trên mặt dần dần sinh ý cười, bởi vì đến một bước này, nàng chính là thành công đem Hoắc Nguyên kéo đến nhất định phải cùng mình so đấu nội tình tình cảnh. Trừ phi hắn bằng lòng từ bỏ thanh này Trảm Long Đao, Nếu không cũng chỉ có thể kiên trì cùng mình chống lại đến cùng. Bởi vì tại tu vi cảnh giới bên trên dẫn trước tại đối phương, nàng bây giờ liền tương đương là đã đứng ở thế bất bại. Tiếp xuống, cũng chỉ cần đem tiêu biến mất thân hình cổ hoài nhân tìm ra liền có thể. Sẽ giấu ở nơi nào đâu? Matthew tiêu, tiêu một mặt không chế hoạch nguyên trảm long đại đao, một mặt đem thần niệm thả ra liếc nhìn phương này thiên địa. Nhưng bất luận nàng như thế nào dò xét, nhưng thủy chung đều không thu mạch được gì. Sao lại có thể như thế đây? Hắn bất quá là mới vào chân ý nhất trọng cảnh giới, cùng ta ở giữa tu vi chênh lệch to lớn, làm sao có thể dạng này không lưu một chút vết tích? Chưa từng tìm gặp cổ hải nhân tung tích, mạnh Tiêu Tiêu trong tim chính là càng thêm cảnh giác, cảm thấy nơi đây tất có kỳ vật. Ngay tại lúc trong nội tâm nàng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, phỏng đoán lấy cổ hải nhân chỗ thời điểm, kia trước mặt lâm vào cơn đốn trảm long đại đao trên thân đạo, lại là bỗng nhiên chớp động lên một đạo hư bạch chi tướng. Chương 106, một đợt vừa yên ổn sóng lại lên chương 106, một đợt vừa yên ổn sóng lại lên cô hồng khai thiên. Cái gì? Kiếm mang loài lên, sát cơ lộ ra. Mắt thấy kia duyệt không thể đỡ đâm thẳng chính mình mặt mà đến, mạnh Tiêu Tiêu cũng là không lo được quá nhiều, lập tức vận dụng phượng gãy chi pháp tiến hành bảo vệ. Từng đoạn sâu xa như u đàn dung động vượng hoàng huyết dài tự trong miệng truyền ra. Đột nhiên ở giữa, phương này tiên địa không gian liền giống như bỗng nhiên ngưng trệ lại ngặng, tất cả đều lâm vào trạng thái đứng im. Tại đạo này vượng gãy cấm bay chi pháp tác dụng dưới, Mạch Diêu Tiêu xem như phòng tốt cổ hoài nhân một chiêu này đột thi lại kiếm. Vừa mới trong nháy mắt đó, nàng là thật bị giật lại mình. Không chỉ là bởi vì đối phương giấu tại Trạm Long Đại Đao bên trong, nhưng nàng không có dự liệu, càng bởi vì một kiếm này bí lực, nhưng nàng cảm nhận được thẳng tới tâm linh cảm giác nguy cơ. Nàng chưa hề nghĩ tới, một cái chân ý nhất trọng tu sĩ, lại có thể uy hiếp đến mình tính mệnh. Cá Lâm Khai Thiên một tiếng, xem ra cái này cổ hải nhân tại Trung Bộ nhận được phần kia cơ duyên thật đúng là không nhỏ. Mạnh Tiêu Tiêu trong tim khẽ đọc một tiếng, sau đó yên lặng đem việc này đi lại. Khu diện dưới mắt Lâm vào căng thẳng, nàng mặc dù chặn lại Hoắc Nguyên cùng cổ hải nhân một đao một kiếm, nhưng cái này phượng gãy cấm bay chi pháp đối nàng bản thân tiêu hao cũng là cực lớn. Nàng Nguyên bản dự định là muốn dùng càng hơn một bậc tu vi đem Hoắc Nguyên kéo sổ đổ. Nhưng hôm nay tình hình, nếu là lại như thế kéo dài đêm, chính là đối với mình càng thêm bất lợi. Ta chỉ cần kia Tam hoàng tử tinh huyết, hắn có chết hay không cũng không đáng kể, các ngươi muốn mang đi liền dẫn đi như thế nào? Đến một bước này, Mạnh Tiêu Tiêu liền cũng bắt đầu chủ động cùng hai người tiến hành đàm phán. Cổ Hoài Nhân nghe vậy không nói, chỉ là một mặt tăng lớn trong tay lựa đạo, duy trì kiếm thế kia không ngã. Hoắc Nguyên thì là làm ra đáp lại, cười nói, "Đạo Hữu nói bừa, nếu thật có thể như thế, ta ba người làm sao đến mức đánh tới bây giờ phần này tình trạng đâu?" Diệp Mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, "Hoắc Nguyên, ngươi thật muốn như vậy không biết điều. Ta hai người chuyến này chính là phục bệ hạ chi mệnh, đến đây Đông Hoàng chi địa hộ ấp chỉ thái tử Chu Toàn, Đạo Hữu trong lòng phần này tưởng niệm, vẫn là sớm làm bỏ đi tốt." Hai người đối mặt ở giữa, Mạnh Tiêu Tiêu trong lòng chính là manh động mấy phần thoái ý Tam hoàng tử phần này, tinh huyết tất nhiên trọng yếu, nhưng cũng không phải nhất định phải hiện tại liền đoạt tới tay, bây giờ vẫn là phải lấy đi đầu bộ tốc huyết khí làm trọng. Hoắc Nguyên một người vốn là có chút khó chơi, bây giờ lại thêm một cái từ trung bộ trở về cổ hoài nhân, liền càng là có mấy phần khó giải quyết. Vừa mới nguyên một trận đánh xuống, quá trình bên trong những cái kia biến số, cũng là nhường nặng trong tim để cao mấy phần cảnh giác. Ý niệm tới đây, Mạnh Tiêu Tiêu chính là có tạm thời coi như thôi dự định. Tam hoàng tử dưới trướng bộ đội đã cơ hồ toàn diện, nội địa bên trong những cái kia chúa quân cùng tu sĩ thế lực cũng khó thành khí hợp. Hoàng nguyên cùng cổ hoài nhân chỉ có tại hợp lực phía dưới, mới có thể có được cùng mình chống lại vô liếng. Cho nên lần này thối lui về sau, bọn hắn cũng biết mệt vì kiêng kỵ hành động của mình, mà không thể không tọa trấn trục hộ cảnh nội. Như vậy tiếp xuống chỉ cần chờ đại hoàng tử bộ đội chậm chậm đẩy vào, tam hoàng tử lãnh địa bên trong những ngày còn lại phàm nhân huyết khí, liền vẫn như cũng có thể bưng vàng bị nàng bỏ vào trong túi. Công thành sự tình không nhất thời hội bá, chờ bệ hạ đem kia phần trên núi huyết khí thu hồi, ta tu vi tự nhiên có thể lại có chỗ tiến, đến lúc đó đây hết thảy trở ngại, liền đều có thể giải quyết dễ dàng. Hôm nay liền tạm thời không cùng hai người này làm nhiều dây dương, miễn cho tái sinh biến số. Trong lòng có quyết nghị về sau, Mạnh Tiêu Tiêu chính là quyết định tận nhanh, bỏ máu vượng áo giải bên trên một mảnh phù vũ, lấy bễ sầu thoát xác chi pháp, từ cái kia đao quang kiếm ảnh bên trong bước ra mà đi. Cổ Hoài Nhân một kiếm chẳng không, vẫn làm ra mong muốn truy kích tư thế, sau đó bị Hoắc Nguyên đưa tay ngăn lại. Mạnh Tiêu Tiêu sa sa đảo qua hai người một cái, cũng không nghĩ nhiều nữa, quay người hóa cầu vùng mà đi. Thẳng đến khí tức của nàng hoàn toàn đi xa tiêu tán về sau, Cổ Hoài Nhân cùng Hoắc Nguyên lại đảo ngược bay ra cự ly rất dài. Cái trước vừa mới sắc mặt một hồi tanh bạch ra thế, há mồm phun ra một ngụm máu lớn nước. Hoài nhân, còn chịu được được? Không có, không có gì đáng ngại, chỉ là tiêu hao có chút lớn. Tại quốc sư Hoắc Nguyên trợ giúp dưới, cổ hài nhân chậm rãi khôi phục mấy phần ký lực, có chút tiếc nuối nói rằng, đáng tiếc a, nếu là có thể đem cô Hồng Kiếm Ý đưa vào cái này mạnh tiêu tiêu thể nội, cho là có thể đảo loạn nàng ngưng tụ đến nay thai khí, liền có cực lớn hy vọng hóa giải lần này nguy cơ. Chớ có nói lời này, ai có thể nghĩ tới nữ tu này có thể đột phá đến tứ trọng cảnh giới? Hai người chúng ta hôm nay có thể cùng nàng đánh hòa nhau, liền đã tương đối không dễ. Hoắc Nguyên mở miệng trấn an nói, "Cứ may mà ngươi ngộ ra cái này hai đạo thủ đoạn cao cường, xuất kỳ bất ý phía dưới, vừa mới đem nàng này quên lui. Nếu không, hôm nay trận này ác chiến, hai người chúng ta nếu không nỗ lực có chút lớn một cái giá lớn, cho là khó mà từ đó thoát thân." Quốc sư đại nhân nói phải, Cổ Hải Nhân gật đầu nói, "Hôm nay nàng rõ ràng còn có điều giữ lại, chưa từng vận dụng những cái kia thu thập huyết khí chí lực, cho là đang vì đó nàng bảo thai trong bụng tí toán. Lần này cũng là được trận chiến mở màn chi lợi." Còn có thể lấy lưu tâm tính vô tâm, xuất kỳ chế thắng. Nếu là ngày sau lại cùng cái này mạnh tiêu tiêu đối đầu, vậy coi như là giữa nhiều là ít. Hoắc Nguyên nghe vậy chính là nhẹ nhàng lắc đầu nói, việc này liền không cần ngươi đến quan tâm, vậy hạ trước kia cũng đã như vậy sự tình triệu Kiến Dương với Liễu, cùng Dương thị lấy được liên hệ. Đông Hoang lần này tứ phương xuất kích, cũng là xúc động man tộc chi địa lợi ích, Dương thị ở rất thổ chi bên trong, tự nhiên cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Nghe đến đó, Cổ Hoài nhân trong mắt kia phần vẻ sầu lo liền cũng biến mất hơn phân nữa. Hiện tại trung bộ chi địa lộc Liên đối với kia không tiêu lăng quân dương nguyên hồng sự tích có nhiều nghe thấy. Về sau trải qua nhiều mặt nghe ngóng, chính là xác nhận người này sắp thực xuất tử dương thị một mạch. Chỉ có điều tại lúc còn rất nhỏ, liền bị kia lần tu đại năng nhìn trúng, mang đến trên núi tu hành. Nguyên nhân chính là như thế, bao quát chục hổ vương triều ở bên trong Tây Bắc thế lực khắp nơi, đều là chưa từng biết được đứa bé này tồn tại. Bây giờ Dương thị trong tộc mặc dù còn chưa từng có chân ý tu sĩ xuất gia, nhưng chỉ bàn luận bọn hắn cùng Đông Vương gia quan hệ, cùng Dương Nguyên Hồng phần này thâm hậu ẩn tu bối cảnh, liền không phải Tây Bắc bất kỳ bên nào thế lực có thể khiêu chiến. Nếu Như Dương Thịng Uyên làm biên thủ, như vậy cái này Đông Hoàng chi kiếp liền có cực lớn hy vọng có thể hóa giải. Sau đó hai người xác nhận một chút tam hoàng tử trạng thái thân thể, cảm ứng được sinh cơ yếu ớt, liền cũng không còn tiếp tục lưu lại, hướng trục hổ bương chiều đường về mà đi. Mà liên tại ba vị này chân ý tu sĩ, kết thúc trận này chiến sự thời điểm, Đông Hoàng Vương chiều phía bắc, một phương khác đỉnh tiêm thế lực xuất vân các dưới núi, cũng nên đón một đám khách không mời mà đến. Ngoài sân môn, bốn tên tông linh chân nhân, cùng hơn 10 vị tông linh hậu kỳ đặc cơ sở gia vân các tu sĩ đứng lơ lửng trên không, đang cùng đối diện bảy người cách không giằng co. Ruột chỉ rượu, ngươi có thể biết mình đang nói cái gì không?" Suất Vân Các bên này, đại trưởng lão mặt giận dữ mà hỏi. "Đương nhiên biết được, nếu là tiền bối không nghe rõ, ta còn có thể nói lại lần nữa." Đại hoàng tử nghe vậy chính là cười nhạt một tiếng, đem đám kia trốn ở ngươi trong núi ngoại tông người giao ra, bổ quyết thêm 10 vị Suất Vân Các thân truyền đệ tử, việc này liền có thể kết thúc, ta đông hoang liền chuyện cũng sẽ bỏ qua. Nói quát mà không biết ngượng. "Hảo hảo của vọng, ruột chỉ rượu, ngươi chẳng lẽ bị hóa điên? Giám như vậy cùng ta Suất Vân Các nói chuyện, chẳng lẽ lại Ngươi thật sự cho rằng rượi vào cái này sau cái chân nhân, liền có thể thắng qua ta suất bự cát? Không sai, ta cho ngươi biết, hôm nay cho dù là ngươi kia trong nước chân ý đích thần tới, ta suất bân cát cũng không có khả năng có mấy mấy nửa bộ. Gia Vân cát tu sĩ quần tình xúc động phẫn nộ, nghe kia bất chỉ rượu cuồng nạo chi ngôn, đều là bị tức đến hàm răng ngứa. Nhưng cùng lúc bọn hắn cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc, nghĩ mãi mà không rõ, cái này bất chỉ rượu là ăn cái gì gan hùm mà báo, mang theo 6 cái chân nhân liền dám tới cửa kêu gào. Khó đạo chân coi là nhà mình lão tổ không dám động thủ với hắn sao? Liền chút chuyện nhỏ này Chỗ nào còn cần đến quốc sư đích thân đến, các ngươi hãy bảo, đơn giản chính là vị kia chân ý lão tổ đi. Nghe ra Vân các tu sĩ tiếng mắng chửi loạt bỏ hai, Quất Chỉ Diệu cũng không giận, chỉ từ trong tay áo lấy ra khối kia đỏ thấm lệ bài, sau đó thâm thẳm hế một nói, bất quá rất đáng tiếc, lần này, lão nhân gia ông ta chỉ sợ là không thể chú ý bên trên các ngươi. Chương 107, khất chế chân ý thủ đoạn chương 107, khất chế chân ý thủ loại ông. Một đạo vụ bù bù bề sau, xuất Vân các chúng tu đồng cảm thấy quanh mình không gian một hồi lay động, sau đó liền thấy một đạo huyết ảnh từ cái này đỏ thấm pháp lệnh bên trong phun trào mà ra. Tại máu này ảnh hiện thân nháy mắt, một cố khó mà ngăn cản khủng lỗ ám niệm, tựa như như núi kêu biển gầm đánh lên bọn hắn trong lòng. A a, không muốn, không được qua đây a. Thông môn đại trận bên ngoài, phàm là thông linh cảnh giới phía dưới dạ vân các tu sĩ, tâm thần đều là trong nháy mắt liền bị cơn hoán niệm này phá bỡ, tại chỗ sụp đổ là to. Mà thông linh cảnh giới trở lên ra vân các tu sĩ, tính cả kia bốn tiên chân nhân giờ phút này cũng không thể nào dễ chịu. Bọn hắn mặc dù có thể lấy linh niệm miễn cưỡng ngăn cản phần này hoán niệm xâm nhập, nhưng phần này nặng nề cảm giác các bác, vẫn là để bọn hắn tâm cảnh không ngừng lay động, khó mà bị phục. Cái này đến cùng là cái gì quỷ đồ ba? Không được, lại tiếp tục như thế, những này chấp sự cùng đệ tử hiểu ý thần tán giá. Trong đó một tên Gia Vân Cắt chân nhân cảm thấy tình huống có chút khốc ổn, chính là chủ động thôi động thuật pháp, gọi ra một màn ánh sáng đem phía dưới Gia Vân Cắt tu sĩ bao phủ trong đó. Tiếp lấy hắn lại đánh ra mấy đạo pháp ấn, tại trước người gọi ra một đạo lưu vân pháp kiếm, chạy theo kia phun trào huyết ảnh liền một kiếm chém tới, dự định từ chỗ đầu nguồn suy yếu ảnh hưởng. Vất quá làm như thế tiên đề, chính là muốn trực lấy linh niệm chạm đến kia vết ảnh bản thể. Tên này ra Vân Cắt Chân Nhân lúc này còn không biết được, trước mắt đạo này quỷ dị chi vật là bởi vì chôn ảo hóa. Cho nên cũng chỉ cho là một loại nào đó nhiếp hồn vệ tâm tinh thần loại thuật pháp. Nhưng mà chờ hắn đem linh niệm khóa chặt huyết ảnh, lưu Vân Pháp kiếm vừa mới vạch phá bầu trời nháy mắt, tâm hồ chỗ sâu chính là bò lên một bệ tạc hàm tri ý cái này. Tên này ra Vân Cắt Chân Nhân chỉ cảm thấy tâm thần nhói một cái, hắn linh niệm liền bị cưỡng ép kéo vào huyết ảnh bên trong. Sau một khắc, khi hắn lại lần nữa mở mắt thời điểm, liền nhìn thấy một tôn to lớn con giết đang cao ngửa đầu sọ, tại một mảnh huyết hồng sắc màn trời phía dưới, cúi đầu nhìn xuống chính mình. Hắn không cách nào dùng lời nói mà hình dung được giờ phút này tâm cảnh, đó là một loại tại mắt thấy cực đoan kinh khủng sự tình sau lâm vào chết lặng. Chức mắt to lớn con giết kỳ thật cũng không phải là chân chính con giết, mà là từ từng đoạn từng đoạn cơ sống cùng xương sườn không ngừng xếp ghép lại mà thành vật quái dị. Mà tại đỉnh, chính là đỉnh lấy một bộ mặt như khô cạo lão tu khuôn mặt. Tên này ra vân cắt chân nhân tu đạo cũng có gần 300 năm, cũng là từng trải qua năm đó đại đông hoang tợ kỳ thị cảnh, cho nên đối khuôn mặt này còn có mấy phần ấn tượng. Ngươi, ngươi là hắn hai mắt vô thần, chất phát mà miệng, nhưng còn chưa từng đem cái kia hủy nói ra liền dẫn tới kia lão tu cổ̉ tính đại phát, hắn gầm thét thấp xuống thân, làm bộ liền phải một ngụm đem tên này chân nhân nuốt vào. Soạt, lại tại lúc này, một đạo nặng nề cách trở chi lực từ trên trời giáng xuống. Đạo này cách trở chi lực đem kia con giết lão giả cùng tên này ra vân các chân nhân chưa làm luống dưới, sau đó liền đem cái sau tâm thần tử đây phương huyền cảnh bên trong kéo tách rời ra. Hô, hô, huồn về hiện thực bề sau, cái này chân nhân chính là đầy mắt hoảng sợ miệng lớn thở phi phò, đối mặt người bên ngoài hỏi thăm hắn chính là không ngừng khoát tay lắc đầu, nói thẳng, nhanh thu hồi linh nghiệm, vật kia tà dị, nếu không phải lão tổ cứu ta, Ta vừa mới chính là tính mệnh khó đảm bảo. Những người khác nghe xong lời ấy, trên mặt đều là lộ ra vẻ chấn kinh, bọn hắn hoàn toàn không hề nghĩ tới, cái kia quỷ dị vết ảnh có thể lợi hại tới trình độ như vậy. Bất quá khi biết nhà mình chân ý lao tổ ra tay sau, bọn hắn trong tim cũng là yên ổn không ít. Nhưng mà bọn hắn chưa từng biết được là, cũng là bởi vì lần này ra tay che chở, cũng đồng dạng khiến cho bọn hắn lao tổ vị trí phương kia không gian bại lộ tại vết ảnh cảm giác phía dưới. Đại hoàng tử bất chỉ diệu thấy thế chính là hai mắt mở sáng, hướng phía kia xuất vân các trận pháp bên trong nhìn lại, trong lòng lâm thầm vui mừng, quả nhiên mắc câu rồi. Lúc này Từ đỏ thông trên lệnh bài phun trảo mà ra vết sắc nhân ảnh đã ngưng thực. Nay khí tức sao phải có chút qua thuộc, hẳn là. Xuất thân các một phương động tiên bên trong, vị kia chân ý lão tổ đệm thần niệm nhìn về phía nơi đây, liền ở đằng kia vết ảnh bên trên cảm ứng được mấy phần cổ quái chấn động. Mà tôi, trước tạm đem cái này mấy tiểu bối bắt giữ, lại làm tìm tòi nghiên cứu cũng không mượn. Niệm động ở giữa, hắn cũng đã đem bất chỉ rượu cùng kia 6 tên đông hoàng chân nhân chô không gian mở ra, chuẩn bị đem 7 người cầm tù trong đó mang về thẩm vấn. Nhưng lại tại hắn đạo này không gian đạo pháp sắp thành hình thời điểm, kia vết ảnh lại là khẽ nhú lên. Theo thần niệm cấu kết, trực tiếp đem một đạo tâm thần ý niệm đánh vào Tiễn Đức Hải. Cái này, gia vân các lão tổ đột nhiên giật mình, thật là ngươi. Nang đuối ngươi làm cái gì? Hắn hiện tại biết kia vết ảnh là từ gì mà sinh, nhưng cũng thì đã trễ. Bí thư quỷ này cho dây dưa bên trên, hắn về sau một đoạn thời gian rất dài chính là tại không cách nào phân thần bận tâm cái khác, chỉ có thể ôm thần tu tâm, cùng cái này đoán quỷ tiến hành đối kháng. Quân tử có thể lấn chi lấy phương, xuất vân các lần này vẫn là đưa tại làm việc quá mức chính phái phía trên. Cho dù tại vừa rồi quyết định đối bất chỉ diệu bọn người ra tay lúc, Vị lão tổ kia cũng chỉ là dự định đem bọn hắn nút lại, không nghĩ trực tiếp đánh giết. Quất Chỉ Diệu tại biết được bọn hắn chưa chấp những cái kia ngoại tông chạy nạn người, liền ăn chắc bọn hắn phần tâm tư này, liệu định kia gia vân các lão tổ sẽ không đối với mình hạ tử thủ. Hôm nay nếu là đổi lại Đông Hoang Vương Triều bị một đám tiểu đối tu sĩ tới cửa chà vúng, chỉ sợ đều nói không đến câu nói thứ hai, liền nên bị mạnh tiêu tiêu mấy đạo hủng lăng ép làm bật máu. Làm ra vân các lão tổ không gian chi pháp bị đánh gãy, trong sân chúng tu cũng phát hiện kia vết sắc nhân ảnh bên trên truyền ra dọa người khí tức. Đời ngày khắp nhóm dương mắt nhìn lên, liền nghe nói vị này Đông Hoang đại hoàng tử hẽ mồm nói: Lão cố sư, trên núi này huyết khí liên quan đến ta Đông Hoàng quật khởi đại nghiệp. Hôm nay, liền xin ngươi lại vì bưn Triệu, dâng lên sau cùng nhiệt lựa cửa a. Chết, chết, chết, giết, giết, giết. Kia vết ảnh run run ở giữa, đám người liền nghe được một hồi khàn khàn, bao hàm đoán hận chi ý trầm thấp luôn ngữ âm thanh loạt bập bài. Ngay sau đó, đạo này huyết sắc nhân hành chính là toán loạn mà lên, tại một đám gia vân các tu sĩ đều chưa từng tới kịp làm ra phản ứng thời điểm, cũng đã đổ nhập vào kia tông môn trong đại trận. Theo vết ảnh rời đi, nó đối chúng tu tinh thần ăn mòn cũng chậm chậm rút đi mà ở trận xuất quân các thông linh tu sĩ quân mặt bên trên, vẻ kia vẻ mặt ngưng trọng không những chưa từng tiêu giảm, ngược lại là càng thêm nồng hậu dày đặc. Bởi vì ngay tại kia vết ảnh xâm nhập tông môn đại trận về sau, bọn hắn liền đều là phát giác được, tòa này rừng súc trăm năm lâu cỡ lớn trận pháp bắt đầu xuất hiện vỡ vụn điểm báo. Cái này, đại trưởng lão, cái này nên làm cái gì? Kia vết ảnh tiến vào đại trận, trong núi tu sĩ chỉ sợ dữ nhiều lành ít a. Mấy tên thông linh tu sĩ sắc mặt lo lắng nói. Đại trưởng lão mặt trầm như nước, cữ chế trong lòng bối rối, hé môi nói, chớ có bối rối. Trong núi còn có các chủ cùng lão tổ tòa trấn, kia biết ảnh cho dù xuyên qua đại trận, cũng không có khả năng. Ha ha ha. Đang lúc xuất vấn các đại trưởng lão trấn an đáng người cảm xúc thời điểm, đại hoàng tử bất chỉ giễu chính là cất tiếng gọi to nói: "Lão giả, cho tới bây giờ còn trong lòng còn có nguyên tưởng sao? Ta hôm nay đã dám tới cửa, vậy dĩ nhiên là tay cầm sách lược mẹ toàn, các ngươi coi là cậy vào cái kia lão tổ, dưới mắt đã là không trông cậy được. Vừa mới nếu như các ngươi có chút nhãn lực lập đạo, cũng chỉ dùng nỗ lực mười tên thân truyền đệ tử mà thôi, nhưng tới bây giờ, tình huống nhưng là khác rồi." Đại hoàng tử đang khi nói chuyện Sau khi đứng dậy kia 6 tên thân phụ đỏ văn đông hoàng chân nhân chính là hướng về phía trước chậm rãi lướt đi. Chư vị, chấm xem cái này xuất vân tiên sơn, hào quang sáng chói, sinh cơ dặn dảo, nhất định có tốt đẹp huyết khí tồn tại ở ở giữa. Quất Chi Diệu ánh mắt đảo qua xuất vân cát, tiếp theo nói rằng, hôm nay khó được đến này, liền làm viễn chư vị bất vọng một phen, thay chấm đem phần này bồi bổ chi bảo thu hồi lại a. Chúng ta tiếp chỉ. Chương 108, nửa người huyết dục nửa thanh xương, một, chương 108, nửa người huyết dục nửa thanh xương, một, 6 tên chân nhân ứng thanh về sau đột nhiên bạo khởi, nhao nhao thả ra hóa thân Từ phía đối diện xuất văn các chúng tu đánh tới, nhanh chóng rời xa nơi này, đại trưởng lão đầu tiên là hướng phía phía dưới hét lớn một tiếng, sau đó liền cùng một đám ra văn các tu sĩ tiến lên linh địch. Lúc này bọn hắn đã không quản được trong núi tình huống, bây giờ có thể làm, cũng chính là tận khả năng đem trước mặt cái này 6 tên chân nhân kéo dài ở chỗ này. Tại nhân số bên trên, xuất văn các bên này là chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng chỉ tại đơn giản giao thủ mấy hiệp xuống tới, bọn hắn liền cảm nhận được trên người đối phương vị dị chỗ. Cái này 6 tên đông hoàng chân nhân toàn thân chứa dưới, đều quấn quanh lấy tinh mịn như màu đỏ như sợi tơ đường vân. Mỗi khi bọn hắn thân trúng thuật pháp thời điểm, đối ứng bộ vị đỏ văn liễn sẽ nở rộ lên qua mang, sau đó đem những cái kia thuật pháp chi lực toàn bộ hút vào trong đó. Mà qua đi không lâu, tại cái này đỏ văn chi lực tác dụng dưới, bọn hắn mà có thể lại đem trước đây hấp thu rất nhiều thuật pháp tiến hành chuyển hóa, cũng hiển hóa ra từng đầu nhìn như mềm mại bất lực, kỳ thực chạm vào tức tổn thương hồng lăng cơ lửa. Những ngày hồng lăng tu luyện thời gian mặc dù ngắn, nhưng đối với chân nhân trở xuống thông linh tu sĩ lại là tương đối chí mạng. Nếu là bị quên, cái kia chính là nhục thân tính cả nguyên thần, thậm chí thể nội sinh cơ đều sẽ bị cướp đoạt mà đi. Cái này hiển nhiên là mạnh tiêu tiêu là cái này, sáu tên tân phúc chế tạo riêng đối địch chi pháp. Có cái này một thân đồ văn, cho dù đối mặt mấy lần với mình gia vân các tu sĩ, cũng có thể thành thạo điều luyện, đứng ở thế bất bại. Bốn tên gia vân các chân nhân liên hợp hơn 10 vị thông linh tu sĩ ra sức chống cự, nhưng vẫn là tại sáu người hung hăng áp bách phía dưới bị đánh đến liên tục bại lui. Càng chết là, ngay tại ngoài núi cục diện lâm vào thế yếu đồng thời, phía sau bọn họ đại trận cũng ầm vang vỡ vụ ra. Thấy xuất vân các không có đại trận thủ hộ, trong đó hai tên đông hoàng tu sĩ chính là riêng phần mình thi triển đột pháp. Từ phân biệt hai bên lực đi đám người hướng sơn môn bên trong đánh tới. Bên ngoại xuất Vân các các trưởng lão ý muốn ngăn cản, nhưng lại bởi vì vết chỉ diệu tự mình ra sân mà khó mà thoát thân. Vị này Đông Hoang đại hoàng tử lúc đầu chỉ có thông linh trung kỳ tu vi, nhưng rượi vào mạnh tiêu tiêu vì đó chế tạo chân long chi thể cùng kia phần đỏ thăng pháp lệnh chi lực. Đừng nói là bình thường thông linh viên mãn, chính là đối mặt phong hảo chân nhân cũng hoàn toàn đủ có lực đánh một trận. Cũng may là thân làm Tây Bắc đỉnh Tiên Thế lực, xuất Vân các nội tỉnh cũng cũng yếu, trong núi ngoại trừ trấn giữ chân nhân cạnh các chủ bên ngoài, còn có 4 vị lâu dài bế quan thông linh viên mãn lão tu. Năm người hợp lực phía dưới cũng là có thể miễn cưỡng cùng kia hai tên Đông Hoang chân nhân chống lại, không đến mức để bọn hắn tiến vào trong núi ủy ý đồ sát. Trước đó đại trận còn có thể duy trì thời điểm, xuất vân các các chủ còn từng cùng trong môn tị nạn kia mấy nhà ngoại tông người thương nghị, chuẩn bị hợp lực đối kháng lần này Đông Hoang tu sĩ tập kích. Những này ngoại tông tu sĩ ngoài miệng đáp ứng tốt, nhưng trong lòng lại không có chút nào mong muốn xuất lực ý nghĩ. Bọn hắn đều là một đám mượn gió bẻ măng cổ mọc đầu tượng, nơi nào sẽ vì ngươi xuất vân các liều mạng. Làm phát giác kia hộ sơn đại trận có việc gì, bọn này ngoại tông tu sĩ liền đoán được việc này không đơn giản. Hồ Sơn đại trận thế nhưng là tượng trưng cho một phương thế lực mạnh mũi, Đương Hoang người tới ngông cổ như thế, bàn tay đều đánh tới xuất vân các trên mà tới, kia trong núi chân ý còn có thể nhịn xuống không xuất thủ. Có thể xuất hiện loại cục diện này, giải thích duy nhất chính là Đương Hoang có thủ đoạn khắt chế xuất vân các trấn ý, nhường hắn khó mà ra tay. Nghĩ thông suốt điểm này, bọn này đám ô hợp trong lòng càng là chiến ý hoàn toàn không có. Cho nên ở đằng kia đại trận sụp đổ trong mấy mắt, liền đều là tan tác như chỉ lông, hướng phía bắc bộ các nơi chạy trốn mà đi. Xuất vân các hảo tâm thu lưu bọn hắn, vì bọn họ cung cấp che chở. Kết quả truyện tới trước mắt, đối mặt đánh tới cửa Đông Hoang, bọn hắn lại là liền chút xuất lực ý niệm đều chưa từng có, chỉ muốn đảo mệnh tự vệ, một đám không có lương tâm độ vận. Vong Ân phụ nữ, sớm biết như thế, lúc ấy liền không nên thu riu các ngươi. Tiêu Đông Hoang muốn người, liền nên trực tiếp đem các ngươi giao ra. Các chủ vị Tiên Nhị đệ tử, cũng chính là Lạc Uyên Tiên sư đệ kia, đối mặt chạy tứ phía ngoại tông tu sĩ, muốn ngăn lại ngàn không được, cuối cùng đành phải nhìn qua bóng lưng của bọn hắn lớn tiếng chửi rủa lấy. Đúng rồi, sư minh bên kia. Phát tiết qua cảm xúc về sau, hắn chính là nhớ tới chính mình vị kia đang lúc bế quan sư minh. Sau đó liền thân hình nhanh quay ngược trở lại, hướng phía trụ phong tòa kia động phủ mà đi. Có thể chờ hắn tiếp cận chỗ kia động phủ thời điểm, lại là phát hiện có một đạo màu xám đen khói sợi thô tới trước một bước, đánh vào xuất vân các hai tên đông hoàng chân nhân bên trong, có một người ẩn giấu đi chính mình cỗ thứ hai hóa thân. Bây giờ chính là âm thầm tìm được lạc nguyên bế con chỗ. Mạch Diêu Tiêu mong muốn trên núi nguy khí, bây giờ xuất vân các bên trong là có khứ ý. Nhưng bản luận chất lượng, tự nhiên còn phải là vị này thủ tịch đệ tử trên người tốt nhất. Không tốt, người này phải thêm hại tại sư huynh. Nhìn thấy đạo này hóa thân hiện ra hình thể, Trên này các chủ nhị đệ tử cũng là không để ý tới đối phương hơn xa tại tu vi của mình, không chút do dự liền bắt tới. Hừ, thế nào còn có chỉ không biết tự lượng sức mình tiểu trùng chứ đấy. Cái này chân nhân hóa thân quay mắt nhìn lên, phát hiện người đến này chỉ có chỉ là thông linh nhất trong chi cảnh, chính là lộ ra khinh thường chi ý xem như bị mạnh tiêu tiêu một tay bồi dưỡng lên tu sĩ, hắn nhưng không có cái khác các nhân như vậy trêu đùa kẻ yếu tâm tư. Đã có đưa tới cửa vết khí, đó chính là muốn gọn gàng tu mạch mới là. Thế là cái này hóa thân khoát tay chính là sát chiêu, trực tiếp đem cái này các chủ nhị đệ tử bảo bệnh áp chủ bài ép ra ngoài ấy sau thấy thế mặt lộ vẻ kinh hãi, nhưng lại vẫn như cũ chưa từng lùi bước, cố nén nỗi tâm sợ hãi, đem chính mình một thân thuần pháp toàn bộ đổ xuống mà ra. Nhưng dòng giá một cái đại cảnh giới chiến lệnh, như thế nào như vậy tùy tiện có thể bổ huyết. Không có chân chính thiên kiêu chi tử, thông linh nhất trọng tại chân nhân hóa thân trước mặt, chính là như là gà đất chó sành đâu dạng. Chẳng. Cái này chân nhân hóa thân chỉ đưa tay nhẹ nhàng bu lên, liền đem hắn tất cả thủ đoạn tùy tiện đánh tan. Tiếp lấy lăng không một chỉ, chính là trực tiếp đem hắn cái kia đạo hộ thân thuần pháp đánh cho lão đạo ngã, sau đó bổ huyết thêm một đạo pháp quang, liền đem thân hình đánh rất trên mặt đất. Cái này hộ thân thủ đoạn thế nhưng là không thấp, xem ra tiểu tử này tại xuất vân các thân phận cũng là bất phàm. Đông Hoang chân nhân hóa thân nói thầm một tiếng, sau đó liền ngưng kết tiên địa hơi nước hóa thành một bàn tay lớn đem nó nắm. Tại phần này cự lực phía dưới, hộ thân chi pháp cũng lại khó chống, tán loạn ra. Ách, à, tên này xuất vân các tu sĩ trẻ tuổi bị kia thủy pháp đại thủ gắt gao nắm, ra sức giãy giụa trong lúc kháng cự, huyết thủy chính là theo hắn thất khiếu phun tung tóe mà ra. Từ đoàn thống cổ phía dưới, hắn nhìn phía kia đóng chặt động phủ cửa đá. Sư huynh, ngươi nhất định phải thành công. Lúc ấy tại trưởng đôi trước mặt, Không có ủng hộ ngươi ý nghĩ, ta một mực rất hối hận. Bất quá, ta lần này thật tận lực. Thật xin lỗi sư huynh, ta ngăn không được hắn. Tuổi không lớn lắm, xương cốt vẫn rất cứng rắn, nghĩ đến ngươi cái này thân huyết khí, cũng làm một phần bật khó được. Lăng Hoang chân nhân hóa thân khẽ cười một tiếng, sau đó đột nhiên tăng lớn lực đạo, chính là trực tiếp đem nhục thể của hắn nghiền nát. Hừ, Lăng Hoang chân nhân hóa thân nguyên bản đều làm xong đội bắt nguyên thần chuẩn bị, lại sau đó một khắc ngạc nhiên phát hiện, cái này tiểu tu nguyên thần chẳng những không có chạy trốn, ngược lại còn thẳng tắp hướng phía chính mình lao đến. Chương 108 Lửa người hết dục nửa thanh sương, 2, chương 108, lửa người hết dục nửa thanh sương, 2, thật căng đảm. Hào phách lực. Hắn lại chố khen lớn một tiếng, sau đó tâm niệm hoạt động, đem linh niệm phóng thích mà ra, hình thành một đạo vòi rồng chi tướng, khẽ quét mà qua ở giữa, liền đem cái này tiểu tu nguyên thần hoàn toàn tiêu diệt. Lúc đám, hắn lập tức cùng nổi lên đầu ngón tay, đem vết khí của hắn thu thật lại, quả nhiên đây vớm, bực này tốt nhất vết khí, thế nhưng là khó tìm thật sự, tiếp xuống, liền nên là ngoại hình. Hắn lời còn chưa dứt, kia động phủ cửa đá chính là ầm vang nổ bể ra đến. Trong đó, Mãnh Liệt Lưu Vân ký lãng trong nháy mắt đem nó cả người tung bay mà ra. Không tốt, huyết khí. Lưu Vân quét sạch phía dưới, vừa mới bảo tay huyết khí còn chưa kịp cất kỹ, liền bị thổi đi nơi khác. Đang lúc cái này chân nhân hóa thân chuẩn bị hóa hình mà đi, tiến đến tu nạp kia phần huyết khí thời điểm, đã thấy một đạo nhẹ nhàng vất trần khoác lên đỉnh đầu của mình. Lúc này giương mắt, liền thấy một vị người mặc vân bạch sắc đạo y đi về, nửa người huyết độ, nửa người thanh xương, quy thân mây mù mờ mịt tu sĩ đứng tại trước người mình. Mà trôi kia phát trần, đã là cùng hắn phải nửa người xương tay hỏa làm một thể. Ngươi Già hắn tựa như mong muốn nói cái gì, nhưng đang muốn ngôn ngữ thời điểm, há miệng chính là phun ra một mảnh mây khói. Sau đó cái này tuyết trắng mây mù từ hắn các vị trí cơ thể phun ra ngoài, chỉ ở sau 3 hơi thở, cố này chân nhân hóa thân chính là hoàn toàn hóa thành đầy trời mây mù một bộ phận. Lạc bên sau đó dùng phân nửa bên trái còn còn có huyết dục ngón tay nhẹ nhàng vồ một cái, liền từ trong mây mù đem chính mình sư đệ huyết khí thu nạp mà đến. Giờ phút này còn không phải nghi ngờ xa sổ nào thời điểm, cho nên hắn chỉ là yên lặng đem phần này huyết khí cất kỹ, sau đó liền giá vân mà lên, hướng phía phía nam phương hướng bay đi. Ngoài núi chiến trường Bởi vì kia bất chỉ diệu trong tay đỏ thấm pháp lệnh, có thể thông qua hấp thu huyết khí đến đối với hắn tiến hành mỗi bổ. Cho nên theo xuất vân các không ngừng có tu sĩ nhập thân bị hủy, liền khiến cho hắn ở trong sân càng đánh càng hăng, một thân hùng hậu chân long chi lực liên tục tăng lên. Đến lúc này, liền đã là trong đám người tùy ý xuyên thẳng qua, đã là có du long chi tướng. Mà theo trước đây vị kia nhận huyết ảnh hoàn cảnh ảnh hưởng, dẫn đến tâm thần khát thượng ra vân các chân nhân một nước vô ý, bị đông hoàng đám người tập kích hủy đi nhập thần, bất chỉ diệu thực lực chính là lại đến một bậc thang. Suốt bừng các đại trưởng lão tiến lên ra sức cùng hắn làm đấu, nhưng cuối cùng cũng chỉ bất đắc dĩ bại lui mà xuống. Không được, lại như vậy đánh xuống, bị từng cái đánh tan, liền không chỉ là chúng ta, trong núi tu sĩ khác cũng biết khó giữ được tính mạng. Đại trưởng lão cảm thấy suy nghĩ trải qua, trong mắt rất nhanh lộ ra kiên quyết chi sắc. Hắn cùng cái khác vẫn còn tồn tại ra Vân Cắt tu sĩ truyền kỳ thầm, chờ một lúc cùng ta một đạo, thi triển mây hiểu vạn diện chi pháp. Còn lại chúng tu nghe tiếng đều là thần sắc sợ sở, sau đó lộ ra vẻ kinh dị. Bọn hắn đã hiểu đại trưởng lão dụ ý, như vậy mang xuống cũng là khó thoát khỏi cái chết, không bằng chữa trị còn có dư lực, cùng cái này Đông Hoàng kẻ xấu liều mạng. Chúng ta rõ ràng. Lại trưởng lão âm thầm gật gật đầu, nhìn lại kia mây mù mờ mịt trong núi một cái, trong lòng liền lại không bất kỳ lưu luyến. Ta Suất Vân một mạch, không có đến tuyệt lộ vào hôm nay đại nạn bảo đấu, chỉ có liều mạng một lần. Lập tức tại một vòng núi trong lúc giao thủ, Suất Vân các vị này đại trưởng lão đem thể nội toàn bộ linh lực cùng chân nguyên toàn bộ điều động, lấy thân hóa biển mây, trong chớp mắt, liền đem bất chỉ diệu bọn người phong khốn trong đó. Cuốn suốt lại tất cả da vân các tu sĩ, cùng nơi này khắc đem tự bạo nhập thân, hóa thành đám mây gia nhập trong đó. Đối mặt lớn như vậy Phạm Vi, không khác biệt báo hòa thức tiến công thuật pháp, kia bốn tên đông hoàng thật trên thân thể người chính là ánh sáng màu đỏ lấp loé không ngừng. Nhưng bởi vì công kích chưa từng gián đoạn lại liên miên bất tuyệt, bọn hắn cái này một thân đỏ vân có khả năng hấp thu thuật pháp chi lực cũng bắt đầu tiếp cận cực hạn. Cuốt chi diệu đạo qua trong sân một cái, liền biết đối phương đây là tại Liều Mạng, chợt liền cũng không còn lưu thủ. Hắn trở tay trực tiếp đem kia đỏ thấm pháp lệnh đặt tại tim, sau đó đột nhiên vừa dùng lực liền đem nó ép tiến vào cốt độ bên trong. Ngay sau đó, tại pháp lệnh khủng lô hết khí chi lực ra chỉ dưới, hắn chính là triển lộ chân long chi tướng, lại xuất hiện lòng thân. Chân long diệu thế, nương theo lấy một tiếng hét to thanh âm, một vệt kim quang chiếu khắp mà lên, kia vẩn quanh chân trời mây mù chính là khoảnh khắc phá hủy ra. Kim long hình bóng ở trên không xoay quanh, há miệng liền đem nơi đây huyết khí cuốn một hơi cạn sạch. "Tốt, tôi huyết khí. Thật là đại bổ chi vật a, ha ha ha." Luốt trưởng xuất vấn các những tu sĩ này về sau, luốt chỉ diệu một thân khí tức lại lần nữa nghênh đón một đợt tăng vọt, trên thân kim vàng cũng là càng thêm ánh sáng chiếu người. Hắn sau đó nhìn về phía kia nửa thân thể vẫn còn tồn tại xuất vân các đại trưởng lão, chính là dung thân mà lên, lần nữa hóa thành chân long hình bóng, mở cái miệng rộng hướng hắn tá tới. "Phu, ba." Bất quá lần này hắn cũng không có thể toàn nguyện, bởi vì lúc này có một đạo bạch mang pháp quang, xuyên thấu qua kia mây mù mờ mịt trong núi lớn ra phía ngoài bắn ra, đem hắn cái kia đạo đuôi rồng đắt gao chói lại. "A, quả nhiên còn có thủ đoạn. Ta liền nói vì sao không thấy trong núi có huyết quang trùng thiên chi tướng." Vất chỉ diệu hai mắt nhắm lại, lần theo cái này đạo pháp chỉ xem đi, liền thấy kia nửa người khô lâu thành xương chi tướng là quen bước trên mây mà ra. Ở sau lưng hắn thì là xuất vân các các chủ, cùng cái khác còn sống sót ra vân các tu sĩ. Mà cái kia bên trái còn có hết đụ bàn tay, giờ phút này cũng xách theo hai bận, chính là vừa mới giết vào trong núi hai tên đông hoàng chân nhân. Còn lại bốn người thấy thế, trên mặt đều là hiện ra mấy phần vẻ kiêu rẻ. Thu hồi kim long hình bóng, vất chỉ diệu lại xuất hiện long thân thái độ, cười gần hé một nói, chúng ta đường xa mà đến tiếp Quý Tông, lại không nghĩ Quý Tông đúng là như vậy đạo đại khách. Thực gọi là người khổ sở a. Lạc quên nghe vậy không nói, chỉ là gọi động trong lòng bàn tay mây mù, ngay trước Quất Chỉ Diệu mặt, đem hai người thủ cấp tính cả Nguyên Thần cùng nhau nghiến ác. Quất Chỉ Diệu thấy thế, một đôi long nhãn liền cũng băng lãnh xuống tới. Song phương chiến đến tận đây lúc, sớm đã không cần nói thêm gì nữa. Thế là chỉ ở nhất niệm về sau, đại chiến liền lần nữa bộc phát mà lên. Lạc quên lấy 13, cùng Quất Chỉ Diệu cùng cái khác hai tên Đông Hoàng chân nhân làm đấu, còn lại hai người thì từ xuất vân các các chủ bọn người ra mặt xem giết. Long mang sinh tử đại thủ ý niệm, Lạc quên động thủ cũng là chiêu chiêu hung ác. Từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng có mấy may lưu thủ. Hai tên Đông Hoang chân nhân lưu toàn tử bên cạnh đối với hắn tiến hành bao nhiêu, kết quả chỉ là một đạo suất bất phất trần qua, chính là gọi trên người bọn họ ánh sáng màu đỏ đại trán, tại chỗ ra thịt nước toát ra. Là quên bây giờ cái trạng thái này, chỉ ở một kích phía dưới, chính là có thể ép qua tới cái này đỏ văn có khả năng cực hạn chịu đựng. Tại chiến đấu kế tiếp bên trong, hai người rất nhanh không địch lại bại lui, thiên cung phía trên, liền chỉ còn một đạo kim long hình bóng có một đoàn thanh bạch mây mù đang không ngừng dấy dưa, giết đến khó phân thắng bại. Người này sắp thực khó chơi. Nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, chớ có gọi lão già kia tránh thoát cho được. Chiến đấu lúc, huyết chỉ diệu trong tim chính là dâng lên mấy phần lo lắng âm thầm. Bọn hắn bây giờ có thể tại xuất quân các làm càn như thế làm việc, cũng là bởi vì đối phương vị lão tổ kia chịu lão cốt sư huyết ảnh dây dưa, không cách nào ra tay. Nếu là để cho người này giảnh tay, bọn hắn chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão sư, tình thế có chút không ổn, chẳng đành phải như thế. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng sau, huyết chỉ diệu tim chính là hét quang đại phóng. Mệnh huyết triệu đến. Phụp phụp phộc, tiếp lấy chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng kia bốn vị thân quân đỏ văn đông hoàng chân nhân nhục thân chính là nô bệ ra đến, La quên thấy thế mong muốn lấy mây xanh chi lực làm ngăn cách ngăn cản, nhưng làm sao kia bất chỉ diệu tim hấp lực thực sự mãnh liệt, vẫn là gọi hắn đem cái này bốn đám huyết khí hút vào thể nội. Két két, đang hấp thu cái này bốn đám huyết khí về sau, bất chỉ diệu nguyên bản nhục thân cũng đã rất khó lại tiếp nhận dạng này lực lượng khổng lồ. Thế là tại phần này huyết khí chi lực tác dụng dưới, hắn long thân bắt đầu bị kéo dài, thân eo phía trên vừa dài ra ba cặp dường như cánh tay lại như thú trợ tứ chi. Đầu còn xuất lại kim sắc vảy rồng, cũng tại lúc này bị vết máu bao trùm biến độ không chịu đổi. Suất Vân các chúng tu nhìn lại thời điểm, trong lòng chính là không khỏi dâng lên sợ hãi kinh dị chi ý cái này Đông Hoang Đại Hoàng tử bất tri diệu, giờ phút này nơi nào còn có nửa điểm hi người, hiển nhiên chính là một bộ dự tận kinh khủng yêu ma chi tướng. Chương 109, Hấp Lực Trảm Ma chương 109, Hấp Lực Trảm Ma các ngươi phàm tu, thấy bản đế tôn này chân long thân thể, còn không mau mau dập đầu cùng mãi. Bất tri diệu trầm thấp ám căn thanh âm, từ kia thấy không rõ hình thái vết máu đầu rồng bên trong truyền ra. Hắn tựa như căn bản không biết được chính mình bây giờ là cái gì bộ dạng, lại vẫn nói gì đó chân long thân thể lời nói. Đám chìm trong tia phần bận bèo bản thân trong sự thỏa mãn. Vực này điên dại chi tướng, ngươi cùng ngươi kia Đông Hoang Quốc là đều không cứu nổi. Lạc Uyên khẽ đọc một tiếng, sau đó run run ra Vân Phật Trần, ánh mắt nhìn chằm chằm bất chi diệu, cùng phía sau đám người hẽ một nói, Sư tôn, chư vị sư thúc, hôm nay chém giết Tà Ma là tây bắt trừ hại, mời chờ Lạc Uyên một chút sức lực. Phu Truyền nói xong thời điểm, liền thấy Thanh Sương xinh mây mù. Lạc Uyên thân thể rất nhanh bị cái này đoàn thanh bạch mây mù bá quạ, tiếp lấy liền có tiêu mất chi tướng. Thân làm các chủ lại đệ tử, xuất vân các đương đại thủ tịch. Tu luyện công pháp chính là xuất văn các bên trong cấp bậc cao nhất chính thống truyền thừa. Trước đây, hắn bởi vì dự cảm tới Đông Hoang hoàn toàn tính sẽ không dừng ở những cái kia tốt năm tốt ba thế lực nhỏ. Thế là liền tại tông môn đại điện nghị sự thời điểm, nói ra ý nghĩ của mình. Khi đó một đám xuất văn các cao tầng, bao quát sư phụ hắn ở bên trong, đều là cảm thấy là hắn suy nghĩ quá nhiều. Cho rằng cái này Đông Hoang cho dù lại như thế nào công thành đo đất, cũng không có khả năng đánh lên bọn hắn xuất văn các đến. Cũng may lúc ấy vị kia gia vân các lão tổ cũng trong bóng tối dư tỉnh, hắn tại sau đó triệu kiến Lạc Uyên, cùng đem trấn tông chi bảo ra vân phất trận cùng kia phần tên là Suất Bân giải đạo kinh bí pháp truyền cho hắn. Cú may mà bị lão tổ này lúc kia lưu lại như thế cái tâm nhãn, chẳng thêm là quên bản nhân đầy đủ không chịu thua kém. Cho dù là hiến tế nửa người hết nụ, cũng quả thực là để cho ra Vân Phất Trần hoàn thành nhạch chủ, cũng đem luyện hóa nhập thể. Kể từ đó, Suất Bân các khả năng tại hôm nay đối mà Đất Chỉ Diệu bọn người lúc, có cùng đánh một trận chí lực, không đến mức toàn tông trên dưới bị người một hơi giết sạch sành sanh. Mà giờ này phút này, nhìn thấy Lạc Uyên đứng ở đám người trước người, cũng bắt đầu thi triển mê hiệu chi pháp. Hắn bị các chủ kiến sư phụ trong mắt chính là không khỏi lệ quăng chấp động, thần sắc ở giữa trán đầy ấy náy cùng tự trách chi xác. Hắn chưa hề nghĩ tới, tại liên quan đến tông môn tổn vong trong lúc nguy cấp, đúng là chính mình tên đệ tử này, nâng lên hộ tông thủ phái chức trách lớn, đứng ở sơn môn trước đó. Nếu là khi đó chính mình có thể cấp cho hắn đầy đủ tín nhiệm, nhưng tông môn trên dưới chuẩn bị sớm, có lẽ hôm nay xuất vân các thị có thể đủ miễn ở trận này tai họa. Đến tiếp sau cũng không đến nỗi, gọi cái này đáng thương độ nhi, đầu tiên là hy sinh nửa người mới đủ. Bây giờ lại bắt đầu thiêu đốt sinh cơ thảo nguyên, đến cùng kia bất chỉ rượu liều mạng. Viên nhi Xuất buồn các các chủ trong miệng nhỉ non một tiếng, sau đó liền xóa đi khẽ mắt lệ quang, ngược lại lộ ra vẻ kiên định. Hắn sau đó quát tay, liền cũng bắt đầu thôi động mây hiệu chi thuật, đem một thân sinh cơ thọ nguyên chuyển hóa làm mây mù, đưa vào kia Lạc Uyên quanh người trong đám mây. Tại hắn vừa sau, may mắn còn sống sót tất cả thông linh tu sĩ, cũng bắt đầu vận công hành pháp, là Lạc Uyên cung cấp trợ lực. Đa tạ chư vị. Lạc Uyên khẽ đọc một tiếng, sau đó thân hình liền tại cái này nồng đậm trong mây mù hoàn toàn tiêu mất. Anh, đúng lúc này, kia bất chỉ rượu cũng đứng chắc lại lực lượng trong cơ thể, và mèo cái kia cái gọi là chân long thân thể rất hung hăng xông vào trong đám mây, ý đồ đem La quên ngưng tụ khí tựa mệnh tán. Được. Siu siu siu, quát chỉ diệu mong muốn lấy long dược chi tư cấy mây làm gió, dùng cái này đến khắt chế La quên. Hắn ý nghĩ này là tốt, nhưng làm sao hắn cái này thông qua tà ma ngoại đạo tu ra long thân, thực sự cũng chân long hai chữ không hợp. Như vậy bắt trước bữa phía dưới, kết quả liền hoàn toàn ngược lại, ở đằng kia trong đám mây bị mấy đạo bạch mang chói buộc dây dưa. Hắn những cái kêu bao giải đi ra từ chi, mỗi một đầu đều bị mây mù xiển xích một mực chói lại, trong lúc nhất thời khó mà chánh thoát. Điểm. La quên lại nói một tiếng. Liên có thể nghe được tiếng cốt đục qua lại sẽ rách vang động từ trong đám mây truyền ra. Tốt một cái không biết trời cao đất rộng cuồng vọng chi đồ, lại vẫn muốn chia thi tại chấm, thật sự là nằm mơ. Quất Chi Diệu nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó chính là khí thế nhất truyện, đem thể nội cái kia Đạo Đế Vương chi khí phóng thích mà ra, lại cũng tại lúc này lại có mấy phần kim quang chiếu rọi chân Long Tiên tự chí tướng. Bất quá hắn ngưng tụ phần này khí tượng, thế nhưng là cùng chức đây Tam hoàng tử trên thân đế trên lệnh chi rất xa. Nếu nói năm đó thái tử chi biến là một đạo phân nhấn miệu, kia Tam hoàng tử chính là sau đó càng lúc càng giống nhất quốc chi quân mà hắn cái này làm đại ca, lại là tại một đầu không về lạc lối phía trên càng đi càng xa, lúc này mới đưa đến bây giờ hoàn toàn mê thất. Bất quá liền trước mắt mà nói, đạo này không coi là bao nhiêu thuần hồn khí tượng, cũng là có thể vì hắn cổ vũ không ít thành thế. Tại kim quang bắn ra bốn phía ở giữa, hắn chính là thành công kéo đứt trên người mây mù sương sích, cũng lại trong miệng phun ra một mảnh màu đỏ thân máu lửa, đem cái này đẩy trời mây mù trong nháy mắt nóng lửa. Đã tìm không thấy kia lạc quên tự thể, rốt chỉ diệu chính là định dùng cái này mạnh tiêu tiêu truyền thụ cho hắn hỏa pháp, đem cái này toàn bộ mây mù một đốt hết sạch. Mà một chiêu này pháp cũng sát thực hữu hiệu, mấy hơi ở giữa liền đem cái này tựa như vô biên vô tận đám mây đốt đi ba thành có thừa. Hỏa pháp này không tầm thường. Mây hiểu về sau là Uyên, cảm nhận được khắp cả người phòng cảm giác, liền biết được cái này tuyệt không phải là bình thường hỏa pháp. Mặc dù có sư phụ cùng một đám thông linh tu sĩ làm trợ lực, kia đám mây tái sinh tốc độ, vẫn như cũ khó mà gặp phải thế lực làm chặn. Ý niệm tới đây, hắn chính là gọi động nửa bên phải thanh xương chi thần, đem kia ra vân phất trần luyện hóa càng thâm nhập thể nội. Ông, lúc này, một đạo chấn động từ này bảo vật bên trên truyền ra, tiến vào Lạc Uyên não hải. Hắn đầu tiên là tâm thần sững sờ, tiếp theo liền cười nhẹ hế môi nói: "Ngươi là kiện bảo bối tốt, về sau sẽ còn gặp lại so ta tốt hơn chủ nhân." Nhưng dưới mắt ta nếu là không nhiều mạng, vậy ta cho ủy trọng tất cả, liền muốn gọi con yêu ma này chi vật hủy hoại chỉ trong chốc lát. Người cuối cùng cũng có một lần chết, hôm nay liền thành toàn tại ta, gọi ta đến cái chết có ý nghĩa a." Nghe được lời ấy, gia vân phất trần chấn động liền cũng bình tĩnh trở lại, không còn kháng cự lạc quen ý niệm, bắt đầu theo hắn cung sương, tiếp tục hướng phía tiên linh sinh trưởng mà đi. Bành bành bành. Choang. Cùng lúc đó, huyết chi diệu cũng tại cái này hỏa thế cổ vũ phía dưới. Tại trong đám mây mạnh mẽ đâm tới, cuối cùng là phá vỡ một đạo vết nước, tiếp theo chạy trốn mà ra. Thoát ly chói buộc trong đáy mắt, hắn liền ngẩng đầu lên, lại tụ học kia long tức chi hỏa. Chỉ bất quá lần này, nhắm ngay chính là kia xuất vân các sơn môn bên trong. Có thể tưởng tượng, nếu là để cho cái này tà hỏa đốt khắp trong núi, cho dù cuối cùng đám người chiến thắng luật chi diệu, kia xuất vân các cũng là chỉ còn trên danh nghĩa. Thế là sau đó một khắc, mấy đạo thân ảnh rực quyết nhiên rung cảm đứng ra, hóa thân thành mây mù, ngăn khuất kia miệng rồng trước đó. Oanh, huyết sắc hỏa diễm dâng lên mà ra, kia mỗi một thân ảnh biến thành mây mù, chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản ngắn ngủi mấy hơi thời gian liền bị đốt sạch. Nhưng ở vào thời khắc này, những ngày thân ảnh lại là một cái tiếp một cái, che giả mang mọc chưa từng gián đoạn, xinh xinh đem thế lựa trì hoãn gần nửa khắc, là lạc quên dung luyện chí bảo tranh thủ tới thời gian quý giá. Chương 110, biến số không đủ chương 110, biến số không đủ chói. Ô oh, phiêu, theo đám mê tụ tập có bảo, lan tràn trên đó tả họa chính là đột nhiên giật đứt. Lạc quên đoàn tụ nhục thân chi thể, gọi động ra vân phất trần rũi dài mã ra, trực tiếp cho kia bất chỉ rượu miệm rồng bọc cái chặt chẽ chưa từng phun ra tà hỏa tại khoang miệng cùng trong cổ họng nổ bể ra đến, gọi hắn bị đau phát ra trầm muộn đầm nhẹ. Mây xanh xẹt tà, La quên lập tức lại uốn một tiếng, liền thấy kia già vân phất trần hình thể đột nhiên lớn lên gấp trăm lần, đuôi đuôi lắc lư ở giữa, chính là một cái tiếp một cái từ kia bất chỉ diệu thân rồng phía trên không ngừng lảo qua. Ụm, ngao, theo cái này đạn pháp thuật giáng lâm, uất chỉ diệu trên thân kia pha tạp bảy rồng, chính là hỗn tạp xoễn sợi huyết thủy, từng mảng lớn từ không trung bên trên vương vai xuống. Vừa mới ngưng tụ kia một thân kim quang, cũng tại lúc này dần dần ám đậm xuống. Kéo kẹt, tách tách tách. Một bên khác Xem như cái này đạo thuật pháp người Mã Thi triển là quên, nửa bên phải xương thân cũng rắc rắc rung động, bắt đầu xuất hiện vết rạn cùng nhỏ bé đứt gãy. Vì câu đến đủ để chém giết bất chỉ diệu thuật pháp chi lực, hắn liền không thể không sắp xuất hiện vận phất trần luyện hóa càng xâm nhập thêm cốt độ. Bây giờ cái này xuất vân các chí bảo đã cùng hắn nửa bên phải toàn bộ thanh xương chi thể tương dụng, trên đó bất kỳ biến cố đều trực tiếp liên quan đến Lạc Uyên tính mệnh an nguy. Cho nên dưới mắt hắn cùng bất chỉ diệu ở giữa luôn kéo, liền giống như hai người đứng tại tơ thép phía trên kéo co, tùy thời đều có thể chết mất mạng phong hiểm. Nhưng đối với đã lòng mang tự chí Lạc Uyên mà nói, Dạng này Bung Nghiễm đã hoàn toàn không tại lo nghĩ của hắn bên trong. Giờ phút này trong lòng của hắn duy nhất đến niệm, chính là không tiếc liều mạng tìm thần câu diện, cũng muốn đem bất chỉ diệu chém giết ở nơi này. Người này muốn cùng ta đổi mệnh. Trên người gia bị cởi xuống mấy tầng giáp, vết chỉ diệu đầu não cũng tại trong thống khổ có mấy phần thanh minh chi sắc. Đáng chết, sớm biết như thế, vừa mới liền nên để cho ta vào núi đi tru sát người này. Vết chỉ diệu trong tim tràn đầy hối hận, hắn vốn cho rằng chuyến này chế trụ vị kia gia vân các lão tổ, cũng đã là mười phần chắc chín. Kết quả lại là chưa từng nghĩ, cái này xuất vân các bên trong đúng là gia dạng này một vị loại người hung ác là giữ được tông môn an toàn, không tiếc hình tiêu mảnh rẻ, thiếu đốt trọng nguyên, cũng muốn cùng mình đồng quy vô tận. Càng làm cho hắn cảm thấy nhất đầu lạ, cho dù là chính mình các loại ác chủ bài đều xuất hiện, cũng có từ trên tay hắn chiếm được tiền nghi. Nghĩ đến đây trên núi huyết khí đối với Đông Hoang Hương Triệu là bực nào trọng yếu, huyết chỉ diệu chính là trong tim đội bàng lên. Hôm nay chi cục, bằng vào ta chi lực tất nhiên là khó mà phá giải. Không phải bạn bất đắc dĩ, huyết chỉ diệu cũng không muốn lại hướng mạnh tiêu tiêu cầu viện. Bởi vì lần này hành động, hắn đã từ chính mình vị lão sư này nơi đó, được đến đủ nhiều trợ lực. Nếu là tại đối phương chân ý tu sĩ không cách nào ra tay dưới tình huống, chính mình vẫn như cũ không thể hoàn thành cái này nhiệm vụ, thực sự liền có vẻ hơi vô năng. Mà tôi, huyết khí quan trọng, trấn phần này mà mũi, lại nơi nào có đông hoàng cột khởi đại nghiệp trọng yếu. Ý niệm tới đây, huyết chỉ diệu liền đem linh niệm đầu nhập trong lòng, thông qua kia đỏ thấm pháp lệnh truyền lại hướng về phía Mạnh Tiêu Tiêu. Lúc này Mạnh Tiêu Tiêu mới từ Tây Bắc trở về hoàng đô, thu đến phần này khẩu viện truyền niệm về sau, trên mặt chính là không khỏi lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Sớm làm nhiều như vậy bố trí, lại vẫn chưa từng cầm xuống huyết khí, vậy hạ gần đây, thật đúng là càng ngày càng không nên việc. Bất quá ngoài miệng tuy là nói như vậy, Mạnh Tiêu Tiêu vẫn là đưa ra đáp lại, may mắn ta sớm có dữ liệu, đem Viễn Nhi trên người tinh huyết, lưu lại một đạo ở đẳng tiên pháp lệnh bên trong, bây giờ lại là vừa bọn có thể phát huy được tác dụng. Đang khi nói chuyện, Mạnh Tiêu Tiêu chính là dùng đầu ngón tay hướng phía phần bụng nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó trong đó Thai Nhi chính là lại phát ra một hồi hễ a thê âm. Thế nào, đây chính là ngươi trau giận, vượt điểm ký vận đều như vậy không tình nguyện. Mạnh Tiêu Tiêu lòng bàn tay lại xuất hiện ánh sáng màu đỏ, bào thai trong bụng chính là lại lâm vào yên lặng. Cùng lúc đó, ở đẳng tiên xuất vân các ngoại núi không trung trên chiến trường, Lạc Uyên trong tim bỗng nhiên không khỏi dâng lên một phần cảm giác quái dị, tựa như là một loại huyền hoặc khó hiểu lực lượng giáng lâm nơi đây, lại vừa vận ra chỉ tại bất chỉ diệu trên thân, nhường hắn trong lúc nhất thời tâm cảnh lay động đến cực liệt. Tại cỗ này vô hình áp chế lực hạ, Lạc Uyên chính là cảm thấy mình dần dần có chút chói buộc không được bất chỉ diệu thân rồng chi thể. Hẳn là, đây là người này thân phụ kia phần Đông Hoang Cốt vận. Lạc Uyên đoán đúng phân nửa, đánh vỡ giữa hai người căng thẳng cân bằng hoàn toàn chính xác thực là một phần khí vận, nhưng lại không phải Đông Hoang Cốt vận, mà là vị kia chưa xuất thế Long tử chi vận. Làm phần này khí vận chi lực giáng lâm vật chỉ diệu trên thân kia phần cơ hồ muốn dập tắt ký quang, cũng lại lần nữa có khởi thế. Cứ kéo dài tình huống như thế, là bên chính là lại khó áp chế hình thể. Liêu Mạn, mắt thấy biến số tái sinh, Lạc Uyên liền cũng đã không còn giữ lại chút nào, thôi động kia ra vân phất trần liền phải xuyên thẳng chính mình thiên linh bên trong. Có thể vào thời khắc này, nửa bên phải thanh xương chi thân lại là khoa trương soạt một tiếng vỡ vụn ra. Cái gì? Lạc Uyên mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng thái. Hắn bạn lần không ngờ, tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc nổ chốt, chính mình bộ thân thể này đúng là trước một bước chống đỡ không nổi dẫn đến hắn không cách nào lại tiếp tục thi triển kia liệu mạn chi pháp. Đánh đến cuối cùng, lại vẫn là rơi vào cái kết cục như vậy à? Lạc quên ánh mắt hờ hốt, trong lòng chỉ cảm thấy thật sâu bất lực cùng buồn vô cớ. Sư lệ hy sinh, chư vị trưởng lão hy sinh, tất cả tông môn các tiền bối hy sinh, tại lúc này tựa như cũng không có ý nghĩa. Tạo hóa chê ngươi, Đông Hoang lần này sớm tính toán quá sâu, mà xuất vân các chân chính tại vì thế làm chuẩn bị, cũng chỉ có hắn lạc quên một người. Tuất chi diệu lần này làm đủ rất nhiều chuẩn bị. Thêm nữa kia mạnh tiêu tiêu bây giờ phá cảnh chân ý tứ trọng, trở thành tây bắt chi địa thực chất chiến ý nghĩa người thứ nhất, liền khiến cho trong bụng long tử khí vận lại tăng một bậc. Tại đủ loại này nhân tố điệp ra phía dưới, việc này phát triển đã là không phải hắn lặc quên một người đủ khả năng thay đổi. Hắn đúng là một phần khiến ất chỉ rượu cùng mạnh tiêu tiêu đều chưa từng nghĩ đến biến số. Nhưng thật đáng tiếc, dạng này biến số còn chưa đủ lấy sửa kết cục. Bằng. Theo một tiếng kinh thiên động bảng, kim quang lại lần nữa lập lòe mà lên, kia thân rồng trong nháy mắt tránh thoát phật trần chói buộc. Chấm chính là giới này chân long, chấm chính là thiên mệnh sở uy vất chỉ diệu cao giọng hô hào xuất khẩu. Hắn đứng ở đám mây đỉnh chót, quan sát xuất vân quân phòng, cũng là có mấy phần bệ nghệ tiên hạ ý vị ở trong đó. Tiếp lấy chỉ thấy to lớn hít một hơi, phần bụng cao cao chướng lên, tia kinh khủng long tức máu lửa liền bị áp độ mà lên. Chạy! La quên dập nát thân thể từ trên cao rơi xuống, hắn muốn dùng chỉ có ý thức nhắc nhở trong núi các bạn đồng môn làm mệnh, nhưng lại phát không ra bất kỳ tiếng vang. Tâm hắn biết chính mình khí số đã hết, lần này cùng Đông Hoang gia phòng, là bọn hắn xuất vân các thất bại thảm hại. Trong thoáng chốc, La quên ánh mắt ủy thần xui khiến nhìn về phía phía đông chân trời. Hắn không biết mình đang mong đợi cái gì, chỉ mơ mơ hồ hồ nhớ kỹ, tại rất nhiều năm trước, chính mình giống như ở nơi đó đưa tiễn qua một vị tu sĩ. Hắn nói hắn muốn đi trung bộ, chính mình đối với hắn biểu thị ra cảm tạ cùng mong ước. Về sau, chính mình còn từng cùng sư đệ nói qua, chờ người này từ trung bộ lúc trở về, chính là kia Chân Long xuất thế, danh chấn Tây Bắc này. Trong núi không lão hổ, hầu tử sương ba bương, hôm nay ngươi cái này yêu ma quỷ quái chi bẩn, cũng dám tự xưng chân long, cũng thật sự là đủ buồn cười, đủ buồn cười. Trong tim nói thầm một tiếng, La quên chính là vô lực khép lại hai mắt mà liên tại ý thức của hắn lâm vào hỗn độn thời điểm, ở đằng kia phía đông trên đường chân trời, chính là có một đạo hắc ảnh nhảy lên đám mây. Chương 111, người đến người nào chương 111, người đến người nào gật chỉ diệu đem thể nội tất cả huyết khí chi lực kích phát ra, gắng đạt tới tại cái này một mụm long tức máu hỏa chi hạn, liền đem xuất vân các trên dưới đốt cái thông thấu sạch sẽ, lại không lưu bất luận cái gì người sống. Chuyến này tuy là có nhiều khó khăn chất chứa, nhưng cũng may là hữu kinh vô hiểm. Bây giờ trên núi này huyết khí sắp tới tay, hắn trong lòng cũng là rốt cục nhẹ nhàng trở ra. Làm một thân khí tức đạt tới cường thịnh thời điểm, Vất Chỉ Diệu chính là đột nhiên há miệng, chuẩn bị thưởng thức xuất vân các bị chính mình long đem đốt cháy hầu như không còn mỹ cảnh. Nhưng làm hắn cảm thấy ngạc nhiên không hiểu lạ, chính mình rõ ràng đem hết khí tiến hành cô động sau phun ra, kết quả lại thả cái pháo lép. Bây giờ cái kia trong miệng ngoại trừ không ngừng tuôn ra khói đen bên ngoài, lại là không thấy bất kỳ máu và lưỡi hình thái. Tại sao lại dạng này? Vất Chỉ Diệu trong lòng rất là không hiểu, chính mình giờ phút này trạng thái thân thể tất cả bình thường, thôi động pháp môn cũng chưa từng có lôi đệ loạn, lẽ ra không thể lại thi pháp thất bại mới lạ. Song khi hắn theo bản năng dùng linh niệm đạo qua tự thân, mới là đột nhiên kinh hãi phát hiện những cái kia đã bị chính mình ngưng tụ trong người vết khí, vậy mà tại bị một cỗ không biết nơi phát ra lực lượng không ngừng rút ra. Không, cái này sao có thể? Kinh ngạc cùng kinh ngạc ở giữa, hắn chính là lần theo kia vết khí bị rút ra phương hướng nhìn lại, mà cái này xem xét, liền để cho bất chỉ rượu đột nhiên sững sờ tại chỗ. Bởi vì ngay tại hắn đưa mắt nhìn lại vùng trời kia phía trên, đang có một đạo khủng lồ thân ảnh màu đen, theo biển mây bốn lượt bản đi mà đến. Theo bóng đen này tiếp cận, vết chỉ rượu trên thân kia cái gọi là chân long ký quang, liền giống như bị dớt một trận mưa lớn giống như, bỗng nhiên thu lại. Kia là cái gì? phía dưới, xuất vân các các chủ giữa không trực tiếp nhận ra quyền, sau đó không thấy kia bất chỉ diệu đối bọn hắn hạ sát thủ, cũng là hiếu kỳ dương mắt nhìn lại. Hắn chưa từng thấy rõ bóng đen kia cụ thể hình thể, nhưng khi hắn đi vào xuất vân các trên không thời điểm, riêng là cảm nhận được trên người hắn toát ra nhạt mẹo khí tức, vị này xuất vân các, các chủ trong lòng chính là không khỏi sinh ra một phần vẻ tính sợ. Lại nhìn phương kia mới còn khí thế hung hăng bất chỉ diệu, tại đối mặt đạo này chưa từng hiện lộ chân dung bóng đen thời điểm, kia cái gọi là thân rồng cũng đã bắt đầu không tự chủ run rẩy. Vừa mới cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo hùng hổ khí bận, giờ khắc này ở cái này tồn tại trước mặt, giữa như như hạt bụi đồng dạng không đáng giá nhất tới. Phu, bóng đen chậm rãi hạ xuống, tại xuyên qua nặng nề biển mây về sau, dần dần hiện ở trước mắt mọi người. Long. Là, là Long Suất Vân các trong núi, một đám hốt hoảng các đệ tử cũng đình chỉ chạy, tất cả đều cao ngửa đầu, đầy mắt sùng kính nhìn về phía cái kia đạo uy nghiêm lại hùng vĩ long thể. Đen nhánh như đêm vậy rồng không thấy bất kỳ ảm đạm chi tướng, cho dù là tại lúc này âm trầm chân trời hạ, cũng tản mát ra bóng mắt ánh sáng chói mắt. Như dậy núi giống như vĩ nạn thân hình, càng lại tràn đầy khó nói lên lời lực lượng cảm giác, liền tựa như một tồn di động vũ trụ chấm cứ giữa thiên địa. Mà kia tinh xảo, giống như tinh điêu tế trác mà ra mỹ lệ đầu rồng, càng giống là thiên ngoại chi bảo đồng dạng, để cho người ta vì đó thán phục. So sánh cùng nhau, uất chỉ diệu cô kia cái gọi là chân long thân thể liền hoàn toàn giống như là một chữ rỡi. Hắc Long đứng đầu thấp mắt đảo qua phương này thiên địa, đầu tiên là mắt nhìn Choi Top lạc Uyên, về sau liền đem ánh mắt rơi vào uất chỉ diệu trên thân. "Ngươi, ngươi ra sao? Ngươi nào?" Ta chính là chỉ là bị nãy song long mắt nhìn chăm chú, uất chỉ diệu trong tim ý hoảng sợ liền nhảy lên tới đỉnh điểm, há miệng ở giữa, lời nói đều đã nói không lưu loát. Hoa, hắn hắn vốn định muốn chuyển ra thân phận của mình, đến trấn nhiếp đối phương. Nhưng cái này Hắc Long dường như cũng không muốn nghe hắn nói nhảm, đưa tay chính là một trảo liên hướng hắn chụp tới. Hắc Long động tác thực sự quá nhanh, nhanh đến mức chỉ diệu đều không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào liền đã dưới cú cự lực này bị ép thành nát bấy. Tại độc thân bị nghiền nát một cái mắt, cái kia đạo đỏ thẫm pháp lệnh chính là bộc phát ra một đạo chói mắt pháp quang, trong nháy mắt đem nó nguyên thần bao quạ trong đó. A, không gian chi pháp sao? Hắc Long tâm niệm đổi động, sau đó chính là ngưng tụ chân long chi tức từ đỉnh đầu cặp kia sừng rồng ở giữa hiển hóa ra một đạo thượng nhân không thể gặp thanh mang. "Siêu, tại người này nguyên thần bị không gian chi pháp bao khỏa trong mấy mắt, thanh mang chợt lóe lên, sinh sinh đem nó một nửa nguyên thần gạt bỏ mà đi." "Ai? Là ai?" Làm phát giác được pháp lệnh bảo mệnh chi thuật bị phát động, Lót Chi Diệu nguyên thần tổn hao nhiều, ở xa Đông Hoang Hoang Hoàng cung mạnh tiêu tiêu chính là trong nháy mắt lâm vào nỗi giận bên trong. Xuyên đấu qua pháp lệnh truyền về tin tức, người xuất thủ kia còn chưa không phải là chân ý cảnh tu sĩ. Nàng khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng là loại tổn tại gì có thể đem chiến lực đã trải qua nhiều lần thuế biến bất chỉ diệu trong nháy mắt nghiến ép. Đây quả thật là tìm đạo cảnh tu sĩ có thể có được chiến lực sao? Đầu tiên là bị Đông Hoang lão tổ cùng chục hổ hai người ngăn cản, chưa từng đoạt được Tam Hoàng tử tinh huyết, dưới mắt bất chỉ diệu cũng là xuất sư bất lợi. Không những chưa từng tu hoạch trên núi huyết khí, ngược lại còn kém chút mất mạng. Liên tiếp thất thủ đã làm cho Mạnh Tiêu Tiêu trong tim có mấy phần bực bội chi ý, nhưng bởi vì ở đẳng kia xuất vân các còn có một đạo thủ luận, cho nên nàng lúc này còn chưa từng hoàn toàn hết hy vọng, mong muốn lại làm một phen nếm thử. Chỉ thấy Mạnh Tiêu Tiêu khẽ đảo trưởng, liền đem một quả khắc đầy đỏ văn xương đầu bừng trong tay. Nàng lẳng lặng nhìn qua đầu kia xương nhìn ra ngoài một hồi, sau đó khẽ môi nhẹ nhàng dẫn ra, lộ ra một vẻ cười lạnh. "Sư phụ, vĩnh biệt." Choang. Tại mạnh tiêu tiêu bóp nát lấy xương đầu trong ngáy mắt, xa xôi xuất vân các chỗ, kia đang dây dưa dã vân các lão tổ hết ảnh cũng là lâm vào điên cuồng thái độ. Hắn đột nhiên từ trong động tiên thoát thân mà ra, đem mục tiêu chuyển hướng trong núi quần tụ. Hoàng Bết. Gia vân các lão tổ tâm thần còn tại ngông lung khốn đốn ở giữa, mắt thấy máu này ảnh muốn đại khai sát giới, trong tim cũng là lo lắng bất phần. Ngay tại lúc tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên cảm thấy kia huyết ảnh đình chỉ động tác, tiếp lấy liền giống bị thứ gì nhất trụ đẳng dạng, đình ngay tại chỗ. Phương nào cao tu? Ra văn các lão tổ trong lòng uy kinh, tiếp theo tại bình phục tâm cảnh sau liền thân hình chớp động, bay ra đột nhiên. Vất quá chờ hắn đi vào ngoại giới thời điểm, kia đông hoàng lão cốt sư kinh khủng huyết ảnh liền đã là biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Gặp tình hình này, vị này chân ý tu sĩ còn có mấy phần hoảng hốt, bởi vì này khí tức biến mất thực sự quá sạch sẽ, sạch sẽ tới thật giống như chưa từng tồn tại như thế. Lúc này hắn lại giương mắt Nhìn thấy chiếm cứ tại trên tông môn trống không đầu kia Hắc Long, trong mắt liền cũng chớp động vẻ chấn kinh. Bực này phi tức, vẫn là thông linh cảnh giới. Dùng thân niệm đạo qua trong sân, hắn liền đã là biết được vừa mới nơi đây chuyện đã xảy ra. Thế là trong tim vắng nghi về sau, chính là chậm rãi dâng lên thân hình, đi vào kia Hắc Long trước mặt, đưa tay chấp lên nói, cảm tạ tiểu hữu ra tay cứu, nếu ta tông môn tại nguy nan lúc, lang phu thay xuất vần các toàn tông trên dưới tất cả tu sĩ, vô cùng cảm kích. Hắc Long nghe vậy chính là nhẹ nhàng gõ gõ to lớn đầu rồng, sau đó long thể tụ tan thành đạo đạo hắc mang, cuối cùng ngưng tụ thành một vị thân mang áo đen quôn mặt lạnh lùng tu sĩ trẻ tuổi. Tiên bối khách khí, Lạc đạo hữu năm đó cùng ta có đi xa đưa tiễn tri tình nghị, hôm nay tới đây, cũng coi như trả lại phần nhân tình này." Tu sĩ trẻ tuổi trầm giai nói. Nghe xong lời này, gia vân các lão tổ trong lòng chính là vừa mừng vừa sợ. Hắn vốn cho rằng người này chỉ là trùng hợp đi ngang qua nơi đây mới vừa xuất thủ tương trợ, lại là chưa từng nghĩ, đây là nhà mình đệ tử trước kia kết xuống một phần giao tình. Cái này chân ý tu sĩ ngẫu nhiên liền hỏi, thì ra là thế, ta đều chưa từng biết được việc này, không biết tiểu hữu nên xưng hô như thế nào. Tu sĩ trẻ tuổi nghe vậy chính là lộ ra cười nhạt một tiếng, đưa tay chắp lễ ở giữa, chính là cao giọng mở miệng, Tây Bắc Dương thị, công tiêu Lam quân, Dương Nguyên Hồng. Chương 112, Mạch Tiêu Tiêu cảnh giác chương 112, Mạch Tiêu Tiêu cảnh giác nghe được Dương Nguyên Hồng tự báo xuất thân tính danh, ra văn các lão tổ trong lòng chính là có hơi hơi mình. Cái này ngắn gọn một câu, trong đó bao hàm lượng tin tức có thể thực không ít. Tại Thương Lan Tây Bắc chi địa, có thể được xưng là Tây Bắc Dương thị chỉ có một nhà. Gia tộc này vượt khỏi sự tích, có thể nói tương đối truyền kỳ. Phải biết tại cách nay 3 năm trước đây, Bọn hắn vốn chỉ là một cái ở trục hộ Vương triều phía dưới, trong tộc liền cái thông linh tu sĩ đều chưa từng có địa phương tiểu tổng. Mà hiện nay, Dương thị dĩ nhiên đã hoàn thành kia làm cho người lũ lươi to lớn vừa qua, trực tiếp trở thành có thể cùng Tây Bắc 11 phương đỉnh tiêm thế lực đánh đồng tồn tại. Tại Dương Nguyên Hồng hiện thân trước đó, vị này gia vân các lão tổ cũng chỉ biết Dương thị một vị khách tiên kiêu, tại Tây Bắc danh xưng thừa phòng tiên quân Dương linh duyệt. Khi đó hắn trong lòng cũng là tránh không được sẽ có nghi hoặc, hiếu kỳ cái này Dương gia đến tụt cùng là làm sao có thể trèo lên trung bộ gia tộc quyền thế cảnh cây cao. Mà hiện nay Lâm Dương Nguyên Hồng lấy Hắc Long Bàn Không Chi Tư giáng lâm xuất quân cát, cũng lật tay ở giữa liền giải quyết liên quan đến bọn hắn tông môn tồn vong nguy cơ đại kiếp, trong lòng của hắn phần này ni bẩn, chính là được đến hợp lý nhất giải đáp. Liên Dương Nguyên Hồng chỗ cho thấy kinh khủng chiến lực, phía sau sư thừa là lớn đến bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Mà hắn tại cái tuổi này, liền thân phụ bậc này tâm hậu thực lực, bàn luận điêu phú, tuyệt đối là có 102 tây bắc chi địa. Kia phần đi theo ra thế về sau báo ra sư hào, chỉ là nghe liền biết việc không đơn giản, nghĩ đến nhất định là đến từ kia phần tử trung bộ đại tông sắp xếp thiên kiêu bằng đơn. Cố dạng này một vị gồm cả thiên tư tiềm lực cùng hùng hậu thực lực gia tộc hậu bối, kia Dương thị có thể cùng Trung bộ Đông Phương thị cùng một tuyến, liền cũng chẳng có gì lạ. Thậm chí gia vân các lão tổ suy nghĩ, hai nhà này ở giữa liên hệ, khả năng cũng không phải là ngoại giới coi là Dương thị leo lên Đông Phương thị, mà càng có khả năng là kia Đông Phương thị nhìn chúng Dương Nguyên Hồng tương lai con đường vô lượng, sớm hạ chàng rút ngắn hai tộc quan hệ. Hắn chưa từng biết được Dương Nguyên Hồng cùng Đông Phương doanh thái ở giữa cố sự, cũng coi như Đông Phương thị là sớm đầu tư nhà này trong tương lai đã định trước khởi thế Dương thị một mạnh. Ý niệm tới đây, Vị này ra Vân Các lão tổ cũng là tâm tư đại động, cảm thấy giờ phút này Dương Nguyên Hồng nhân thân. Đối với Suất Vân Các tới nói, có lẽ cũng là một phần ngàn năm một trở ở đại cơ duyên. Thế là tại hoàn hôn bề sau, vị này chân ý tu sĩ cũng chăm chú hướng Dương Nguyên Hồng chắp tay thi lễ, trả lời, Suất Vân Các một giới lão hủ, loạn Vân, gặp qua Nguyên Hồng tiểu hữu. Tuy nói là báo đáp tâm tình, nhưng tại ta Suất Vân Các mà nói, đây cũng là một phần đủ để vĩnh viễn ghi khắc lại ân. Nói, loạn Vân liền đem một cái tín bật giao cho Dương Nguyên Hồng trong tay. Về sau nếu là Tiểu Hữu hoặc Dương Thị có bất kỳ cần trợ giúp địa phương, đều có thể bằng vật này lên núi, ta xuất vân các hồn thỏa hết sức giúp đỡ. Tốt, kia đến lúc đó thì phải có cực khổ vì tông. Dương Minh Hồng nghe vậy cười nhạt một tiếng, sau đó cũng không chối từ, tiếp nhận cái này mai tiến vận. Hai người sau đó hạ xuống thân hình, tiến đến xem xét lạc nguyên tình huống. Thương thế của hắn mười phần nghiêm trọng, phải nửa người đã hoàn toàn bỡ ngột. Cũng may là cái này nửa gỗ trong thân thể đã luyện hóa món kia xuất vân cắt chí bảo chỉ cần đem những cái kia xương vỡ thu thập đủ, từ lao tổ đoạn văn ra tay, liền có thể cái này ra vân phất trần làm cơ sở đấy, đem lại nguyên thân thể tái tạo. Khi biết Dương Nguyên Hồng thân phận về sau, Suất Vân các các chủ cũng là nghĩ lên năm đó tình cảnh. Khi đó Dương Nguyên Hồng vẫn là lấy dùng tên giả Dương Hổ thân phận đi vào Suất Vân Các. Bởi vì tại Thần Minh Bí cảnh bên trong cứu chính mình đệ tử là quen tính mệnh, cho nên Suất Vân các chính là lấy ra một chiếc đò ngang đem hắn đưa đi phía đông. Năm đó thân phận của hắn cũng vẫn chỉ là Suất Vân các thủ tịch luyện khí sư, chưa từng ngồi lên các chủ vị trí. Mà hắn cũng nhớ kỹ rất rõ ràng, Dương Nguyên Hồng khi đó Cũng bất quá là ngưng nguyên trung kỳ tu vi, không nghĩ tới cái này nhoáng một cái gần 10 năm công phu đi qua, hắn vậy mà đã trưởng thành đến mức độ kinh khủng như vậy. Cho dù là hắn dạng này phong hào chân nhân, cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Sáp nhận lạc quên tính mệnh cũng lo, thân thể cũng có thể tái tạo về sau, Dư Nguyên Hồng liền cũng an tâm lại. Hắn đoạn đường này là đi cả ngày lẫn đêm, năm chặt đuổi mèo, có thể tính không có tới trễ, thuận lợi hoàn thành nhà mình tiền tôn giao cho hắn nhiệm vụ, giải quyết xuất vân các nguy cơ, không để cho Đông Hoang Vương Triều lần này bắt thượng hành động được. Cùng đoàn văn bọn người chào từ biệt về sau, Dư Nguyên Hồng chính là lại lần nữa khởi hành. Bắt đầu lướng phía tây nam phương hướng tiến lên, tiếp xuống hắn sẽ đi hướng Tam hoàng tử lãnh địa, đối phía kia hướng đông hoàng bộ đội tiến hành ngăn chặn, tránh cho toàn bộ lãnh địa bên trong phàm nhân cùng tu sĩ đều biến thành thu hoạch huyết khí đối tượng. Mà bởi vì có huyết dương thần tôn bản thân, hắn đoạn đường này bước đi, ven đường tất cả huyết khí liền cũng sẽ không tiếp tục chịu mạnh tiêu tiêu thuật pháp khống chế, đều bị huyết dương thần tôn bỏ vào trong túi. Bất quá giờ này phút này, những này huyết khí sót mọn, đã không phải là mạnh tiêu tiêu chú ý trọng điểm. Nàng càng chú ý là cái kia kém chút giết đại hoàng tử nút chi rượu, cũng trực tiếp gạt bỏ lão quốc sư vết ảnh nhân vật, đến tột cùng là lai lịch thế nào. Nếu nói là chụp hổ hai người chẳng ngang một bức còn hợp tình hợp lý, vậy cái này đại hoàng tử tại xuất vân cát thất bại liền hoàn toàn là tại ngoài dự liệu của nàng. Mạnh Tiêu Tiêu có thể từng bước một đi đến bây giờ tại Đông Hoang Độc Tài đại quyền một bước này, tâm tính tính toán cùng mưu lược thủ đoạn tất nhiên là không thể coi thường. Cho nên khi lão quốc sư biết ảnh bị tuấn sát về sau, nàng chính là lập tức cảnh giác, ý thức được trong đó ẩn dấu nguy cơ. Mấy ngày sau, Mạnh Tiêu Tiêu tại Đông Hoang Bắc Bộ khu được thu hồi pháp lệnh. "Lão, lão sư." "Yếu." "Yếu ta nghe được cốt chỉ diệu kêu cứu." Mạnh Tiêu Tiêu trên mặt không chút biểu tình, nàng sau đó bình tĩnh mở miệng nói, "Vậy hạ yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết, mới nụ thân đã chuẩn bị tốt, chờ chờ ở về hoàng cung sau, vậy hạ liền có thể ký túc trong đó." "Ta, ta, lão sư, ta." Ách không chờ bất chỉ rượu đem câu nói tiếp theo nói xong, Mạnh Tiêu Tiêu cũng đã hướng pháp lệnh bên trong đầu nhập thần niệm, bắt đầu ở cái kia còn sót lại nửa đường nguyên thần bên trong tìm kiếm ngay lúc đó ký ức. Thông qua trong đó phá thành mảnh nhỏ một đoạn ký ức, Mạnh Tiêu Tiêu đại khái chấp vá ra tình cảnh lúc ấy. Nàng đầu tiên là thấy được Lạc Uyên cùng bất chỉ rượu chiến đấu. Đối với xuất văn các có dạng này áp chủ bài, hắn cũng không ngoài ý muốn. Dù sao dù nói thế nào đối phương cũng là Tây Bắc một nhà nhà giàu. Mà tại ký ức hình tượng mấy lần chớp động về sau, chờ cái kiếm màu đen long ảnh hiện hiện tại uất trị diệu trong tâm mắt, Mạch Tiêu Tiêu chính là trong nháy mắt cảnh giác. Long chớp dị thể. Nàng một cái nhìn ra Dương Nguyên Hồng nội tình, suy nghĩ cũng tại trong lúc nhất thời cấp tốc vận chuyển, trong mắt xuất hiện mấy phần vẻ số lo. Mạch Tiêu Tiêu cùng Dương thị cơ hồ không có tiếp xúc, đối bọn hắn mạch này tình huống cụ thể cũng không hiểu rõ. Tang thêm đông hoang những năm gần đây, tại nàng âm thầm thao tác phía dưới, cũng là chưa từng có bất kỳ nam tử thiên kiêu chi tư tu sĩ trẻ tuổi xuất hiện, nàng cũng không chú ý những ngày kia kia bảng loại hình tin tức, chính là không thể nào biết được Dương Nguyên Hùng tồn tại, cùng hắn khả năng cùng Dương Thị ở giữa tồn tại liên hệ. Cho nên tại nàng nhận biết bên trong, cái này người mang hắc long dị thể, chiến lực khoa trương tới khó có thể lý giải được tu sĩ, liền việc không có khả năng là tây bắt người. Tại cái này một phán đoán trên cơ sở, kết hợp Dương Nguyên Hùng từ đông bộ mà đến tình hình, Mạnh Tiêu Tiêu chính là liên tưởng đến một cái nhường nàng trong lòng chầm xuống khả năng. Không nghĩ tới tới nhanh như vậy những cái kia trung bộ chính đạo đại tông không hổ là nắm giữ manh khéo thông thiên trí năng, cái này liền chú ý tới Tây Bắc Độc Tĩnh, bắt đầu có động tác. Chương 113, Thương nghị đối sách chương 113, thương nghị đối sách từ đầu đến cuối, Mạnh Tiêu Tiêu đều biết rõ vô cùng chính mình đang làm gì. Nàng biết lần này thu hoạch huyết khí cách làm là cỡ nào phát dở, thậm chí so kia tà tu ma đạo hành vi còn chỉ có hơn chứ không kém. Mặc dù có chiến tranh đến xem như ngụy trang che lấp, hiến tế phàm nhân cùng tu sĩ, thu hoạch huyết khí mục đích sớm muộn cũng là sẽ lộ tẩy. Đến lúc đó những cái kia trung bộ chính đạo đại tông đại gia biết được điều này, Tất nhiên sẽ không bỏ mặc nàng làm sang làm vậy. Nàng mong muốn đánh được, chính là kia phần lượng địa cách xa nhau rất xa trên lệch thời gian. Nếu là tất cả thuận lợi, bại tiêu tiêu chính là có cực lớn khả năng có thể đổi tại trung bộ chính đạo thế lực đối nàng có hành động trước đó công thành trở ra. Chỉ có điều làm nàng không hề nghĩ tới chính là, cái này trung bộ thế lực tiên phong lại sẽ đến mức như thế nhanh chóng. Hoa Nguyên, cổ hỏi nhân hai người này, còn có kia man tộc chi địa đên ý tu sĩ hạ chẳng ngăn cản chiến sự, cái này mới bất quá 1 tháng thời gian. Matthew theo phán đoán của mình tiếp tục phân tích, như thế xem ra, trong lúc này bộ chính đạo thế lực tất nhiên là tại Tây Bắc cũng có nhận tiến, bọn hắn tại sớm hơn thời điểm liền phát hiện lần này chiến tranh có ẩn tình khác. Thế là liền phái một vị chiến lược xuất chúng trung bộ thiên kiêu đi đầu đến điều tra việc này. Đúng, nhất định là như vậy, nếu không, nếu là bọn họ đã hoàn toàn biết được ta toàn tính, chỗ nào còn có thể dùng được ta, tới liền tất nhiên không phải chỉ là cái tìm đạo cánh tiến kiêu. Nghĩ tới đây, Matthew tâm cảnh chính là hòa hoãn mấy phần, bởi vì nếu là loại tình huống này, kia nàng liền còn có thời gian tới làm đến tiếp sau xử trí. Ai Đời người không như ý, 89 phần 10, xưa nay chính là như thế, ta làm cái gì đều khó mà viên mãn. Bạch Thiêu Tiêu trong tim hai tháng một tiếng, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ tiếc nuối. Tu hành gần trăm năm, mắt thấy là phải công thành phượng gãy chi pháp, cuối cùng tại Đông Hoàng lão tổ bức bách hạ không thể không chuyển hóa làm tu vi, khiến phí công nhọc sức. Tam hoàng tinh huyết chỉ kém một mặt, cũng bị trục hổ hai người kia cản trở, cùng nó bỏ lỡ cơ hội. Đến mức huyết khí bên trong trọng yếu một phần tốt dẫn, kia phần trên núi huyết khí, cũng bởi vì kia Hắc Long tu sĩ xuất hiện mà rơi không. Cũng được, lần này làm việc, vốn là bước lên tiên hạ chính đạo sai lầm lớn không được trợ trợ giúp cũng là chuyện đương nhiên. Mạnh Tiêu Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, nghĩ lại chính là tu liệm tâm tư, hồi phục bình tĩnh thái độ. Việc đã đến nước này, nàng cũng không suy nghĩ thêm nữa những này đi qua tiếc nuối, chỉ đưa ánh mắt về phía chuyện tương lai. Dưới mắt mặc dù tình thế gây bất lợi cho chính mình, nhưng cũng may là còn có thời gian. Mạnh Tiêu Tiêu thôi động thần niệm nội thị tự thân, trong tim âm thầm suy nghĩ, mặc dù là chủ tài tam hoàng tinh hất thiếu một vị, thiếu một phần xung làm thuốc dẫn trên núi huyết khí, nhưng cũng may là xem như nền sinh sát huyết khí đã góp nhặt hơn phân nửa. Tiếp xuống co như không có bất kỳ cái gì chiến sự thu hoạch, cũng có thể thông qua các thủ đoạn đến tiến hành bộ tốc. Ta tự tu luyện đến nay, liền chưa từng viên mãn, nếu như đây chính là mệnh của ta, vậy ta mạnh tiêu tiêu cũng nhận. Hưng mang hiện lên thiên khung phía trên, mạnh tiêu tiêu quay trở về Đông hoàng trong hoàng cung. Tại nàng tự mình trợ lực phía dưới, đại hoàng tử bất chỉ Diệu Nguyên thần rất nhanh nhập vào chú tiến bảo mủy nhục thân bên trong. Mà hắn tự ý thức thanh tỉnh về sau, từ mạnh tiêu tiêu miệng bên trong nghe được câu nói đầu tiên chính là: "Bệ hạ, Đông hoàng đại nghiệp bị ngăn trở, tứ phương cường địch vây quanh, ngoại thế chi lực đã cầu lấy không được, còn mệnh bệ hạ hạ lệnh" Cổ một hộ trong triều Bạch Tư Na. Tại Dương Nguyên Hồng tiến đến xuất quân các giải cứu tình thế nguy hiểm thời điểm, Dương Linh Duệ cũng mang theo một khối Trần Dương thạch thể phân thân xuôi nam, đi đến Vân Sở Vương Triều. Ở chỗ này, hắn cùng chục hộ Vương Triều Hình Cửu Lệ cùng Đào Viên hoàn thành gặp mặt, cùng hiệp trợ Vân Sở Vương Triều, hoàn toàn đem Đông Hoang Đại quân đánh lui tới quốc cảnh bên ngoài. Lúc này kia Vân Sở Hoàng đế còn muốn tiếp tục truy kích, chính là nhận lấy chục hộ cùng Dương Thị hai phe đồng thời quên gan. Mới đầu cái này lựa giận làm đầu óc choáng váng Hoàng đế Lao Nhi còn không muốn tiếp nhận, có thể về sau Vân Sở Vương Triều lão tổ tự mình nhân thân, liền cũng mất hẳn nói chuyện phần. Dương Linh Duệ cùng chục hổ hai vị tu sĩ gặp mặt cái kia Vân Sở Vương Triều Trần Ý lão tổ, cùng hắn nói rõ lần này Đông Hoang làm việc cùng bản tính. Tại hiểu rõ rõ ràng chuyện ngọn nguồn bề sau, tên này Trần Ý tu sĩ cũng là đứng ra, đích thân tới vùng biên cương cắt đứt Đông Hoang Vương Triều cùng Vân Sở Vương Triều giáp giới đường biên giới. Kể từ đó, Đông Nam Tây Bắc tứ phương chính là hoàn thành liên hợp, nhường Đông Hoang các lộ bộ đội tại mỗi cái phương hướng bên trên đều khó mà đại bảo, hữu hiệu ngăn chặn mạnh tiêu tiêu cùng đại hoàng tử lần này thu hoạch huyết khí huyễn vi. Về sau nhận chục hổ Vương Triều mời Suốt văn các cùng văn sở Vương triều liền đều là phái ra đại biểu tu sĩ, đi hướng trục hộ biên thành Vọng Hải thành, sau khi thương nghị tụ sự tình. Dương Nguyên Liễu thị là đại biểu Dương thị cùng man tộc chi địa có mặt lần này nghị sự. Ngoại trừ cái này tứ phương chủ yếu thế lực bên ngoài, Cổ Hoài Nhân còn đi một chuyến B Phong thành, đem Tam hoàng tử Thủ Hạ Tạng Vân, cùng vị thành chủ Kiêu Hỏa Long Chân Nhân cũng cùng nhau mời tới. Tại lần này chiến sự bên trong, B Phong thành trên thực tế là xung làm trục hộ Vương triều đồng cương lô cốt đầu cầu, Hỏa Long Chân Nhân tại mấy tháng này bên trong cũng xuất lực không ít. Bọn hắn những người này tề tụ Vọng Hải thành, chính là vì thảo luận giơ xuống nên như thế nào đối đông hoàng vương triều tiến hành chế tài. Lần này từ đông hoàng nhấc lên loại cực lớn chiến sự, đã có thể nói là thường lần tây bắc từ trước tới nay tác động đến phạm vi phủ biến nhất, tham dự thế lực nhiều nhất, đồng thời tạo thành nhân biên thương vong thảm trọng nhất một lần. Cho nên bất luận là ra ngoài chính đạo đại nghĩa, vẫn là ân oán cá nhân, đông hoàng vương triều đều hẳn là muốn vì chính mình lần này hành vi trả giá đắt. Tại lúc đầu thảo luận bên trong, đám người trước hết nhất nghĩ tới chính là thông qua nhiều mặt tạo áp lực phương thức, thúc đẩy đông hoàng vương triều thu binh quân chiến, nhường kia mạnh tiêu tiêu tán đi lần này thu thập vật phí, cũng đối các phương tổn thất làm ra bồi thường tương xứng. Kể từ đó, liền có thể giảm bất càng nhiều sát nghiệm, cũng lấy không phải chiến đấu phương thức, kết thúc trận này tai họa. Đây là kết quả lý thuyết nhất, cũng là thế lực khắp nơi đều có thể tiếp nhận kết quả. Dù sao lại thế nào đối Đông Hoang Vương Triều có mang ẩn ý, kia mạnh tiêu tiêu bây giờ cũng đều là đúng nghĩa Tây Bắc người thứ nhất. Nếu là không có tất yếu, cái này mấy phe thế lực đều là không muốn cùng bị này chân ý tứ trọng tu sĩ xảy ra xung đột chính diện. Dưới mắt trúc hộ Đông Triều, Suất Bất Cát, Vân Sở Vương Triều, Man tộc chi địa, tổng cộng cộng lại, nắm giữ chức vị cấp bậc chiến lược tu sĩ, chừng bảy người nhiều. Nếu là hợp lực làm việc liền có thể nhường mạnh tiêu tiêu khó mà chiếu cố, từ đó tránh cho trực tiếp ra phòng, đặt tới nhường hòa hiệp kết quả. Đám người lần này nghị sự là từ Trục Hổ Vương Triều một phương chủ đạo, càng là từ Tân Tân Chân Ý Cao Tu cổ hải nhân tự mình chủ trì. Cho nên các hạng công việc cũng đẩy vào vô cùng có hiệu suất. Chỉ dùng không đến một ngày thời gian, một phần hoàn chỉnh xuất kích sách lược, tính cả đến tiếp sau các phương yêu cầu bổ thượng nội dung đều đã nghị định hoàn tất. Nhưng ngay tại nghị sự đến hồi cuối thời điểm, xem như Dương Thị cùng Man Tập Chi Điệu đại biểu Dương Minh Liễu, lại là hướng đám người ném ra một cái nghi vấn. Cái kia chính là Đông Hoang không tiếp dẫn phát chủ nội chèo đến người người bàn trách, cũng muốn phát động trận này huyết khí chiến tranh, phía sau mục đích thực sự đến cùng là cái gì đâu? Nghe được nàng phần này nghi vấn, trong sân chúng tu chính là lộ ra mấy phần vẻ không hiểu. Tiểu Hữu lời ấy ý gì? Giả Tiên Bối trước đây không phải đã nói rõ, nói kia Đông Hoang chân y nữ tu có thai, cử động lần này chính là vì nàng kia bảo thai trong bụng thu thập huyết khí, hoặc làm bổ tóc tiên tiên khuyết tổn chi dụng, hoặc làm chặt chẽ nhục thân chi dụng, chẳng lẽ còn có khác có thể sao? Cái kia Vân Sở Vương Triều đại biểu tu sĩ hé mồm nói, tại hắn bên sau, chính là lại có mấy tên tu sĩ gật đầu đáp lời cảm thấy việc này cũng không cần thiết qua nhiều thảo luận. Nhưng là ngồi tại chủ tọa phía trên cổ hội nhân, lại là tại Dương Nguyên Liễu mở miệng về sau, lộ ra vẻ trầm tư. Chút hổ cùng Dương thị quan hệ chặt chẽ, cũng nhất là biết Dương thị nội tình đối cảnh là bậc nào thâm hậu. Cho nên hắn biết rõ, Dương Nguyên Liễu lần này mở miệng, liền không phải chỉ là đại biểu chính nàng, mà là đại biểu cho phía sau Dương thị. Cho nên tại mọi người nhao nhao nghị luận thời điểm, hắn chính là đưa tay ra hiệu yên lặng, sau đó nhìn về phía Dương Nguyên Liễu hỏi, "Nguyên Liễu có ý gì?" Lại nói tại chúng ta nghe một chút. Chương 114, Chân chính sở cầu chương 114. Trân Chính Sở Cẩu Dương Minh Liếu nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, tiếp theo há miệng cùng mọi người nói lên. Chính như cổ hỏi nhân suy nghĩ, cái này đương nhiên không chỉ là nàng cá nhân ý nghĩ, mà là Trần Dương ở bên nghe xong cả chảng nghị sự về sau, cùng Dương Linh Thanh, Dương Quán Phong hai người sau khi thương nghị phán đoán. Xem như Dương thị nhất tập túi quân đoàn, bọn hắn kết hợp các phương cung cấp tin tức, từ một cái chưa từng nhận chiến hỏa liên lụy ngoại quốc thế lực góc độ, đối cả kiện sự tình tiến hành phân tích. Mà như vậy phân tích kết quả, chính là Đông Hoang Sở Cẩu, hoặc là nói kia mạnh tiêu tiêu Sở Cẩu, khẳng định không chỉ là thông qua phát động chiến tranh đến thu hoạch huyết khí đơn giản như vậy. Ý gia tự Trần Dương góc độ đến xem, cái này mạnh tiêu tiêu lại động càn qua như vậy. Nếu thật là vì nàng trong bụng hài tử có thể có cái tốt tiền đồ, đó thật là có chút quá ngu. Lại không bàn luận cái này thu thập huyết khí chiến tranh hành động cuối cùng có thể thành công hay không. Liền xem như thật thành công, vậy cái này phần thu hoạch thật sự có thể bù đắp được đứa nhỏ này về sau tại con đường bên trong, phải đối mặt nhân quả phản phệ sao? Giống cùng loại dạng này thu thập huyết khí chuyện, cho dù là trung bộ rất nhiều tự sừng chính phái tông môn đại gia, vĩ mặt khẳng định cũng không bất làm qua. Dựa theo cổ hải nhân cung cấp tin tức, nữ tu này hoài thai đến nay đều có 9 năm. Nói cách khác, mục đích của nàng nếu như là mong muốn tăng lên thai nhi tư chất, hoàn toàn có đầy đủ thời gian, tại cái này trong vòng 9 năm lén lút làm việc, hoặc là thông qua không ngừng phát động chiến tranh cục bộ phương thức, đến phân tán thế lực khắp nơi chú ý làm sao đến mức đem cục diện làm thành bây giờ dạng này, làm cho cả Đông Hoang Vương triều biến thành tứ phương thế lực vây công đối tượng, cuối cùng vẫn không có thể đạt thành mục đích. Đã nhận ra điểm này dị dạng về sau, Trần Dương liền bắt đầu tiến một bước phân tích, đào sâu việc này khả năng nội tình. Về sau hắn liền chợt phát hiện, tất cả mọi người đối đãi chuyện này thời điểm, tự hồ cũng sa vào đến một cái cố định logic ở trong. Cái kia chính là bao quát hoạch nguyên cùng cổ hoại nhân ở bên trong, đều chấp nhận mạnh tiêu tiêu như thế làm việc là vì nhường Đông Hoàng Đường Triệu, vì có thể tiến cho quốc gia này, trong tương lai nắm giữ một vị tiên tư chắc tuyệt quốc quân. Kia nếu là nhảy ra cái này cố định logic, đem mạnh tiêu tiêu làm một độc lập chân ý tu sĩ đến xem, Trần Dương chính là rất tự nhiên đem chính mình tại dương gia sinh thái vị, thay vào tới tên này chân ý nữ tu trên thân. Mà chỉ là như vậy tưởng tượng, Trần Dương trong nháy mắt liền dâng lên một cú quanh thân du lên, đáy lòng phát lệnh cảm giác. Có hay không một loại khả năng, cái này toàn bộ sự kiện từ đầu đến cuối, căn bản là cùng Đông Hoàng Vương Triều không có chút quan hệ nào, chỉ là Mạnh Tiêu Tiêu vì đặt thành một loại không thể cho ai biết mục đích tại ám độ Trần Dương. Bên ngoài, ngay cả kia đại hoàng tử bất chi rượu, đối ngoại đánh ra cờ hiệu, cũng là nói vì Đông Hoàng Quốc hội. Nhưng trên thực tế, Mạnh Tiêu Tiêu khả năng đã căn bản không quan tâm Đông Hoàng Vương Triều ngày sau phát triển cùng hạ trạng. Hắn đem ý nghĩ này nói ra sau, rất nhanh liền được đến Dương Linh Thành cùng Dương Quán Phong tán thành. Theo sau chính là thông qua phân thân truyền niệm tại Dương Nguyên Liễu, nhường nàng đem việc này tại lần này nghị sự bên trong làm rõ. Lúc này mới có Dương Nguyên Liễu ném ra ngoài nghi vấn, sau đó ngay trước thế lực khắp nơi mặt, đem những lời chỗ khả nghi từng cái điểm ra. Mà trải qua nàng tiểu nói này, trong sân không ít tu sĩ liền đều lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc. Ta cảm thấy, Nguyên Liễu tiểu hữu lời ấy có lý. Xuất thân các các chủ gật đầu nói, ngày đó tại ngoài sơn môn, ta gặp được vị kia Đông Hoàng đại hoàng tử quấy dị thân thể, kinh ngạc sau khi liền cũng là không hiểu, vì sao kia chân ý quốc sư sẽ đem cái này nhất cốt chi quân chế tạo thành bộ dáng này. Bây giờ nghĩ đến, có lẽ thật sự là Kiêu Mạnh Tiêu Tiêu có mưu đồ khác, đã đem toàn bộ Đông Hoàng Vương Triều coi là con rơi. Tại hắn tỏ thái độ về sau, lại là có không ít tu sĩ biểu đạt đồng ý, cảm thấy Dương Nguyên Liêu ý nghị không phải không có lý. Có thể cứ như vậy, sắc mặt của mọi người liền cũng không khỏi ngưng trọng mấy phần. Bởi vì nếu như sự thật thật sự là như thế, Mạnh Tiêu Tiêu đã hoàn toàn từ bỏ Đông Hoàng Vương Triều, vậy bọn hắn trước đây những cái kia tất cả thương nghị kết quả, liền đều không thể giữ lại, đến toàn bộ lật đổ làm lại. Thủ tọa phía trên, Cổ Hoài Nhân hơi chút suy nghĩ, chính là đề nghị đám người lại đem việc này không rõ chi tiết tiến hành một fan đánh giá lại. Phần này tỉ mỉ đánh giá lại một mực duy trì liên tục tới ngày thứ 2 vào lúc giữa trưa vừa mới kết thúc. Như thế một fan chạy bướt xuống tới, đám người quả nhiên phát hiện càng nhiều chỗ kỳ hoặc, đều ấn chứng dương nguyên liễu phần này quan điểm. Mà mọi người ở đây tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu thảo luận, cái này mạnh tiêu tiêu đến tụt cùng ý muốn như thế nào thời điểm, vị kia từ nghị sự bắt đầu vẫn kiệm lời ít nói bi phong thành thành chủ họa long chân nhân, lại là đứng ra. Giả Tống Linh, lão tu ta, đối với chuyện này có một cái ý nghĩ. Hỏa Long chân nhân thanh âm đàm thoại bên trong để lộ ra mấy phần do dự, sắc mặt cũng là có chút không tầm thường hiện ra một chút vẻ khẩn trương. Cổ hài nhân gặp hắn sắc mặt hơi khác thường, liền hỏi, "Hỏa Long chân nhân thế nhưng là phát hiện trong đó kỳ quặc?" "Đúng vậy, Già thống lĩnh. Vậy liền nói một chút đi." "Vâng." Hỏa Long chân nhân đáp ứng âm thanh đến, sau đó nhìn về phía trong sân chúng tu, khẽ sâu một mạch sau mở miệng nói, "Lão tu tại các vị đạo hữu bên trong, khẳng định không tính là thực lực nhất là xuất chúng, nhưng chỉ bàn luận tại đan pháp một đạo, có tính là nghiên cứu ra mấy phần môn đạo." Vừa mới đánh giá lại bên trong, Ta nghe nói ngoại trừ tia đại lượng huyết khí bên ngoài, Đông Hoang chân y nữ tu mạnh Tiêu Tiêu còn từng muốn muốn đoạt lấy Tam hoàng tử tinh huyết, cùng kia phần cái gọi là trên núi huyết khí. Mà từ đan pháp một đạo góc độ đến xem, cái này hoàng tộc chi huyết cùng dung hội khí tượng huyết khí, liền có thể coi là lạ. Một phần hiện tại. Luyện tài. Không sai. Hỏa Long chân nhân gật, gật đầu, sau đó thần sắc có mấy phần ngưng trọng nói rằng, nếu là ta được hai thứ đồ này, cái trước liền có thể xem như một mặt chủ tài, mà cái sau thì nhưng làm thuốc dưỡng. Mà trước đây Nguyên Liễu tiểu hữu lại nói, Ném ra mạnh tiêu tiêu, vì sao muốn lựa chọn lấy loại này cực đoan thủ đoạn đến tu mạch huyết khí nghi vấn? Theo lão phu góc nhìn, liền cũng có cực lớn khả năng là vì kích phát ra một loại nào đó có trợ giúp thành đan khí tượng. Nghe được lời ấy, trong sân trong mắt mọi người chính là đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cổ Hoài Nhân hai mắt hơi hừ, tiếp theo liền nghĩ đến Mạnh Tiêu Tiêu chém giết Đông Hoang lão tổ tàn hồn một chuyện, chẳng chính là trầm dãi mở miệng nói, nàng muốn chính là kia Đông Hoang vong cốc chi tướng. Không sai. Hỏa Long chân nhân trọng trọng gật đầu, lúc này vị này lão tu trong mắt đã bị thật sâu lo sợ chi sắc chưa cư. Có thể làm như vậy có ý nghĩa gì đâu? Vẫn Sở Vương Triều bị kia đại biểu tu sĩ đầy mắt không hiểu, nếu là Đông Hoang Bang Quốc, kia nàng cho dù đem đan dược này luyện thành, bất luận là chính mình ăn, vẫn là cho hắn kia bảo thái trong bụng ăn, cũng tựa như kia Bô Can Chi thủy đồng dạng không có chút ý nghĩa nào. Không có nhất cốt chi lực, một nước chi vận hành là trèo chống, kia cái gọi là Đông Hoang lãnh tử, không phải liền là chỉ còn trên danh nghĩa sao? Không có lãnh tử. Ngươi nói cái gì? Ta nói, căn bản cũng không có cái gì Đông Hoang lãnh tử. Hỏa Long chân nhân trầm thấp thanh âm đang thoại tại nghị sự đại điện bên trong quân. Nghe được hắn như vậy nữ nữ Giữa sân rất nhiều tu sĩ cũng là tại ngẩn ngùi suy tư qua đi, Lộ Gia Ngạn học nhìn chân chối chí tướng, trong mắt tràn đầy vẻ chấn kinh. "Hỏa Long đạo hữu, ngươi, ý lời này của ngươi là?" Vong Quốc tri tướng hạ thu hoạch mà đến đại lượng sinh sát huyết khí là nền, trên núi huyết khí là tố dẫn, hoàng tộc chi huyết là chủ tài. Lời nói đến đây, Hỏa Long chân nhân thanh âm đàng thoại đã là có chút run rẩy. Hắn cưỡng chế trong lòng lo sợ, bình phục tâm cảnh về sau, tại mọi người nhìn soi mói từng chữ nói ra nói, "Nàng, là luyện đang ngợi, thân thể của nàng chính là Đa Lô, nàng trong bụng hải tử, chính là Viên Tiên Đan." Chương 115, khai luyện chi pháp chương 115, khai luyện chi pháp vừa dứt tiếng, toàn trường yên tĩnh. Vân Sở Vương Triều Tu sĩ ấy lặng, xuất vân các các chủ trưởng mặc, còn ngồi tại nghị sự đại điện bên trong tu sĩ khác cũng đều là đầy mặt kinh sợ, không biết nên làm gì ngôn ngữ. Hóa ra là chuyện như vậy, cái này mạnh tiêu tiêu thật đúng là đủ hung ác tâm, hổ dữ cũng không ăn thịt con, nàng vậy mà mong muốn đem bảo thai trong bụng luyện làm năng lượng. Nghe xong hỏa lòng chân nhân lần này giảng thuật, Trần Dương nghi vấn trong lòng cũng đã nhận được giải đáp. Hắn nghĩ lại tiến vào thần cung, đem lưu Ly, Vũ Tuần, Khâu Vận ba cái thần linh triệu nhập thần cung đem mạnh tiêu tiêu đi sự tỉnh cùng bọn hắn giảng thuật một lần, cũng hỏi thăm một phen thời cổ tiên đạo ma tu tình huống. Lúc đầu Trần Dương chỉ là ôm tử một lần tâm thái tới làm cái hiểu rõ, kết quả lại thu hoạch niềm vui ngoài ý muốn. Khâu Vận đi theo theo ở đằng kia vị khí bận đạo Trần bên tôn thân thời điểm, thật đúng là cùng lúc ấy nhiều tên ma tu đại lão từng có tiếp xúc. Mặc dù bởi vì ký ức thiếu thốn, Khâu Vận không nhớ ra được những ai ma tu đại năng thuộc danh, nhưng lối con đường của bọn họ đặc điểm lại còn có mấy phần ấn tượng. Tại cái này mấy tên ma tu đại lão bên trong, liền có một vị là lấy Đan Pháp con đường chứng đạo chư tiên. Khâu Vận nâng lên chân tiên chỉ dành cũng không phải là cái nào đó cảnh giới, mà là đối đắc đạo cảnh tiên tu gọi chung, liền cùng loại thần đạo bên trong chân thần chi vị như thế. Thần quân đại nhân, lúc ấy tiểu thần đi theo vị kia thần tôn, bởi vì chấp trưởng ký vận một đạo, liền tình phòng sẽ đi tiếp dạng này tại hai đạo phía trên, có thể tụ tập đại thế nhân vật, dùng hắn lại nói, cái này liền cứ gọi xem hắn nói, hỏi bản thân. Khâu vận tiến lên hướng Trần Dương giảng thuật nói, ngài nói tới loại này lấy thân làm lộ, luyện chế đan dược pháp môn, tại quá khứ cũng không nhiễm thấy. Thậm chí tại có bộ phận tiên đạo ma tu trong thế lực, còn rất phổ biến. Tiểu thần khi đó đạo hạnh nông cạn, Mỗi lần vi hành mà đi đều nghe được như lọt vào trong sương mù. Bất quá trong đó một chút tương đối dễ giải đáp, còn có thể minh bạch một chút. Thần Quân đại nhân vừa mới lời nói sự tình, hẳn là tên gọi thai luyện chi pháp tiểu thần đi qua từng nghe nói, có tiên đạo tu sĩ dùng phương pháp này chứng đạo, đều để tu vi trong khoảng thời gian ngắn được đến nhanh chóng tăng lên. Chỉ là, năm đó thần tôn đối với cái này pháp đánh giá lại là rất thấp, nói thẳng là tổn hại vận chi pháp. Trừ phi tu luyện người có thể không ngừng tìm tới đầy đủ khủng lỗ khí vận chi lực ra trì bản thân, không phải rất dễ dàng liền sẽ bị kỳ phạt vệ. Về sau rất nhiều truyện lệ cũng đều xác nhận thần tôn cái này một phán đoán, lấy hai luyện chi pháp tu hành tiên đạo tu sĩ, chưa từng có bất kỳ người nào chứng đạo chân tiên chi cảnh. Cho dù là lại như thế nào kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng đều sẽ bởi vì vận không chống đỡ nghiệm, tại ngộ đạo đỉnh chót cầu đại đạo mà không được, tiến núi mất mạng. Về sau thần tôn cùng người bên ngoài lại bàn về lên đường này, liền cũng chỉ bình luận một lời khí vận vô thượng, lưu chuyển không ngừng, tăng giảm có đạo, công tại tự thân. Nghe được nơi đây, Trần Dương liền trong tim đem câu nói này liên lẳng lặp lại một lần, cảm thấy vẫn là có mấy phần gai đầu. Như thế nói đến, Đạo này vẫn là một đầu chặt đầu đường. Hắn trầm giai nói, "Khâu vật, liên quan tới phương pháp này chi tiết, ngươi nhưng còn có ấn tượng?" Hoàn hồn quân đại nhân, chi tiết cụ thể đã nhớ không rõ, nhưng đại khái nội dung vẫn có thể nói ra một hai. Khâu vật đáp ứng một tiếng, nói tiếp, "Nếu muốn đi thay luyện chi pháp tăng thêm tu vi, ngoại trừ thần quân đại nhân vừa mới nâng lên đang tại cùng khí tựa bên ngoài, còn phải lại đi tụ cấp một chuyện. Bởi vì phương pháp này bản thân liền là một phần năng năng, hành xử lên liền sẽ thu nhận đại lượng vận rủi hùng tướng cuốn thân, nhất định dẫn động kinh khủng nội tiếp, lấy bình thường vật lực tương sùng chi pháp đã là rất khó hóa giải." Cho nên đành phải kiếm đầu tiên phong, dùng lấy độc chỉ độc chi phát đến làm ứng nối. Tô Cấp, Tu Tài, tụ vận sự tình, Trần Dương cũng là có nhiều nghe thấy. Nhưng cái này tụ cấp lời giải thích, hắn cũng còn là lần đầu tiên nghe được. Không sai. Khâu Vận gật đầu nói, từ thần quân đại nhân lời nói, tiểu thần chính là đại khái suy đoán ra kia mạnh tiêu tiêu tụ cấp đường điến, chính là diệt thân một đạo. Nàng bây giờ đã đi thí sư cử chỉ, như vậy tiếp xuống liền nên giết phu cùng ăn tử. Nghe được Khâu Vận lần này giải thích, Trần Dương đối với chuyện này chân tướng liền đã là rõ ràng trong lòng. Như vậy nhìn xem đến, Mạch Diêu Tiêu chỉ sợ sớm tại Đại Đông Hoang thời kỳ, liền đã đang mưu đồ cùng tính toán việc này. Buồn quân minh mạnh, theo theo ý kiến của ngươi, bây giờ nàng nhưng còn có thành sự khả năng. Hoan hồn quân đại nhân, theo tiểu thần góc nhìn, thiếu một phần chủ tài cùng tốt dẫn, nếu là không cầu viên mãn thành đan, kia mạnh tiêu tiêu có lẽ còn có không đến 3 thành khả năng thành sự. Khâu vận hơi chút suy nghĩ sau đáp, Trần Dương nghe vậy liền cũng lâm vào trầm tư. Sau đó tại nửa khắp tạ hữu cân nhắc về sau, hắn chính là lập tức truyền niệm tại Dương Linh Duệ, Dương Nguyên Hồng hai người để bọn hắn phân biệt từ tây bắc cùng nam bộ hai bên tiến vào đồng hoàng chi địa. Tuy nói Lôi Khô vận phán đoán, Mạnh Tiêu Tiêu lần này thành sự khả năng không lớn. Nhưng Trần Dương vẫn là có chút không yên lòng, quyết định ra tay can thiệp một phen. Dương Nguyên Hồng thân mang theo hết Dương Thần Tôn tựu nặng, có thể cùng Mạnh Tiêu Tiêu tranh đoạt huyết khí, Dương Linh Duệ mang theo chính mình một bộ phân thân. Nếu là xảy ra xung đột chiến diện, cũng có thể dùng bạn tỉnh dắt chân cùng phí thời gian thần thuật ứng chiến. Thần Quân đại nhân, huyết Dương Thần Tôn chuyến này đi hướng trung bộ, lại từ bí cảnh báo địa bên trong cứu ba tên ta đạo thần linh. Chủ yếu chuyện nói xong, Khâu Vận xem như phụ trách hỏi ý cùng ký sự thần quan, liền hướng Trần Dương báo cáo trong khoảng thời gian này trong thần cung tình huống, ba vị thần linh phân biệt tên là Tử Tuyết, Nguyệt Băng, Trí Ngọc, tùy thời đều có thể tiếp nhận triệu kiến. "Ừm, buổi quân biết được." Trần Dương ghi lại ba cái này thần linh danh tự, sau đó nhân tiện nói, "Trước hết để cho bọn hắn tạm lâm chờ a, chờ đông hoàng chuyện, buổi quân liền sẽ triệu kiến bọn hắn nhập thần cung." "Vâng, hiểu thần minh bạch." Khâu Vận đứng thanh về sau, liền cùng cái khác hai vị thần linh đồng loạt tối lui ra khỏi thần cung. Mà liên tại Trần Dương bên này kết thúc hỏi ý không lâu sau, Vọng Hải thành thành chủ đỗ Viễn cũng từ Đông Cương trở về. Hắn tiến vào nghị sự đại điện, trên mặt mang theo vài phần khó mà che dấu vui mừng, cùng mọi người nói: "Giả Tổng lĩnh, Đông Hoang Vương triển toàn tuyến rút quân." Nghe được tin tức này, trong đại điện các phương tu sĩ đều là lộ ra vẻ ngoài ý bớn. Cái gì? Bọn hắn rút quân? Đánh lâu như vậy, cuối cùng cứ như vậy đầu đuôi chuột kết thúc? Là bởi vì các phương chân ý cao tu ra tay, khiến chiến tuyến nhiều mặt bị ngăn trở, bọn hắn biết khó mà lui đi. Có khả năng này, huống hồ cho dù kia Mạnh Tiêu Tiêu muốn đi luyện chế nhân đan sự tình. Bây giờ thiếu chủ tại cùng tốc dẫn cho là cũng tự biết thành sự vô vọng. Dù sao cũng phải tới nói, đây đúng là một tin tức tốt, Đông Hoang lần này thu binh cử chỉ, đã nói lên bọn hắn đại thế đã mất, cũng tiết kiệm chúng ta lại nghĩ cái khác phương pháp ứng đối. Nhìn như vậy đến, trước đây thương thảo bội thường sự tình, cũng là không tính toàn bộ hỗn phí. Đối với Đông Hoang triệt binh cử động, ở đây đại đa số tu sĩ đều tương đối lạc quan. Dù sao từ cục diện nhìn lại, chủ động ứng chiến chính là Đông Hoang Vương triều yếu thế cử chỉ. Bất quá vẫn là có một phần nhỏ tu sĩ, như Dương Nguyên Liễu, Hỏa Long chân nhân, Suốt vân các các chủ cùng cổ hội nhân, trên mặt bọn hắn sầu lo chính là không giảm trái lại của tăng. Tại bọn hắn nghĩ đến, mạnh Tiêu Tiêu tốn hao nhiều như vậy thời gian, tinh lực, tất biết tới làm ra trận này thành đan sự tình, kia tất nhiên liền sẽ không dễ dàng lựa chọn từ bỏ. Cho dù Đông Hoang Vương Triều bây giờ thu tay lại, cũng không có khả năng xóa đi bọn hắn trước đó trong cuộc chiến tranh này đủ loại vết cát. Việc này về sau truyền bá ra, mạnh Tiêu Tiêu xem như việc này kẻ chủ mưu, khẳng định lại nhận trung bộ chính đạo đại tông chế tải. Cho nên chuyện phát triển đến một bước này, là mạnh Tiêu Tiêu mục đích thật sự bị đem ra công khai sau, nàng chính là không có lựa chọn nào khác chỉ có thể tiếp tục muội con đường đi đến end. Chương 116, lại trận mở ra chương 116, đại trận mở ra nguyên liệu, việc này chỉ sợ còn chưa tới lúc kết thúc, không biết Dương thị có thể hay không ra tay trợ lực một phen, cũng có thể để lần này Đông Hoang Họa giải quyết thích đáng. Cổ Hoài Nhân đơn độc truyền niệm tại Dương Nguyên Liễu. Cái sau nghe tiếng sau, chính là cười nhẹ hướng phía Cổ Hoài Nhân nhẹ gật đầu, đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn. Cổ Hoài Nhân thấy thế chính là trong lòng có số, sau đó liền tại lần này nghị sự kết thúc trước, an bài hai chuyện xuống dưới. Một cái là đưa ra kiếm của mình khiến mười Vân Sở Vương Triều cùng xuất Vân các hai phe chân ý tu sĩ ra mặt, cùng đi vì thế lần Đông Hoang Thai Họa tu cái đôi. Một chuyện khác, liền để cho ở đây tất cả tu sĩ, tại lần này thương nghị kết quả bên trên lưu lại chính mình phán ấn, chuẩn bị đi theo sau hướng Thiên Cơ Các, đem Đông Hoang sự tình truyền tin đến Trung Bộ Chính Đạo Đại Môn trong tay. Đến mức chiến trường Đông Bộ kia một bên, Cổ Hoài Nhân chính là chưa từng làm nhiều chỉ thị. Hắn tin tưởng bây giờ Dương Thị nội tình, cũng từ hoàng đế nơi đó hiểu nhà này người ấy chỗ lợi hại. Đã Dương Nguyên Liếu đã chỉ rõ Dương Thị sẽ ra tay, vậy mình chính là không tiếp tục lắm mẹo cần thiết. Thế là lần này nhiều mặt nghị sự kết thúc sau, bởi vì Đông Hoang Vương Triều toàn tuyến rút quân, trận này liên lụy Đông đảo thế lực cỡ lớn chiến sự, cũng coi như là nền đón hồi cuối. Tứ Vương thế lực cũng bắt đầu thu thập nhà mình vùng biên cương cục diện rồi dáng, các hạng trùng kiến công tác từng bước triển khai. Mà Đông Hoang Vương Triều cũng rất giống xác thực nhận sợ, cho dù tại biên cảnh khu vực hoạch giới bên trên bị trục hộ nhóm thế lực chiếm tiện nghi, cũng đều là giữ im lặng tiến hành nội bộ. Ly chép Đông Hoang thai họa thư được thành công đưa đi thiên cơ cát, rất nhanh liền sẽ truyền đến trung bộ. Đoán chừng không dùng đến gần 2 tháng, trung bộ chính đạo thế lực liền sẽ phái người tiến về Tây Bắc chi địa. Vân Sở Vương triệu cùng suất Vân các hai tên chân ý tu sĩ, cúi bại thu đến cổ hỏi nhân kiếm lệnh về sau, khởi hành đi đến hội hợp chi địa, chuẩn bị cùng nhau tiến vào Đông Hoàng đô triều, giải quyết việc này bên trong để lại hậu họa. Từ trước mắt cục diện đến xem, tất cả tựa hồ cũng tại phát triển chiều hướng tốt, các hạng công việc có thứ tự tiến hành, Đông Hoàng phương diện cũng chưa từng lại có bất kỳ làm yêu cử chỉ. Nhưng đối với đã xâm nhập Đông Hoàng cảnh nội Dương Linh Duệ cùng Dương Nguyên Hùng mà nói, cùng nói nói đây là trước bao tác yên tĩnh, chẳng bằng nói là nổ lớn trước tĩnh mịch tới càng chuẩn xác một chút. Bẩm báo Tiên Tôn, lại phát hiện một tòa thành không. Xung quanh thôn trấn cũng không có bất kỳ cái gì phạm nhân khí tức, đây đã là tòa thứ hai. Bẩm báo Tiên Tôn, ven đường rút lui quân đội cũng đều không thấy bóng dáng, không biết đi đâu nơi nào. Hai người trú ở Bảo Đông Hoàng Chi địa đã có nửa tháng tà hữu. Mới đầu tại Đông Hoang Vương Triều xung quanh khu vực, dọc đường một chút thành trấn cũng còn tính bình thường. Nhưng chờ bọn hắn càng thêm tiếp cận Vương Triều nội địa, cổ quái sự tình liền càng ngày càng nhiều. Dương Linh Duệ từ nam hướng bắc hành tiến, đầu tiên là xuất hiện từng tòa hoàn toàn không thấy bóng dáng công trấn, cuối cùng thậm chí xuất hiện nguyên một tòa thành trì đều không có một hai tình huống. Mà Dương Nguyên Hồng bên này Lúc đầu cũng còn có thể nhìn thấy phía dưới có đông hoang đại quân rút lui, nhưng theo hắn tiến vào phía sau, nhưng là lại thấy không đến bất luận cái gì hành quân vết tích, chỉ có từng tòa bỏ trống trấn địa, trong đó còn có rất nhiều tựa như chưa từng tới kịp mang đi vũ khí giáp trụ. Những này đủ loại khác thường dấu hiệu, liền cũng xác nhận Trần Dương trước đây phỏng đoán. Rất hiển nhiên, cho dù thành sự khả năng thấp, Bạch Diêu Tiêu cũng không có ý định từ bỏ, đồng thời lập tức bắt đầu xuống một bước hành động. Ông rầm rầm rầm. Mà liên tại Dương Linh Uyệ cùng Dương Nguyên Hồng tiến vào đông hoang hoàn cảnh ngày thứ 15, nương theo lấy một tiếng nổ ầm ầm âm thanh, thiên địa bắt đầu chấn. Lúc này, vừa mới tại trúc hồ Đông Cương hoàn thành tụ hợp bốn tên chân ý tu sĩ, cũng đều phát hiện phần này dị động, nhao nhao chạy tới trúc hồ Vương Triệu Biên dưới chỗ. Cái này, nàng thế nào đem hộ quốc đại trận cho mở ra? Hào hào cổ quái, cái này mạnh tiêu tiêu rõ ràng đã nắm giữ chân ý tứ trọng cảnh giới, chẳng lẽ còn lo lắng chúng ta cường công mã vào phải không? Gia Vân các lão tổ đoạn văn cùng kia Vân Sở lão tổ sinh lòng nghi hoặc. Cổ Hoài Nhân thì là vừa thấy được trận pháp này mở ra, sắc mặt liền bắt đầu có chút nghiêm trọng. Nghe được hai người lời nói, Hắn chính là lắc đầu nói rằng, nàng này tuy là một cái ngoan độc tuyệt tình người, nhưng không thể không thừa nhận, tại tu luyện tìm kiếm phía trên, nàng xác thực cũng là đạo tâm cứng cỏi, đoạn bỏ quả cảm hạng người. Việc này có lẽ thật ứng với ta trước đây ý nghĩ, nàng không muốn từ bỏ luyện chế nhân đàn, lại chuẩn bị được ăn cả ngã về không, vừa mới đem trận này mở ra, khỏi bị ngoại giời quấy rầy. Cái khác hai tên chân ý nghe vậy, cũng là trong lòng vị kinh, tiếp theo nhìn về phía kia Đông Hoang đại trận, trong mắt liền lộ ra mấy phần suy nghĩ chi xác. Nếu dựa theo kia hỏa lòng chân nhân lời nói, Mạnh Tiêu Tiêu thiếu chủ tài cũng thúc dẫn Thành đan sắc suất chính là sẽ giảm mạnh, mà lấy nàng loại thủ pháp này luyện chế nhân đan, một khi thất bại liên sẽ lọt vào to lớn phản vệ. Kia Vân Sở Vương Triều lão tổ hơi chút trầm ngâm, sau đó nói rằng, nàng mạo hiểm như vậy làm việc, nghĩ đến cũng là cùng đường mặt lộ phía dưới cuối cùng đánh cược. Có lẽ, việc này đã không cần chúng ta tiếp tục ra tay, chỉ cần chờ nàng luyện đang thất bại gặp phản vệ liên có thể. Từ trong lời nói liền không khó coi ra, vị này Vân Sở Vương Triều lão tổ, vẫn là đối mạnh tiêu tiêu thực lực vô cùng kiêng kỵ. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng không muốn muốn cùng vị này so với mình cảnh giới cao hai trọng chân ý tu sĩ giao thủ. Hàn Nghị nghĩ này cũng nói không được sai, bởi vì Mạnh Tiêu Tiêu lần này cưỡng ép luyện đan cử động xác thực phong hiểm cực cao, tỷ lệ lớn là sẽ thất bại. Thêm nữa tiếp qua 1 tháng có thừa thời gian, Trung bộ chính đạo đại tông liên sẽ phái người đi vào Tây Bắc, đến lúc đó cho dù Mạnh Tiêu Tiêu thật luyện đan công thành, cũng không có khả năng lại lật lên sóng gió gì. Chỉ là, nếu bọn họ thật sự như vậy không hề làm gì làm trở lấy, vận nhất Mạnh Tiêu Tiêu cực kỳ hảo vận luyện đan công thành, vẫn là đợi tại trung bộ tu sĩ trước khi đến tu vi phong đại. Kia đến lúc đó cho dù là 4 người bọn họ chung vào một chỗ, cũng sẽ không là Mạnh Tiêu Tiêu đối thủ mà bọn hắn một khi là bại, thế lực phía sau bọn họ liền chỉ có bị Mạnh Tiêu Tiêu tùy ý chà đạp cùng ngự sát phần. Đạo Hữu lời ấy sai rồi. Gia Vân các lão tổ đoạn văn trước hết nhất phủ định văn sợ lão tổ ý nghĩ, hắn nhìn về phía kia trong đại trận ùng lung cảnh tượng nói rằng, ngươi còn nhớ rõ Hỏa Long chân nhân lời nói, bởi vì tứ phương chiến sự bị ngăn trở, Mạnh Tiêu Tiêu chưa từng thu thập đủ đầy đủ linh khí. Nếu không thể thông qua chiến sự thu thập sinh sát khí khí, ngươi cảm thấy, lấy nàng bây giờ đối đãi Đông Hoàng Vương chiều thái độ, còn có thể thông qua loại phương thức nào đến tu mạnh. Ta đoạn văn thân nhận tổ sư chi pháp tập thanh chính chi tuận, cho là sẽ không đối với chuyện này quanh tay đứng nhìn. Vân Sở lão tổ nghe vậy không nói, bởi vì cái này đáp án là rõ ràng dễ thấy. Đoàn đạo Hưu nói không sai. Trú thủ quốc sư học viên cũng vào lúc này hẽ muốn nói, chuyến này ta cùng hải nhân trước khi tới đây, vậy hạ liền sớm đã bàn ra qua, như lại sinh biến cố, làm ưu tiên cam đoan Đông Hoang Bạch tính tri an uy. Nếu ta chờ biết rõ Mạnh Tiêu Tiêu muốn tàn sát Bạch tính thu hoạch huyết khí còn thờ ơ, chính là tại trợ trụ vi ngược. Hơn nữa nếu là không làm, đó chính là tương đương đem con đường sinh tử giao cho tay người khác, cùng nó phó thác cho trời. Ta còn là càng muốn đem mệ đồ bắt ở trong tay chính mình, dạng này càng thực tế một chút. Tại Hoắc Nguyên tỏ thái độ về sau, trong sân bốn người đứng bên cạnh tình thế cũng đã rất rõ. Cảm thụ được rơi trên người mình ba đạo ánh mắt, Vân Sở Vương Triều tên này chân ý lao tổ liên cũng nhẹ gật đầu. "Anh, các vị đạo hữu nói cứ phải, cũng là lão phu đã có tuổi, lâu không cùng người tranh đấu, chính là có mấy phần mất lòng dạ." Bốn người đạt thành nhất trí về sau, liền bắt đầu cùng nhau hành động, chuẩn bị tìm kiếm tòa này hộ quốc đại trận điểm yếu, hợp lực đánh vào trong đó. Chương 117, Song Kiêu đồng hành chương 117, Song Kiêu đồng hành mà giờ này phút này Trước đó tiến vào Đông Hoàng cảnh nội Dương Nguyên Hồng cùng Dương Linh, Duệ, chính là cùng tất cả Đông Hoàng Vương triều phía dưới phàm nhân cùng tu sĩ như thế, đều bị chụp vào tòa này hộ quốc đại trận phía dưới. Bất quá trên thân hai người bây giờ đều có một đạo bảo mệnh chi thần, cũng là không cần vì thế quá lo lắng. Cũng còn tốt Trần Dương sớm làm dự định, nếu như chờ kia bốn tên chân ý gặp mặt sẽ cùng nhau hành động. Bây giờ liền đều là muốn bị cách trở tại đại trận ở ngoài. Tuy nói lấy Trần Dương thực lực hôm nay, tăng thêm huyết Dương thần tôn tự bên cạnh trợ lực, đem trận pháp này mở ra một đường vết rách cũng không phải việc khó gì. Nhưng làm như vậy cuối cùng sẽ chậm trễ không ít thời gian sẽ còn dẫn tới trận kia bên trong mạnh tiêu tiêu cảnh giác, cuối cùng vẫn là tiên đạo tu vi kém chút, nếu là ta lúc này có thể có chân ý tu vi mang theo, mà có thể không hề cố kỵ tiến về Đông Hoang Hoàng Đô, tại chỗ đem kia mạnh tiêu tiêu cầm xuống. Trần Dương ngồi ngay ngắn thương Lan Thần cung bên trong, giờ phút này trong tay hắn đã cầm chính mình chân thần quyền hành, làm xong tùy thời bận dụng chân thần chi lực chuẩn bị. Trước đó, mạnh tiêu tiêu liền đã nắm giữ chân ý tứ trọng tu vi. Nếu là lần này không kịp, hoặc là nhường nàng lại lấy ma công nào tà pháp làm ra đột phá, kia bằng Trần Dương trạng thái bình thường phía dưới thủ đoạn liền sẽ khó có thể ứng phó. Dương Linh Duệ cùng Dương Nguyên Hồng tại Trần Dương chỉ dẫn dưới, giờ phút này đã là đem ngự phong tốc độ kéo đầy, thướng phía đông hoang hoàng thành vị trí lao vụn vụn. Không! Ta đừng đi! Ta không muốn chết! Bỏ qua cho ta đi! Vậy hạ! Văn cầu ngại, ta tu đạo trăm năm không dễ! Cứu mạng A! Ta là đông hoang nhiều năm như vậy, không có công lao cũng cũng có khổ lao, người cái này cầu hoàng đế sao có thể như vậy đối ta? Đi đường bên trong, Dương Linh Duệ cùng Dương Nguyên Hồng đều là gặp không ít ngày tại kêu cứu tu sĩ. Những này có thể tại hoàng thất tu sĩ đối bắt cùng mảnh tiêu tiêu thuật pháp phía dưới may mắn trốn qua một kiếp tu sĩ, đều là tu vi không kém, thấp nhất đều là thông linh trung kỳ tu vi, cao nhất mấy cái kia cũng đều là được phong hào chân nhân. Bọn hắn đều là nguyên bản sinh hoạt tại Đông Hoang cảnh nội tông môn cùng gia tộc tu sĩ, trước đây bị đại hoàng tử chiêu mộ nhậm vũ, hỗ trợ lực Đông Hoang quật khởi tiến niệm tham dự chiến đấu. Mà tại chiến sự hành động thất bại, toàn tuyến rút quân về sau, bọn hắn muốn là đã có chút nạn lòng phạch trí, kết quả chưa từng nghĩ Bọn hắn vị kia bảy hạ không những chưa từng đối bọn hắn có bất kỳ chân an, thậm chí còn chuẩn bị đến cái đông cửa đánh chó đem bọn hắn tất cả mọi người cùng nhau như thế. Cái này để bọn hắn như thế nào còn có thể chịu được, thế là liền nhau nhau cùng thi triển thần thông, nghĩ hết tất cả biện pháp cùng thủ đoạn tránh né đối bắt, tứ tán đảo mệnh. Nhưng mà đối mặt chân ý thủ đoạn của tu sĩ, bọn hắn cũng chỉ có thể trốn được nhất thời, chuẩn bị là khó mà may mắn thoát khỏi. Bất quá trong đó có ít người hảo vận đụng phải Dương linh duệ cùng Dương Nguyên Hồng, chính là tại hai người già tay hậu sinh trà xuống tới. Đến mức những tu sĩ này trên thân bị mạnh tiêu tiêu thuật pháp lưu lại ân khí cũng đều bị trấn dương cùng huyết dương thần tôn lấy phí thời gian cùng huyết luyện thần thuần hóa đi. Đa tạ ân nhân, ân tứ mạng, về sau nhất định có hồi báo. Không tri ân công xưng hô như thế nào. Đoạn đường này cứu hơn 10 người, hai người đều không từng nói ra chính mình xưng hào cùng tục danh, chỉ nói mình đến từ Tây Bắc Dương thị. Nghĩ đến tại việc này về sau, Tây Bắc Dương thị chi danh mà có thể bị bọn này tu sĩ nhớ kỹ ở trong lòng. Hai người dạng này cứu người cử chỉ, tự nhiên cũng là sẽ khiến Mạnh Tiêu tiêu chú ý cho nên đợi đến Dương Linh Duệ cùng Dương Nguyên Hồng tại hoàn thành bên ngoài hội hợp đồng hành thời điểm. Bọn hắn chính là bị một đám trại qua huyết khí chi lực tăng cường tu sĩ ngăn cản đường đi. Mà tại bọn này tu sĩ ở trong, còn có một người dáng dấp cực kỳ quái dị, cũng không biết có thể hay không được xưng là là nhân loại tồn tại. Cái quái vật này đầu cùng thân thể đều trải qua tùy dị bài trướng, lộ ra mười phần khủng kỉnh lại to lớn. Nhưng cùng lúc tứ chi lại chưa từng xẻ ra bài trướng biến hóa, tựa như bốn cái dây nhỏ đồng dạng, mềm mại vô lực rũ xuống bốn phía. Bất quá nhất làm cho người để ý, hay là hắn cặp mắt kia. Này đôi như ánh đến đồng dạng tản ra sáng loáng quang mang ánh mắt, chính là như bị cứng rắn nhét vào trong hốc mắt. Cho dù thương thế đã khép lại, cậu có thể tại hốc mắt chung quanh nhìn thấy rõ ràng biết dặn cùng biết sẹo. Nếu là tu sĩ tầm thường nhìn thấy trận thế như vậy, có lẽ sẽ còn có chút hấn trương. Nhưng đối dương linh duệ cùng Dương Nguyên Hồng hai vị này thần kinh bạch chiến dương thị tiên tiêu mà nói, này giống như chiến trận, còn chưa đủ lấy để bọn hắn tâm lên vận sóng. "Nhi Túc, ngươi tới đi." Như loại này có thể làm càng động thủ góp nhặt sát khí cơ hội thế nhưng là không nhiều, Dương Nguyên Hồng liền chủ động nhượng cho mình vị này Nhi Túc. Dương Linh Duệ cũng là không khách khí, khẽ cười nói một tiếng tốt. Ngắn gọn đối thoại về sau, hắn quay người chính là gió thổi nổi lên. Sau đó chỉ ở lưỡi nghi thần phong gạo tết cùng quét phía dưới, liền thấy một đạo ngưng gió cự phụ từ trên trời giáng xuống, rơi vào màn xanh quỹ vương chi thủ, tiếp lấy hắn nhẹ nhàng bung lên, thậm chí đều chưa từng mang lên cốt kia mệnh quan mật nạn, cũng đã đem mặt mấy chụp người đứng đầu thông linh tu sĩ đánh tới hơn ván nữa. Còn sót lại cũng đều ở đây chiêu phía dưới bị thương nặng, trên không trung lão đạo bốn ngã. Dương Nguyên Hồng ở bên quan chiến, còn tưởng rằng nhị tốc lại được bổ sung một đũa, kết quả lại có chút ngoài ý muốn nhìn thấy, Dương Linh Duệ liền như vậy dừng lại động tác, thu hồi thuật pháp. Ừ. Hắn sau đó nhìn về phía kia trọng thương mấy người, Từ từ đem linh niệm bắn ra mà đi, liền cảm nhận được trong cơ thể của bọn họ sinh cơ đều là còn thừa không có mấy. Lấy thần phong chi lực mang theo sát ý chặt đứt sinh cơ. Nhị Thúc thực lực quả nhiên vừa giải tiến rất nhiều. Dư Nguyên Hồng trong lòng mừng thầm nói: "Nguyên Hồng, gia hỏa này sinh cơ có chút cổ quái, ta giết có thể có chút khó khăn, thời gian cấp bách, ngươi đến giải quyết a." Hắc hắc, Nhị Thúc thật sự là kiêm tốn, trả lại cho ta biểu hiện ra cơ hội. Dư Nguyên Hồng nhếch miệng cười một tiếng, sau đó liền cũng đạp không mà ra, hiện hóa long thể một thanh liền đem quái vật kia nắm vào long trảo bên trong. Âu ngao, thử quái vật bị đau kêu to, sau đó chính là trường lớn hai mắt, từ đó bắn ra một đạo cực nóng pháp quang. Đạo này có vẻ dị thuật pháp uy năng rất là khoa trương, đúng là có thể làm cho Dương Nguyên Hùng đều cảm thấy mình vậy rổng có chút phát nhiệt. Bất quá, cũng liền chỉ là có chút phát nhiệt mà thôi. Phốc soạn, theo trong tay hắn đột nhiên một lần phát lực, cái này không biết ra sao thân phận quái vật liền bị hắn một thanh bóp thành mảnh vụn. Dương Linh Duệ sau đó bổ đao, đem ná nguyên thần cùng nhau gạt bỏ hầu như không còn, mà từ thân thể rơi xuống một đôi mắt, cũng là bị Dương Linh Duệ thu nhập trong túi. Hắn nhìn ra đây là cái khó được bảo bối tốt, đã cùng ánh mắt có quan hệ. Về sau liền có thể đưa cho tự hòa, nói không chừng có thể khiến cho hắn lấy đồng thuật lại tu ra cái gì thần thông thuật pháp đến. Như chém dưa thái rau giống như giải quyết cản đường người, hai người chính là tiến quân thần tốc, trực tiếp giết tiến vào Đông Hoang trong hoàng cung. Đi vào tòa kia kim loan trong đại điện, bọn hắn gặp được vị kia nghiêng dựa vào trên long ỷ, ánh mắt đờ đẫn nhất quốc chi quân. "Gặp chớ, vì sao?" Khương Bái, cái này Đông Hoang hoàng đế tựa như mất trí đồng dạng, chẳng những lại nói không lưu loát, ý thức cũng không phải rất thanh tỉnh dáng vẻ. Dương Linh Duệ cùng Dương Nguyên Hồng nhìn nhau, liền chuẩn bị tiến lên đem nó bắt. Bởi vì dựa theo tiên tôn chỉ thị, chỉ cần bảo trụ tính mạng của người này, kia đông hoàng chân ý chính là khó mà thành sự. Đang ngay tại lúc hai người đang muốn khởi hành rời điểm, bọn hắn lại cảm nhận được một đạo khó ma đột phá chói buộc chi lực hàm thân. Chương 118, tạm dừng tay chương 118, tạm dừng tay chân ý thủ đoạn, là kia mạnh Tiêu Tiêu. Hai người lập tức ý thức được người xuất thủ là ai, ngay sau đó liền thấy mấy đạo hồng lăng tử trên trời giáng xuống, một đạo mặc áo đỏ thân ảnh đột nhiên hiện ra, đứng ở hai người bọn họ trước người. Tây Bắc Dương thị Manh Tiêu Tiêu sưa nay cùng nhà người không oán quốc cũ, lần này vì sao chuyên đến xấu ta phát sự. Mạnh Tiêu Tiêu nhẹ giọng hỏi: "Trảm yêu trừ ma, thay trời hành đạo." Dương Linh Uyệ cùng Dương Nguyên Hồng hai người lần lượt mở miệng, trong mắt càng là không che giấu chút nào đối Mạnh Tiêu Tiêu địch ý dám như vậy nói chuyện cùng ta, nghĩ đến nhất định là có ngộ đạo pháp bảo bản thân, trong lúc này bộ đại tộc Đông Phương thị cũng là bỏ được, càng đem loại cấp bậc này bảo bối đều cho các ngươi. Mạnh Tiêu Tiêu mỉm cười, bất quá thật đáng tiếc, các ngươi có lẽ cũng không hiểu biết ngộ đạo cảnh cùng tìm đạo cảnh chân chính chính lệnh, thật sự cho rằng có món pháp bảo mang theo, liền có thể cùng ta cùng nhau. Thật sự quá ngây thơ rồi. Đang khi nói chuyện, Mạnh Tiêu Tiêu chính là gọi động ngồng lăng đem hai người súm lại trong đó. Trơ quanh người sâu nặng hồng mang tiêu tán, Dương Linh Duệ cùng Dương Nguyên Hồng chính là đi tới một chỗ thần bí không gian bên trong. Chỗ này không gian bị một loại hơi có vẻ sền sệt chất lỏng màu vàng nhạt lấp đầy, hành động 10 phần phí sức. Mà khi bọn hắn hướng lên phía trên Dương mắt tham biếng thời điểm, liền thấy một tôn hình thể tựa như núi cao to lớn hải nhi, đang phiêu phủ ở phương này không gian vượt bộ. Dương Linh Duệ cùng Dương Nguyên Hồng hai người xuất hiện tại nơi đây bấy sau, cái này to lớn hải nhi chính là chậm rãi mở mắt ra. Mặc dù còn chưa phát dụng hoàn toàn, nhưng cho dù là tại cái này mông lung thái độ hạng, cũng có thể thấy rõ trong con ngươi chớp động nhàn nhạt kỳ quang. Chạy, chạy mau. Lương, ăn người hắn bản năng hướng Dương thị hai người phát ra nhắc nhở, nhưng sau một khắc liền là bị một đạo màu đỏ phát quang đánh vào trạng thái ngủ say. Ha ha, hai người các ngươi đến rất đúng lúc, ta trước đây thiếu một phần trên núi huyết khí làm thuốc dẫn, dùng hai ngươi ngày này tiêu huyết khí đến thay thế cũng không tệ. Mạnh Tiêu Tiêu tràn đầy tự tin nói, "Hào hào ở tại ta nuôi trẻ trong cung đợi a." Đợi ta tu chập đủ cái này sinh sát huyết khí, liền bảo ngươi hai người biết được thiên điệu chi pháp uy năng. Dứt lời, Mạnh Tiêu Tiêu chính là quay người đi đến đại hoàng tử bất chỉ rượu trước người. Ánh mắt của nàng dừng lại tại bây giờ có chút mất trí trì độ bất chỉ rượu trên thân, trong mắt chớp động thần thái, tựa như đang nhớ lại cùng hắn những cái kia quá khứ. Sau một lát, Mạnh Tiêu Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta biết tâm tư của ngươi, đáng tiếc ngươi cùng ta gặp nhau không phải lúc, lòng ta chỉ dung được chúng ta, đừng trách ta." Khẽ nói một câu về sau, nàng chính là không có nửa điểm do dự, đưa tay liền đem bất chỉ rượu thân hình tan, cũng từ đó rút ra ra hắn toàn bộ tinh huyết tiếp lấy nàng thân hình lơ lên, đi vào thiên khung phía trên, bắt đầu đem trọn tỏa vương triều bên trong phiêu tán huyết khí toàn bộ thu nạp nhập thể. Cứ như vậy, như vậy đủ rồi. Mạch Tiêu Tiêu tâm nghiệm một tiếng, sau đó liền bắt đầu thi triển cái kia đạo thai luyện chi pháp, đem mật chỉ diệu tinh huyết, tính cả kia đầy trời huyết khí toàn bộ hút vào trong bụng. Một đạo công thành vạn quốc khô, thiên đạo bất công, ta liền tự trưởng mệnh đồ. Ông, thuật pháp chi lực lan tràn ra, chỉ ở thoáng qua ở giữa, Mạch Tiêu Tiêu đỉnh đầu liền ngưng tụ ra nặng nề âm trầm lối vân. Đối với dạng này vận dụng chi tiết, nàng đã sớm chuẩn bị Làm đạo thứ nhất lôi kiếp sắp rơi xuống thời điểm, liền thấy một đạo khắc kiếp số hình bóng tự trong cơ thể nạn bắn ra, thẳng vào kia trong lôi bần, cùng nó quấn quýt lấy nhau. Một ngày vi sư trung thân vi phụ, sư tôn, ngươi tuy là cái ác nhân, nhưng tại ta cũng có thụ nghiệp tri ân, chờ độ nhi thành đạo thời điểm, cũng niệm tình ngươi một phần tình. Thí sư chi kiếp triệt tiêu chọn bện ba đạo lôi kiếp, sau đó liền nên giết phu chi kiếp cùng lôi kiếp tương xung. Có thể nhưng vào lúc này, mạnh Tiêu Tiêu thần sắc lại là bỗng nhiên chỉ trệ, ánh mắt của nàng chậm chậm từ ngoài ý muốn biến thành tĩnh lặng, cuối cùng chính là lộ ra mấy phần không thể tin thần thái. Không có Tại sao lại không có? Ta vừa rõ ràng giết hắn mới đúng. Đúng, Tinh huyết. Giết phu chi kiếp chưa sinh, hoàn toàn ngoài mạnh Tiêu Tiêu dự kiến. Nang đội vàng xem xét thể nội huyết khí tình huống, cái này tra một cái chính là càng thêm chấn kinh. Không còn. Cái này sao có thể? Chưa từng tìm được kia bất chỉ diệu tinh huyết, Mạnh Tiêu Tiêu trong mắt cuối cùng là xuất hiện một vẻ bối rối. Nhưng trên trời lôi kiếp cũng sẽ không bận tâm những này, áp vũ đầy đủ chính là rơi thẳng mã xuống. Đáng chết. Mạnh Tiêu Tiêu chửi nhỏ một tiếng, sau đó không thể không tạm dừng thai luyện pháp môn, gọi ra huyết phượng áo dài chống cự ngai đó hàng lôi tiếp. "Mạnh, Mạnh, một đạo lôi kiếp về sau lại là một đạo bằng ánh mã vô tình. Giờ phút này nó liền giống như kia thiên đạo hóa thân, lại đối trước mắt vị này tạo hạ vô tận sát nhiệt pháp tu hạ xuống trách phạt. Matthew tiêu, tiêu đem hết toàn lực chống cự, rất nhanh liền đã là vết thương khắp cả người, máu me đầm đìa. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Dựa vào cái gì? Nàng cảm nhận được chính mình trong bụng khí tượng càng thêm mất ổn, tâm thần liền cũng bắt đầu có lay động, ngựa mặt lên trời gào thét lên tiếng. A, ha ha ha. Tất, ngươi không cho ta đi con đường này, vậy ta liền càng muốn đi." Giữa cơn định nộ, Mạnh Tiêu Tiêu liền cũng là chơi liều cấp trên, không chờ sau đó một đạo lôi kiếp rơi xuống, liền trực tiếp xông vào đỉnh đấu trong lôi vân. Từ ngoài nhìn vào, liền thấy chói mắt huyết phượng hình bóng cùng kia trong lôi vân nở rộ hào quang, tiếp lấy chính là một tiếng kịch liệt nộ vang, cái này huyết phượng hình bóng liền cùng kia lôi vân đồng loạt từ từ tiêu tán. Mạnh Tiêu Tiêu toàn thân máu thịt bè bè đứng trên bầu trời, hai tay lại là chăm chú che chở bụng của mình. Ha ha ha, la ta thắng, ngươi cái này vận rủi chi kiếp không gì hơn cái này. Nàng lộ ra một vẻ cười hãm, sau đó liền sách niệm mà lên, liền phải lần nữa thôi động tai luyện chi pháp. Lúc này Lôi Vân lần nữa ngưng tụ, nhưng nàng cũng đã không còn e ngại, bởi vì cuối cùng này ăn tử chi tiết, nàng là có niềm tin tuyệt đối. Nhưng liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, mặt Tiêu Tiêu biểu lộ lại là dōng nhiên cứng đờ. Nàng ngơ ngác nhìn về phía trước người, ánh mắt thật thà nhìn về phía tôn này thân mang áo trắng, tiên phong đạo cốt thân ảnh. Cái này không biết lai like, lịch áo trắng lão tu dùng nhu hòa ánh mắt nhìn nàng, tiếp theo nói khẽ, "Tiểu Hữu, tạm dừng tay, quay đầu là bờ a." Chương 119, Chân Tâm, Đỗ Bạn, Thôi Truyện, Thu Hoạch, 1, Chương 119, Chân Tâm, Đỗ Bạn, Thôi Truyện, Thu Hoạch Mạnh Tiêu tiêu ánh mắt kinh nghi bất định, suy nghĩ rằng là tại lúc này phi tốc chuyển động. Bây giờ Đông Hoang Vương triệu hộ quốc đại trận đã mở ra, cho dù là Hoắc Nguyên bọn người hợp lực công thành, cũng không phải một lát có thể phá bỡ. Mà trước đó, Đông Hoang các nơi quốc cảnh tuyến, cùng trọng điếu thành trì lĩnh vực đều có cảm ứng cấm chế. Nếu có chất ý cảnh tu sĩ chui vào trong đó, tu vi chỉ cần không có vượt quá ngưỡng, cũng đều có thể kịp thời biết được. Nhưng mà bây giờ đại trận vẫn như cũ hoàn chỉnh, các nơi cấm chế cũng chưa từng bị phát động, đó chính là giải thích rõ một sự kiện. Trước mắt vị này náo trắng tu vi của lão giả cái giới, tất nhiên là vượt xa chính mình đang suy nghĩ minh bạch điểm này về sau, Mạnh Tiêu Tiêu liền cũng tỉnh táo lại, giơ tay lại bên trong bấm niệm pháp quyết độc ác, há miệng hỏi, tiền bối là từ trung bộ tới. Trần Dương nghe tiếng, lắc đầu không nói. Ta muốn cũng là, tiền bối nếu là trong lúc này bộ người tới, cho là sẽ không như vậy cùng ta trò chuyện với nhau, mà là vừa thấy mặt liền nên làm cho ta vào chỗ chết mới đúng. Mạnh Tiêu Tiêu tự giễu cười cười, tiếp theo hỏi, tiền bối kia vì sao còn chưa lộ thủ? Ta cái này một thân ngập trời lở máu, nơi nào còn có cái gì đường rút lui có thể đi? Đã tạo thành tội nghiệp tất nhiên là sẽ không biến mất, nhưng có một số việc hiện tại làm ra vẫn hồi cũng còn định. Áo trắng Lao tu đang khi nói chuyện, chính là đưa tay hướng bên cạnh một chút, sau đó liền thấy đại hoàng tử bất chỉ rượu chống rống mà hiện. Cái này, cái này sao có thể? Ta vừa rồi rõ ràng mạnh tiêu tiêu thấy thế chính là mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt chớp động chấn kinh, đang kéo dài mấy hơi về sau liền chậm chậm chuyển thành vẻ thoải mái. Có thể đem vừa mới huyền tượng chi pháp làm được như thế dễ dàng loạn chân trình độ, phía trước mặt vị này áo trắng lao tu tất nhiên là kia động nguyên đại năng không thể nghi ngờ. Vị này nào chẳng lão tu tự nhiên chính là Trần Dương biến hình, vừa mới mạnh tiêu tiêu chuẩn bị đối bất chỉ Diệu Hạ sát thủ thời điểm, chính là hắn vận dụng vạn tình giáp chân thần thông tới cái thay xả đổi cột, đem vị này Đông Hoang đại hoàng tử cứu lại. Mà hắn sở dĩ chưa từng trực tiếp vận dụng chân thần quyền hành đem mạnh tiêu tiêu gắt bỏ, một mặt là bởi vì cái này thủ đoạn làm vì mình cuối cùng áp chủ bài, mỗi một lần sử dụng giá quá lớn, hơn nữa khoảng cách thời gian quá dài. Nếu như có thể thông qua thủ đoạn khác hóa giải lần này Đông Hoang nguy cơ, kia chân thần quyền hành vẫn có thể không cần cũng không cần tốt. Một phương diện khác, cũng là bởi vì mạnh tiêu tiêu trong bụng đứa bé kia đang đến gần hoàng cung thời điểm, huyết dương thần tôn cũng đã cảm nhận được thể nội huyết mạch không tầm thường chỗ. Mạnh Diêu Tiêu sắc thực đối bất chỉ rượu che giấu chính mình mục đích thật sự, nhưng có một việc, nàng lại cũng không hề nói dối. Cái kia chính là nàng trong bụng đứa bé này, thật là kia Đông Hoang huyết mạch kéo dài đến nay mạnh nhất người, là Đông Hoang Vương triều hoàn toàn xứng đáng thiên mệnh long tử. Nếu như không có nàng phần này, Luyện đang kế hoạch, đứa nhỏ này mà có thể người mang tiên tiên long thể giáng sinh, có thể xứng là kế dương nguyên hồng cùng dương linh dược về sau, Tây Bách Chi liệu lại một vị có hy vọng leo lên kim bảng thiên chi tiêu tử. Mẹ con các nàng hai người chính là một thể. Nếu là Trần Dương đối mạnh tiêu tiêu hạ sát thủ, vậy rất có thể liền dẫn đến trong bụng hài tử cùng một chỗ tử vong. Trần Dương trước đây cũng không cùng đứa nhỏ này có chỗ tiếp xúc, nhưng chỉ từ vừa mới hắn tại mạnh tiêu tiêu trong bụng, nháp nhỏ Dương thị hai người chạy mau, liền có thể nhìn ra đứa nhỏ này bản tính cũng không nhận kia vết khí bên trong ám nghiệp ảnh hưởng. Người mang tư chất một trời, lại bị thân sinh mẫu thân coi là thành đạo đắc tại, thậm chí bị cầm tù tại trong bụng 10 năm gần đây lâu, đứa bé này tinh lực cũng sát thực quá mức thế hẳn, trên bản chất cũng là người lang thương. Nếu như chuyện đã đến không cách nào vãn hồi tình trạng, Trần Dương đương nhiên không có bất cứ chút do dự nào trực tiếp vận dụng chân thần quyền hành đến đem mạnh tiêu tiêu gạt bỏ. Nhưng bây giờ bởi vì chạy tới kịp thời, thành công ngăn trở mạnh tiêu tiêu luyện đang cự trị, vậy hắn liền phải thử nghiệm nhìn có thể hay không cứu đứa bé này. Tốc tốc tốc. Trần Dương lập tức đưa tay, đem mấy sợi nhỏ xíu thần lực đưa vào bất chỉ diệu thể nội, vì hắn tạm thời bổ túc kia phần nguyên thần bên trên quyết tổn. Ách. Bất chỉ diệu lung lay đầu, chậm rãi khôi phục ý thức. Lão, sư, lão sư, ngươi làm sao? Tại sao lại bị thương thành dạng này? Hắn vừa thấy được vết thương chẳng trị mạnh tiêu tiêu, chính là sắc mặt lo lắng tiến lên xem xét thương thế của nàng. Mã Tiêu Tiêu ánh mắt xuất tập nhìn xem hắn, bởi vì tại trước đây không lâu, nàng cũng đã hạ quyết tâm giết chết chính mình vị này phu quân một lần. Gặp nàng thương thế không nhẹ, huyết chỉ rượu liền bắt đầu ở trên người trên dưới lục lọi lên. Xoay tức tiện ý trước tới mình đã đổi một bộ nội thần, trước đây trên người những cái kia linh đan bảo dược đã không ở phía sau bên trên. Hắn tiếp lấy xoay người, đem mạnh Tiêu Tiêu cản ở sau lưng mình, nhìn về phía Trần Dương trong ánh mắt tuy có sợ hãi, nhưng lại cũng không lùi bước. Tiền bối, ai làm lấy chịu, là ta mưu đồ cả kiện sự tình cũng hạ lệnh đông hoàng hướng tứ phương phát động chiến sự, tạo thành những mẻ nợ máu sát nghiệt, việc này sai lầm lớn tại ta, van cầu ngài, buông tha lão sư một con đường sống a. Quất Chỉ Diệu hướng Trần Dương khẩn cầu lấy. "Vậy hạ, thì thật." Mạnh Tiêu Tiêu sau khi nghe, trong mắt liền cũng chấp động vẻ bất nhẫn, liền muốn muốn mở miệng khuyên giải Quất Chỉ Diệu, cũng đem tất cả chân tướng cùng hắn nói rõ. Nhưng mà nàng chỉ là vừa há miệng ra, Quất Chỉ Diệu sau đó nói trở ra một lời, liền để cho Mạnh Tiêu Tiêu nửa há hốc mồm sững sờ tại chỗ, yên lặng uy mắng. Mất bỏ mới lo làm chuột gắn liền với thời gian chưa muộn. Lão sư sát thực từng ý đồ lấy Long Tử luyện đan đến Tinh Tiễn tu vi, nhưng việc này bây giờ còn chưa hành sự, vậy liền không tính không có thuốc chữa. Lão sư nhập đạo sơ kỳ từng chịu đến lão quốc sư trà tấn cùng người đãi. Bởi vậy bị làm trễ ngoài năm tháng, còn tổn thương đạo cơ, nàng tu hành đến nay đúng là không dễ. Cho nên vâng tổng ngài, ta xem như đông hoàng kiến tự, bằng lòng nhận hạ tất cả chịu tội, cầu ngài tha cho nàng một mạng a. Nghe được lời ấy, không chỉ là Mạnh Tiêu Tiêu tại chỗ nghẹn ngào, ngay cả tự cho là hiểu rõ sự kiện toàn bộ diện mạo Trần Dương cũng cảm thấy ngoài ý muốn biết được việc này nội tình tất cả mọi người đều coi là đại hoàng tử bất chỉ diệu bị Mạnh Tiêu Tiêu lấy ra làm tương làm, là một mực bị nàng biên tạo lời nói dối mơ mơ màng màng. Nhưng ai đều chưa từng nghĩ đến, cái này bất chỉ diệu vậy mà từ đầu đến cuối đều thanh tỉnh biết được tất cả, chỉ là vì thành toàn Mạnh Tiêu Tiêu cầu đạo chí nguyện, mới một mực phối hợp với nàng làm lấy các loại hành động. Hồi tưởng lại chính mình trước đây đối bất chỉ diệu làm được đủ loại chuyện ác, Mạnh Tiêu Tiêu chính là cảm thấy tâm thần nhoáng một cái, đầu não có mấy phần mất đi. Nàng nhướng bất chỉ diệu ăn độc tính cực mạnh thiên địa linh tài, khiến hắn tiếp nhận xuyên tim nước là gan nuôi khổ. Nàng dùng các loại kỳ môn chi pháp cải tạo thân thể của hắn, thi sinh đạo độ hạn mức cao nhất, cưỡng ép căng lên tu vi. Nàng đem hừ thối xương rồng tây ghép tới cốt chỉ diệu thể nội, không để ý phương pháp này sẽ đối với hắn tâm thần tạo thành ô nhiễm trà tấn, chế tạo ra bộ kia vận béo thân rồng. Nàng còn một mực tại lợi dụng cốt chỉ diệu, nhường hắn lấy tự tổn thọ nguyên làm đại giá ngưng luyện chân long chi tức, lão xương lả lả trong bụng long tử tu bộ bộ sót, ký ức cũng là vì cuối cùng luyện đan chi dụng. Ma cốt chỉ diệu lại là tại biết được tất cả điều kiện tiên quyết, cứ như vậy một mực im lặng, không có chút nào lời oán giận phối hợp nàng làm lấy tất cả. Đi qua Mạnh Tiêu Tiêu vẫn luôn biết, Ngất Chỉ Diệu là thực lòng yêu mình, trước đây tại động thủ giết lúc trước hắn, Mạnh Tiêu Tiêu đã từng thổ lộ tiếng lòng, chỉ nói hai người gặp nhau không phải lúc. Chương 119, Chân Tâm, Đội Bạn, Thôi Truyện, Thu Hoạch 2, Chương 119, Chân Tâm, Đội Bạn, Thôi Truyện, Thu Hoạch 2, nhưng nàng chưa hề nghĩ tới, Ngất Chỉ Diệu lại sẽ yêu chính mình yêu tới trình độ này, không tiếc nỗ lực tính mệnh con đường, không tiếc dâng ra giang sơn quốc phúc, thậm chí cam tâm tình nguyện dứt bỏ hạ người thân của mình chi tử. Vì cái gì? Mạnh Tiêu Tiêu thì thào mở miệng, tại sao phải dạng này? Ngươi làm như vậy là vì cái gì đâu? Biết rõ ta cuối cùng muốn lấy tính mạng ngươi, ngươi liền một chút cũng không có tâm tư phản kháng. Chẳng lẽ ngươi liền không có bất kỳ cái gì một chút hối hận, bất kỳ một chút không cam tâm? Lời nói tới cuối cùng, Mạnh Tiêu Tiêu cảm xúc đã có mấy phần kích động, đây là nàng trải qua thời gian dài đều chưa từng sinh ra qua một loại tên là ấy nãy tâm tư. Nàng có thể tiếp nhận xuất chỉ diệu là bị chính mình lừa bịp, vừa mới làm ra những này rất nhiều ỉ bi, nhưng là khó mà tiếp nhận, đối phương là cam tâm tình nguyện vì hắn làm ra những này hy sinh cùng nỗ lực. Bởi vì Mạnh Tiêu Tiêu cũng đồng dạng có tự biết, cảm thấy như chính mình dạng này một cái vì tư lợi, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn độ phụ, là không xứng đáng tới như thế chân thành tha thiết yêu thương. Thậm chí tại vừa rồi há miệng trước, nàng liền đã làm tốt Ức Chỉ Diệu biết được chân tướng hậu tâm cảnh sụp đổ, đối nàng mắng to ra miệng tình hình. Có thể thực tế dưới mắt, lại là nhường tâm cảnh của nàng trước một bước lung lay, thậm chí không cách nào tự chế cảm xúc kích động, trái lại tại hướng Ức Chỉ Diệu phát ra chất vấn. Có thể nói Ức Chỉ Diệu lần này chân tình bộc lộ, thật sự là muốn so trực tiếp đối Mạnh Tiêu Tiêu chửi ầm lên càng làm cho nàng phá phòng. Vì cái gì đâu có chỉ rượu túi đầu nghĩ nghĩ, chính là giơ lên một bộ khuôn mặt tươi cười, quay người nhìn về phía Mạnh Tiêu Tiêu nói: "Lang sư, ta và ngươi đều là không như ý người, tại gặp nhau trước đó, ta là tầm thường vô vi, không có tài năng, cũng không có bất kỳ cái gì thủ đoạn cùng lòng dạ, vị người trong âm thầm gọi là phế vật đại hoàng tử." Ta khi đó liền đang suy nghĩ, có lẽ mình đời này đều chỉ có thể đã định trước chẳng làm nên trò trống gì, cuối cùng biến thành hoàng thất tàn khốc cạnh tranh bên trong vật hy sinh, qua quyết kết thúc cuộc đời của mình. Nhưng là đây hết thảy, tại lão sư sau khi ngươi xuất hiện, liền cũng không giống nhau. Là ngươi chỉ dạy ta Các bị ta, thành phần ta, để cho ta nắm giữ hoàn toàn mới mệ độ. Cho nên ta liền muốn, nếu như về sau lão sư có nguyện vọng gì lời nói, ta cũng biết không tiếc bất cứ giá nào giúp ngươi hoàn thành. Lão sư, thiên phú của ngươi xa cao hơn chúng ta những kẻ tầm thường, vốn cũng không nên bị trói buộc tại cái này một nước chi địa. Cho nên ta muốn ngươi vì chính mình mà sống, đuổi theo trong lòng ngươi kia phần cao xa con đường, mong muốn ngươi đạt được ước muốn. Nghe xong những chỉ dụ phần nhân tình này chân ý các kẻ ra, Matthew Tiêu, Tiêu liền cảm thấy trong tim một rơi, tựa như tại trong chớp mắt đã mất đi tất cả khí lực cùng thủ đoạn. Một mực tại bên cạnh chú ý hai người Trần Dương, giờ phút này trong lòng cũng là thổn thức không thôi. Ta đến chỗ này trước đó, hắn nhưng là không nghĩ tới, còn sẽ có dạng này một đoạn dây dưa bạn béo yêu thương tình tiết đang đợi mình. Lúc trước hắn còn chuẩn bị rất nhiều lời nói khách sáo thuận, định dùng tới nói phục Mạnh Tiêu Tiêu dừng tay, chớ cho nàng đi hướng tự ý một đường. Bất quá liền tình huống trước mắt đến xem, chính là không có đất dụng võ. Có lớp chỉ dịu một lời này, đã làm cho Mạnh Tiêu Tiêu lại khó nhấc lên kia phần khư khư cố chấp đựng niệm. Bội hạ, ta hơi mệt chút. Sau một hồi lâu, Mạnh Tiêu Tiêu thấp giọng mở miệng, Nước chỉ rượu nghe vậy chính là tung bay tiến lên, từ bên cạnh nhẹ nhàng nâng lên nàng. Ma liên sau đó mơ khắc, một đạo hừng mang dông nhiên tiến vào trong đầu của hắn, nhương ớt chỉ rượu lại lần nữa lâm vào trong hôn mê. Matthew tiêu, tiêu đưa tay nhẹ nhàng nâng lên nước chỉ rượu, sau đó nhìn về phía Trần Dương nói rằng, "Tiền bối, trong cơ thể ta còn có một phần tràn ngập án niệm hùng lỗ huyết khí. Nếu là ta chết, có thể sẽ dẫn đến phần này huyết khí bạo động, đối phương này thiên địa tạo thành tổn thương lớn hơn." Trần Dương nghe vậy cười cười, không cần vì chuyện này ưu phiền, ngươi bây giờ có thể nhìn lại một chút, kia phần huyết khí còn tại không? Matthew tiêu, tiêu nghe xong chính là hơi nhíu mày. Tiếp theo đem thần niệm đầu nhập thể nội, chính là kinh hãi phát hiện, chính mình ngưng tụ tại trong bụng khủng lỗ huyết khí, đã không biết tại khi nào, làm yên y mắng không thấy tung tích. Tiền bối thủ đoạn thực sự việt diệu, cũng là văn bồi kiến thức có chút nông cạn. Nếu nói trước đây miễn tượng chi pháp chỉ làm ra đơn thuần trấn nhiếp chi dụng, như vậy ở đây phiên thể nội huyết khí biến mất về sau, Mạnh Tiêu Tiêu chính là đã hoàn toàn bị Trần Dương Huyền Diệu thuật pháp triệt phục. Mạnh Tiêu Tiêu dứt lời, chính là lại lần nữa thi triển không gian đả pháp, đem trong bụng Dương linh dược cùng Dương Nguyên Hồng thả ra, cũng triệt hồi trên thân hai người phong cấm. Đa Tạ sư Tôn cứu giúp. Cảm tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Hai người hướng phía Trần Dương thi lễ làm tạm, trong lời nói liền đem hắn xem như vị kia thần bí ẩn tu cao nhân. Matthew tiêu, tiêu sau đó thân hóa huyết vượng, cúng lại một mảnh huyết sắc xích quang bên trong, sinh hạ trong bụng chi tử. Nàng gọi khởi hành tuần hoàn năng, thận trọng đem hắn bao bơi lại, sau đó tự mình giao cho Trần Dương trong tay. Tiền bối, ta vừa mới đã mượn từ Tân Sinh chi tướng, xóa đi đứa nhỏ này trước đây tất cả ký ức. Matthew tiêu, tiêu nhẹ nhàng dùng tay mọ sờ hài tử gương mặt, nói khẽ, hắn gọi biết gì, là ta cùng bệ hạ cùng nhau lên, tiền bối nếu là cảm thấy không tốt, liền đổi lại cái gì khác danh tự cũng không sao. Đến mức dòng họ vẫn là đừng cho hắn lại cùng hai chúng ta nghiệp chướng nặng nề người dính líu quan hệ. Trần Dương tiếp nhận hài tử, sau đó hỏi, ngươi còn có cái gì muốn đối hắn nói sao? Đối với hắn? Không có. Có lời cứ nói nói đi, đây là cơ hội cuối cùng." Trải qua Trần Dương nhắc nhở, Mạnh Tiêu Tiêu chính là tại hơi chút do dự sau chậm rãi tiến lên, khẽ miệng có chút rung động nói, "Viện nhi, thật xin lỗi, đương đối ngươi làm rất chuyện quá đáng, đương không cầu ngươi tha thứ, đương chỉ cầu ngươi về sau lời người, có thể bình an liên tốt." Người sắp chết lời nói cũng điệt, Mạnh Tiêu Tiêu cho dù lại như thế nào tự tư và đối quãng đời còn lại thời khắc cuối cùng, vẫn là đối con của nàng làm ra nhất dặn dị cổ phúc. Dứt lời qua đi, Mạnh Tiêu Tiêu đưa tay lau lau khóe mắt, sau đó quay người nhìn về phía Dương Linh Duệ cùng Dương Nguyên Hồng hai người. Hai vị tiểu hữu, thế nhưng là trong lúc này, bộ Thiên Tiêu nhân vật trên bảng, thấy hai người gật đầu, Mạnh Tiêu Tiêu liền lại hỏi mấy cái liên quan tới trung bộ tu sĩ vấn đề. Dương Nguyên Hồng nhìn ra tâm tư của nàng, liền chủ động đem chính mình những năm này hành tẩu trung bộ kinh lịch, cùng nàng đại khái dạng thuật một lần. Mạnh Tiêu Tiêu sau khi nghe xong, trong mắt chính là sinh ra vô hạn vẻ ngưỡng tới. Thật tốt ta Thương Lan bên trong lại vẫn có nhiều như vậy đặc sắc sự tình, đặc sắc người, ta đời này chưa từng đặt chân trung bộ chi thổ, quả thật một phen việc đáng tiếc. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Trần Dương, đưa tay chấp lên nói, "Tiền bối, văn bối còn có cái cuối cùng yêu cầu quà đắng. Nói đi." Văn bối bây giờ thành đạo động viện đã vô vọng, chỉ muốn thấy tận mắt thấy một lần kia trong truyền thuyết chân huyền chi tướng, không biết tiền bối có thể hay không thanh toán. "Có thể." Trần Dương lập tức động niệm mà lên, dùng bạn tỉnh dắt chân thần thông, xuất hiện lại năm đó Đông Vương thị tử Ngọc chân nhân thi pháp cảnh tượng. Chào đón đến kia kỳ mỹ mỹ lệ Dường như trên trời tinh nhỏ mưa huyền diệu chi lực ở trước mắt nở rộ, Mạnh Tiêu tiêu chính là cảm thấy tâm ý biến mãn, cùng Trần Dương chỉnh trọng làm tạm. Nàng sau đó đem chính mình tu nạp tới chân Long chi tức hiến tặng cho Trần Dương. Dù sao không làm luyện đan chi dụng, phần này linh vật liền cũng mất tác dụng. Một nhóm năm người sau đó quay trở về Đông Hoang Hoàng cung. Mạnh Tiêu tiêu bị ngất chỉ rượu cùng nhau ngồi ở trên long ỷ, tiếp lấy nhẹ nhàng đem hắn ôm vào trong ngực, vì hắn quản lý lên quần áo cùng tóc. Làm xong những này, nàng chính là nhìn về phía Trần Dương, cười hướng hắn nhẹ gật đầu, biểu thị mình đã chuẩn bị xong. Trần Dương sau đó cũng không do dự nữa, niệm động ở giữa liền đem hai người lập lên điền hóa, sau đó đè xuống bọn hắn thọ nguyên còn lại dày ngắn, dùng khác biệt tốc độ lướng về sau kích thích lên. Tại phía thời gian thần vật phía dưới, Mạnh Tiêu Tiêu cảm nhận được mình cùng Ngất Trì Diệu Sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua, trên thân hai người cơ hồ là đồng bộ xuất hiện vẻ gián mùa, trên mặt mọc ra nếp nhăn, làn da bắt đầu nùng động, tóc cũng dần dần có hoa dâm trí tướng. "Vậy hạ, còn nhớ rõ ngươi từng nói với ta, đời này muốn cùng ta bạch đầu giai lão?" Lúc ấy ta chỉ coi việc này là một phần nói chuyện không đâu lợi nữa, không nghĩ tới thật đúng là bảo ngươi nói bên trong. Chương 119, Chân Tâm, Đồng Bạc, Thôi Truyện, Thu Hoạch 3, Chương 119, Chân Tâm, Đồng Bạc, Thôi Truyện, Thu Hoạch 3, mạnh tiêu tiêu thanh âm từ trong trèo chậm chậm biến thành khàn khàn trống rỗng, cuối cùng chính là hoàn toàn im lặng. Nang ôm chặt trong lực phụ quân, chính là tại phần này thời gian phí thời gian trì hoãn, cộng đồng đồng bạc, bình tĩnh nên đón tử vong của mình. Lam mạnh tiêu tiêu bỏ mình, móc ngược tại Đông Hoang Vương chiều phía trên hộ quốc đại trận liền cũng mất hoạch tâm trụ cột, trên đó xuất phòng ngự liền giống như thủy triều nhanh chóng rút đi. Ngoài trận hoạch nguyên bốn người cũng bởi vì này rất nhanh phá vỡ đại trận cách trở trở bọn hắn tiến vào trong trận thời điểm, trước đây tỏ khắp các nơi huyết khí đều đã không thấy bóng dáng, cả tòa Đông Hoang Vương triều đều giống như ở vào yên tĩnh như chết bên trong. Đi Hoàng Đô. Tốt. Bốn người thân hình thoát một cái, liền bắt đầu lướng phía Đông Hoang Hoàng Đô hết tốc độ tiến về phía trước. Lang cảm nhận được Hoàng Đô bên ngoài còn xuất lại thuật pháp trấn động, bọn hắn liền biết được đã có người tới trước một bước. Cổ Hoài Nhân cùng Hoắc Nguyên nhìn nhau, đều là ở trong lòng đoán được thân phận của người đến. Đợi đến bốn người tiến vào hoàng cung về sau, chính là ở đằng kia trong điện kim loan thấy được Dương Linh Duệ cùng Dương Nguyên Hồng hai người thân ảnh phía một đôi đã chết giả ở trên Long Nghị Mạnh Tiêu Tiêu cùng ấp chỉ rượu. Cái này, hai người bọn hắn đây là chết. Vẫn Sở lão tổ còn đang vì Mạnh Tiêu Tiêu hai người chết cảm thấy kinh ngạc không hiểu, còn lại ba người thì đã là đi vào Dương thị hai người trước người lễ cảm tạ. Gặp qua Phong quân, gặp qua Long quân. Cảm tạ Dương thị lần này xuất thủ tương trợ, không phải bằng vào ta trợ trì lực, sợ là rất khó ngăn cản cái này yêu nữ lại đi chuyến ác. Dương thị đại phá Đông Hoang hung họa, tại ta toàn bộ Tây Bắc chi địa, cũng đủ có thể xưng được là là một cái thiên đại biệt địa, xứng nhận tứ phương tu sĩ cảm niệm trong lòng vẫn sợ lão tổ lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, theo sát lấy ba người về sau cũng biểu đạt chính mình đối Dương thị lòng biết ơn. Chư vị tiền bối khách khí, lần này ta cùng Nguyên Hồng tới đây. Tuy có hất lên lại nghiễu cử chỉ áo ngoài, kỳ thực cũng là vì ta Dương thị ngày sau tại Tây Bắc phát triển dọn sạch trở ngại. Dương Linh Uyệ chậm rãi nói, đương hoang cử độc lần này treo đến người người oán trách, nếu là thật sự gọi cái này mạnh tiêu tiêu thật thành sự, vậy đối với ta Dương thị cũng là bất lợi, chúng ta tất nhiên là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Sau đó Dương thị hai người cùng bốn tên chân ý tu sĩ giảng thuật một chút trước đây tình huống. Tại cái này một thiên bản cố sự bên trong, là Mạnh Tiêu Tiêu chính mình cưỡng ép thi triển tai luyện chi pháp. Sau đó hai người đột tới, dựa vào Dương Nguyên Hồng bị kia ẩn tu sư Tôn Ban thượng một đạo thủ đoạn, làm rối loạn ngưng tụ khí tượng. Về sau Mạnh Tiêu Tiêu bị thuật pháp chi lực phản phệ, trong bụng người luyện chế đang cũng là thất bại trong ngăn đắp. Thừa dịp nàng tu vi lại giảm, mượn từ hai người người mang nội đạo pháp bảo chi lực, chính là thành công đem nó đánh bại. Đến mức Mạnh Tiêu Tiêu cũng bất chỉ giễu hai người tại sao lại bày biện ra trước mắt chết như vậy cùng nhau. Dương Linh Duệ cùng Dương Nguyên Hồng chưa từng nói tỉ mỉ, chỉ nói đây là kia pháp bảo chi bị. Ở đây bốn tên chân ý tu sĩ nghe vậy chính là cũng chưa từng hỏi nhiều, nhưng trong lòng đều là không khỏi có mấy phần vẻ sợ hãi, bởi vì liền xem như trọng thương chân ý, đó cũng là chân ý tu sĩ. Tại nắm giữ không gian đạo pháp dưới tình huống, thông linh tu sĩ căn bản không có khả năng uy hiếp được tính mệnh. Mà dưới mắt Dương thị hai người lấy thông linh tu bị, mượn nhờ kia thần bí pháp bảo chi lực, liền thành công đem Mạnh Tiêu Tiêu đánh bại cũng chém giết. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Dương thị bây giờ mặc dù không có bất kỳ một tên chân ý tu sĩ tọa trấn, nhưng mèn mèn bằng vào phần này pháp bảo chi lực, liền có thể đối chân ý tu sĩ tạo thành uy hiếp. Kinh người như vậy thủ đoạn, là thật là để bọn hắn trong tim sợ hãi, kiên rẻ không thôi. Giáo phó xong mạnh tiêu tiêu nguyên nhân cái chết, dưới mắt của bản tứ phương thế lực có thể làm chủ người đều ở đây, sáu người liền bắt đầu trực tiếp thương nghị lên đến tiếp sau lợi ích phân phối hạng mục công việc. Đông Hoang Quốc sư mạnh tiêu tiêu cùng hoàng đế đất chỉ rượu đều đã bỏ mình, Đông Hoang Vương triều liền đã là chỉ còn trên danh nghĩa, còn lại như thế một mạng lớn thổ địa cùng các loại tài nguyên, chính là nên thật tốt hoạch định một chút mới lạ. Đương nhiên, bởi vì cuối cùng đem việc này giải quyết dứt khoát chính là Dương thị, cho nên đến một bước này, cũng tự nhiên từ Dương thị trước làm lựa chọn. Liên quan tới việc này, Trần Dương cũng đã cho hai người làm qua bàn giao. Thế là Dương Linh Duệ chính là tại cả tòa Đông Hoang Địa Đồ phía Đông, trước vạch tới cả tòa quốc thổ 1/3 khu vực. Xem như man tộc tham dự lần này chiến sự cuối cùng thu hoạch. Tiếp theo là Đông Hoang Hoàng cung bên trong chứa tạng, còn có Đông Hoang Vương triều bên trong cỡ lớn linh tinh quán mạch, Dương thị cũng muốn lấy đi một nữa. Đối với yêu cầu như vậy, cái khác Tam Phương Chân Ý Tu sĩ tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Tại bọn hắn dự đoán bên trong, Dương thị cho dù bạch tới một nửa Đông Hoang quốc thổ cùng toàn bộ chân tạng cùng quán mạch, đó cũng là người ta hẳn là cấm. Dù sao tại Đông Hoàng Rút quân, tới mở ra đại trận trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng hoàn toàn có thể tiến vào Đông Hoàng chi địa cùng Mạnh Tiêu Tiêu làm đấu giằng co, chỉ là bởi vì kiêng kỵ đối phương chân ý tứ trọng tu vi cảnh giới, vừa mới chưa từng có hành động. Không có quan kim cương, chính là ôm không được độ sứ này sống. Người ta dương thị có bản lĩnh cùng thủ đoạn tiến vào Đông Hoàng chi địa lãng lại bước này, liền nên bọn hắn đến phần này độ công. Nếu là không có người ta kịp thời ra tay, vạn nhất gọi kia Mạnh Tiêu Tiêu thật luyện thành nhân đan, tu vi phóng đại, như vậy cái thứ nhất gặp nạn chính là thuộc hộ Vương Triều, theo sát phía sau chính là Nam Bắc hai bên bên sở Vương Triều cùng xuất quân đến lúc đó, đừng nói là chia lại thành quả thắng lợi, có thể bảo vệ tự thân tính mệnh đều xem như vạn sự thuận lợi. Hơn nữa nên nói không nói, Dương thị làm việc vậy nhưng thật sự là rảnh cứu, hoàn toàn không có chọn. Tay nắm lấy phần này đồ công, cũng chưa từng công phu sư tử ngoạn tại thủ địa, chứa tặng tài nguyên ba cái đầu to bên trên, đều cho cái khác tam phương thế lực còn lại chỗ trống. Đây chính là trong lúc vô hình lại để cho cái này ba nhà Tây Bắc đỉnh tiêm thế lực đi lại một phần của bọn hắn ấn tình. Hơn nữa những người này không biết là, Dương thị chân chính lực lợi ra không chỉ cái này bày ở ngoại sáng đông hoang của cái đơn giản như vậy. Trân Dương chuyến này mà đến, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Chẳng những Dương Huyết Dương Thần Tôn lấy không cả một cái Đông Hoang Vương Triều ngưng tụ huyết khí, còn từ Mạnh Tiêu Tiêu trong tay được đến vật chỉ diệu tiêu hao thọ nguyên cô độc mà ra quý giá chân long chi tức. Chỉ là hai thứ đồ này, liền đã không phải là dụng cụ thể mức bảng giá có thể cân nhắc giá trị. Trừ cái đó ra, hắn cũng đã nhận được Mạnh Tiêu Tiêu tu tập tròn vẹn công pháp hoàn chỉnh tuyệt quyết. Mà muốn nói lớn nhất niềm vui ngoài ý muốn, còn phải là Mạnh Tiêu Tiêu trong bụng cái này nắm giữ Tiên Thiên Long thể hài tử. Lại không bàn luận bản thân hắn thiên tư như thế nào xuất chúng, chỉ là hắn người mang đạo này mới mạnh, liền đã là giá trị phi phàm. Về sau chờ đứa nhỏ này cùng Dương thị chi nữ kết hợp, liền có thể tại Dương Nguyên Hồng, Dương lĩnh vực về sau, nhiều Dương thị bên trong lại nhiều ra một đầu tiên yêu huyết mạch. Cùng thu phục ban khôi chân lúc như thế, Trần Dương cho đứa bé này lấy họ là Trần. Đã mấu mạnh tiêu tiêu hy vọng hắn có thể bình an, vậy liền sửa lại trước đó ra đổi dùng ăn đến làm tên. Như thế, vị này xuất sinh tự Đông Hoang một mạch, suýt nữa chết tại chính mình cha mẹ ruột trong tay hài tử, liền từ giờ phút này có một đầu mới mạnh độ. Tương lai Hắn liền sẽ lấy trần nghi ngờ an danh tự hành tẩu vô thế, mở ra một đầu toàn nhân sinh mới đường đi. Chương 120, cùng có vĩ niên chương 120, cùng có vĩ niên tại Dương thị về sau, liền lên đến viên trúc hộ vương triều gia sân phân đất. Tại còn xuất lại tam phương trong thế lực, bất luận là thực lực địa vị, vẫn là đối với cái này cả chảng chiến sự công hiến, trúc hộ vương triều rõ ràng đều là cao hơn tại còn lại hai phe. Xuất văn các cùng văn sở vương triều đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị. Dù sao Hoắc Miên cùng cổ hoại nhân là thật cùng kia mạnh tiêu tiêu chính diện chiến một trận, đồng thời cứu Đông Hoang Tam hoàng tử tính mệnh. Phiến mạnh tiêu tiêu chiếu một vị mấu chốt thai luận chủ tài. Dựa theo mộ dung trấn lân trước đây an bài, chức kia quy về Đông Hoang tang hoàng tử lãnh địa trực tiếp bị đặt vào chúc hổ Đông cương. Về sau chúc hổ hai tên chân ý liền cùng hai người khác thương lượng, chúc hổ không còn phân chia càng nhiều Đông Hoang quốc thổ, còn lại 2/3 lãnh địa đều từ hai nhà bọn họ chứa lại. Đến mức những cái kia tài nguyên chân tảng gì gì đó, chúc hổ cũng không có quá lớn ý nghĩa, chỉ là tượng trưng lấy đi một thành quốc khố cho tàng. Bất quá kia Đông Hoang dưới mặt đất long mạch, chúc hổ lại là muốn chỉnh đầu chuyển về trong nước. Từ lúc năm đó đốt thân đốt tử bắt đầu, Mộ Dung Chấn Lân liền không giờ khắc nào không tại nhìn chằm chằm Đông Hoang Vương Triều đầu kia lo mạch. Trước đây cấp đoạt Đông Cương chi địa, tiếp tục nó nữa, bây giờ Đông Hoang hủy diện, liền nên thu về một thể. Kể từ đó, chúc hộ Vương Triều quốc phúc liền có thể lại về hoàn chỉnh, hoàng thất Mộ Dung dòng dõi thân hóa tuổi bệnh, liền cũng từ đây khắc hoàn toàn kết thúc. Đối với chúc hộ phương diện cái này một yêu cầu, xuất văn các cùng văn sở Vương Triều tất nhiên là vui vẻ đáp ứng. Hoa Miên sau đó lại trưng cầu một phen Dương Thị hai người ý kiến. Tại Dương Linh duyệt gật đầu về sau, vừa mới đem việc này hoàn toàn đã định. Kia còn sót lại Đông Hoang Vương Triều để lại chi phận, Xuất Vân Các cùng Vân Sở Vương Triều cũng rất nhanh thương nghị ra kết quả. Xuất Vân Các xem như tông môn thế lực, đối thủ địa lớn nhỏ vô ý, cũng không tâm tư quản lý lớn như thế hạt vực, liền chỉ lấy đi còn lại tất cả tài nguyên. Vân Sở Vương Triều thì là được đến còn lại 2/3 Đông Hoang lãnh thổ, là tứ phương trong thế lực đến rộng nhất. Tuy nói trên vùng đất này tài nguyên cùng dưới mặt đất long mạch đều đã bị cái khác hai nhà phân đi, nhưng chỉ bàn luận quảng đại như vậy một mảnh quốc thổ, đối bây giờ Vân Sở Vương Triều mà nói, đã là một phần tiên đại thu hoạch. Đối nội, bọn hắn có thể nói là đại phá Đông Hoang đã thắng, phấn chấn dân tâm sĩ khí. Đối ngoại, Vân Sở Liên cũng từ đây khắc trở thành Tây Bắc Chi địa ở bên trên, quốc thổ diện tích lớn nhất vùng Triều, đây đối với ngày sau các phương diện phát triển đều là vô cùng có lợi. Nói tóm lại, lần này tham dự Đông Hoang sự tình tứ phương thế lực đều đạt thành riêng phần mình mục đích, cũng được đến kết quả vừa lòng, có thể nói tất cả đều vui vẻ. Ngay hôm đó về sau, Đông Hoang Vương Triều hỷ diệt cái này nhất bạo nổ tính tin tức, rất nhanh liền tại Tây Bắc Chi địa truyền ra. Thế lực khắp nơi nghe nói được này, ngay từ đầu đều là có chút không dám tin tưởng. Cho đến có không ít chân ý tu sĩ đích thân tới Đông Hoang Chi địa, vừa mới đem việc này hoàn toàn chứng thực. Chân ý vốn là Vương triều huy diệt, chuyện như vậy đặt ở Thương Lan trung bộ, có lẽ chỉ là đại rang đại hạ bên trong một vết chút bọt nước, nhưng đối với Tây Bắc vùng biên cương mà nói, một phương đỉnh tiêm thế lực vất liệt, lại là đủ để nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. Không ý thế lực tại xác nhận việc này tính chân từ sau, đều là đùi nguùi mai thôi. Phải biết tại trăm năm trước đó, Đại Đông Hoang quốc lực là bậc nào hùng hậu, tại Tây Bắc chi địa là cỡ nào phong quang vô hạn. Ai có thể nghi nhoáng một cái trăm năm thời gian trôi qua, cái này đi qua có thể xưng là Tây Bắc đệ nhất thế lực, lại cứ như vậy bao phủ tại trong dòng chảy lịch sử. Càng khai qua đi, Các Phương liền bắt đầu nghe ngóng việc này quá trình cụ thể, muốn biết Đông Hoang Vương Triều là như thế nào đi đến bây giờ bị diệt. Cái này một hiểu, vừa mới biết được kia mạnh Tiêu Tiêu cùng đại hoàng tử bất chỉ diệu kia táng tận thiên lương tàn nhẫn cử chỉ, cũng hiểu biết trận này từ Đông Hoang Vương Triều nhấc lên cỡ lớn chiến sự chân chính nội tình. Làm nghe được hai người bọn họ đúng là mưu toan lấy bảo tài trong bục luyện đang cầu đạo, các phương tu sĩ liền đều là có mấy phần không rét mà run. Đồng thời, không ít người trong lòng cũng may mắn, còn may là kia mạnh Tiêu Tiêu cuối cùng thất bại trong căn cấp, chưa từng thành sự. Nếu không, nếu để nàng tại chân ý tứ trọng trên cơ sở lại có chỗ tiến. Hậu quả kia coi như thật là thiết tượng không chịu nổi. Ngay từ đầu biết được Mạnh Tiêu Tiêu bỏ mình thời điểm, không ít tu sĩ đều theo bạn nàng cho rằng nàng là bị Tứ Phương Chân Ý tu sĩ vây công. Dù sao tính cả Man tộc chi địa, nhận lần này chiến sự liên lụy Tứ Phương thế lực, thế nhưng là chừng bảy tên chân ý cấp bậc tu sĩ tồn tại. Có thể về sau hoàn chỉnh đến tiếp sau tình báo truyền về, những người này chính là tại chỗ trận cho mắt. Cái này, Tây Bắc Dương thị, thật hay giả? Là bọn hắn ra tay ngăn trở Mạnh Tiêu Tiêu thành đàn, còn đem chén giết. Cái này sao có thể? Khung Tiêu Long Quân, người này lại là từ đâu xuất hiện? Vì sao trước đó tại Tây Bắc chưa từng nghe qua sự tích của hắn? Nhất tộc hai cái thiên tiêu, vẫn là Song Kim bảng thiên tiêu. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Cái này Dương thị đến tụt cùng là làm được bằng cái nào? Tại phần này đến tiếp sau trong tin báo, Dương Nguyên Hùng cùng Dương Linh Uyệ hai người tình huống thì là bị cường điệu đề cập. Khi thấy hai người thiên kiêu bảng bài vị về sau, chúng tu đều là cảm thấy khó có thể tin. Đi qua đối với thiên kiêu bảng tin tức, Tây Bắc các phương đều không thể nào chú ý bởi vì tại bọn hắn dạng này vùng biên cương, cho dù xuất hiện nắm giữ thiên kiêu chi tứ tu sĩ trẻ tuổi, nhiều nhất cũng chỉ có thể xếp tại phần này bảng danh sách cuối cùng, không có gì thảo luận giá trị. Nhưng từ đây sự tình bề sau, các phương chính là nhau nhau từ thiên cơ các mua được hoàn chỉnh tiên tiêu bằng đơn, bắt đầu sốt ruột thảo luận. Làm thấy xuất thân Tây Bắc chi địa hai tên tu sĩ trẻ tuổi, có thể vượt trên một đám trung bộ đại tông đại tập tiên chi tiêu tử, đang lâm kim bảng phía trên, cùng là Tây Bắc tu sĩ, đây chính là để bọn hắn sinh ra một loại cũng có vinh nghi cảm giác. Nhìn qua bảng danh sách về sau, không ít thế lực liền đều là trong lòng ý động, đều là mong muốn tự mình đi hướng Dương thị thánh địa tiếp một phen chỉ có điều còn chưa từng chờ bọn hắn có hành động, theo một tin tức hắc truyền đến, liền để bọn hắn tạm thời kiềm chế hạ tâm tư. Tại thông qua thiên cơ các truyền tin, biết được Tây Bắc Đông Hoàng đi Ma đạo tà tu cử chỉ sau, chung bộ thế lực phái xuống cao tu cũng đến Tây Bắc chi địa. Thương Lang chung bộ phương diện chuyến này tới hai người, đều là chân ý viên mãn chi cảnh. Một vị là đến từ khổ tiền tự minh nghiệm pháp sư, nam dữ chân ý thập nhị trọng tu vi, chính là có thể cùng Đông Phương tông cảnh, bài thao đám người cùng xưng một ngăn định tiêm chân ý cao tu. Cái này vị thứ hai chân ý cao tu thì là cùng Dương thị có chút nguồn gốc người quen, đến từ Linh Tiêu Đạo viện tuyệt không kiếm tiên dạ chư phong. Năm đó Dương Nguyên Hồng mới vào Thương Lan chúng bộ, tại Yến Lai bãi săn bên trong cùng hắn từng có gặp mặt một lần, Dạ Chẩm Phong còn đưa một khỏa ô cấu linh thụ trái cây cho hắn. Nguyên bản Linh Tiêu Đạo viện là chuẩn bị phái một tên khất chân ý cao tu tiến về Tây Bắc, nhưng bởi vì thảo luận việc này lúc Dạ Chẩm Phong vừa lúc ở trận, nghe được muốn đi Tây Bắc, hắn chính là xung phong nhận việc tiếp nhận cái này sống. Theo Lý Tới nói, Mạch Tiêu Tiêu chỉ có điều chỉ là chân ý tứ trọng tu vi, cho dù đi thay luyện sự tình công thành, đem người kia đàn luyện hóa Tỷ lệ lớn cũng chỉ là cái chân ý lục trọng, chỉ có cực nhỏ khả năng là có hy vọng thẳng vào chân ý thất trọng, bước vào hậu kỳ chi cảnh. Có thể coi là như thế, kia phái hai tên chân ý cửu trọng trên dưới hậu kỳ tu sĩ tiến về Tây Bắc cũng là dư xài. Bây giờ phái ra cái này hai tên đỉnh tiêm chân ý dáng Lâm Tây Bắc, nhìn chính là ít nhiều có chút không cần thiết. Chương 121, Kiếm Tiên Cùng Pháp Sư chương 121, Kiếm Tiên Cùng Pháp Sư sẽ sinh ra dạng này nghi hoặc, chính là tu sĩ tầm thường cùng Thương Lan đỉnh tiêm thế lực trợ bị người lý giải chiến lệnh. Việc này nếu là Tây Bắc tứ phương tu sĩ liên danh hướng trung bộ cầu viện, trước đó đi người, liền cũng phải là trung bộ thế lực khắp nơi đại biểu. Linh Tiêu đạo viện cùng khổ chiến tự, hai nhà này xem như thương lan trong chính đạo, đạo môn cùng Phật môn hai trì đúng nghĩa người đứng đầu. Thêm nữa lần này Đông Hoang Họa vốn là từ Tà tu chi pháp mà lên, bọn hắn chính là việc nhân đức không được ai. Cho nên từ bọn hắn ra tay đến giải quyết việc này, đưa qua trình bên trong lại không thể có bất kỳ một tờ một hào sơ suất cùng ngoài ý muốn. Phái đi bình loạn tu sĩ, nhất định phải là có thể giữ được tất cả nhiêu loạn, nắm giữ tuyệt đối nguyên ép cấp bậc thực lực. Cái này tuyệt không chỉ là muốn đơn giản vượt cứu viện, mà là liên quan đến thương làng trung bộ tại tứ phương tu sĩ trong suy nghĩ hy vọng cùng địa vị. Là muốn nhường Tây Bắc chi địao tất cả tu sĩ si đều biết. Bất luận Tây Bắc bộ phát ra như thế nào đại sự tai họa, chỉ cần trung bộ thế lực ra tay, đều có thể toàn bộ bình định giải quyết, không có bất kỳ sai lầm. Chỉ là bởi vì Trần Dương cùng Dương Thị can thiệp, lần này Đông Hoang chiến sự họa, tại bọn hắn đến Tây Bắc trước đó liền đã giải quyết. Nhưng ra ngoài cẩn thận lý do, cũng là vì để tránh cho việc này lưu lại hậu họa, hai người vẫn là dựa theo nguyên địa kế hoạch, đi đến Đông Hoang Vương triều hoàng đô địa địa cũ. Phía khu vực này tự chiến sự kết thúc về sau, liền bị Hoắc Nguyên bọn người lấy không gian chi pháp phong cấm, chưa từng lại có người ngoại tiến vào bên trong. Chúng ta gặp qua hai vị tiền bối, cảm niệm tiền bối không xa bạn đã, là ta Tây Bắc Tiêu Thạch kiến khó. Đợi đến hai người tới Đạn Hoàng Đô bên ngoài, liền thấy mấy vị Tây Bắc tu sĩ đã ở chỗ này xin đợi. Những này Tây Bắc tu sĩ bên trong, ngoại trừ tham dự lần này Đông Hoang chiến sự chúc hộ Vương Triều hai người, ra Vân các lão tổ là Vân, Vân Sở Vương Triều lão tổ, Tây Bắc Dương thị Dương Nguyên Hồng, năm người này bên ngoài, còn có hai tên đến từ Tiên U cùng Mạc Lương hai nhà Vương Triều chân ý tu sĩ. Hai người này chưa từng tham dự việc này, nhưng bởi vì cùng chúc hộ Vương Triều cùng văn sở Vương Triều ra giới. Tại trải qua trận này đại biến về sau, cũng đều là tuần tự đi tới hai nước tiếp. Đúng lúc đội vàng trung bộ nhân sĩ đến Tây Bắc, chính là cùng nhau theo tới, mong muốn chiêm ngưỡng một phen trung bộ đại năng phong thái. Mà lần này thấy một lần, cũng thật sự là để bọn hắn cảm thấy chuyến đi này không tệ. Vậy đến tự khổ tiền tự minh nghiệp pháp sư, chỉ là đứng ở nơi đó, sau lưng liền có mấy đạo Phật quang phụ trảo, tựa như từng đạo nhu hòa sóng cả, quang để cho người nhìn lên một cái, liền cảm giác trong lòng vô cùng bình tĩnh, không cách nào tái sinh ra cái gì áp nhiệm mà bị kia đến từ trung bộ đệ nhất tông tuyệt không kiếm tiên, trên thân khí tức càng làm cho bọn hắn cảm thấy vô cùng hãi nhiên. Người này tuy là một mặt cười mỉm hiền hòa chi tướng, nhưng tổng cho người ta một loại, một giây sau hắn liền sẽ xuất kiếm đem chính mình thủ cấp chém xuống ảo giác. Nguyên nhân chính là như thế, tại đối mặt Dạ Trẩm Phong thời điểm, ngoại trừ Dương Nguyên Hồng bên ngoài tất cả chân ý tu sĩ, trong lòng đều là tràn ngập sợ hãi, không dám nhìn thẳng cặp mắt của hắn. Cũng chỉ có cùng là kiếm tu chân ý cổ hỏi nhân, tại bằng vào kiếm tâm cảm ứng được vị này kiếm tiên một chút nỗi lòng bề sau, vừa mới lấy dũng khí cùng nó liếc nhau một cái. Chư vị không cần đa lễ, Dạ Trầm Phong chậm chậm mở miệng nói, Linh Tiêu Đạo viện cùng khổ triền tự, xem như đạo Phật hai chi trưởng, từ trước đến nay lấy trảm yêu trừ ma, bình loạn định an làm nhiệm vụ của mình. Thương Lan Chính Đạo vốn là một thể, tự nhiên đồng ký liên chi, lần này biết được Tây Bắc sinh ra tai họa, liền ứng chứ bị nhờ vả, đến đây trợ lực phá kiếp. Chỉ là xem ra, ta cùng pháp sư tựa như là đến chậm một bước. Giữ lợi thời điểm, Dạ Trầm Phong ánh mắt chính là rơi vào Dương Nguyên Hùng trên thân. Lập tức ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, nhẹ nhàng hướng hắn nhẹ gật đầu. Dương Nguyên Hùng thấy thế, cũng là cung kính hướng vị này tuyệt không kiếm tiên lại đi lễ. Trực không kiếm tiên lời ấy sai rồi, chỉ như cái này tà tu ác họa chưa từng ngủ thành càng lớn thảm sự, sau ngợi nguyên do sự việc còn chưa từng tra rõ ràng, hai người chúng ta lần này đến đây, liền coi như không được mượn. Pháp sư nói có lý, mời đi. Mời. Hai người sau đó hạ xuống thân hình, sau lưng Dương Nguyên hồng mấy người cùng theo thật sát. Minh Nghiệp pháp sư cùng Dạ Trầm Phong không có trực tiếp tiến vào hoàng đô bên trong, mà là theo hoàng đô bên ngoài bắt đầu đảm mắt. Lẽ ra tới chân ý tu sĩ cảnh giới này, chỉ cần đem thần niệm bỏ ra, liền có thể bao trùm cả tòa hoàng đô, không cần dạng này chuyên môn quấn bên trên một vòng. Tuy là lòng đầy nghi hoặc, nhưng bởi vì đối phương là trung bộ đến Tao Tu, mấy tên cây bắt chân ý liền cũng thành thành thật thật theo ở phía sau chưa từng nhiều lời. Mà đợi đến đảo mắt xong cả tòa hoàng đô khu vực bên ngoài, đám người liền nghe Tiêu Minh Nghiệp pháp sư lại lần nữa hé mồm nói, "Tuy không tiến tiên, lão nạp đã đem kia tà vật tự tưởng kép bên trong tìm đạo, cũng nốt tại phương này khu vực bên trong, không biết có thể đem nó dẫn xuất." Dạ Trầm Phong nghe vậy chính là cười nhẹ gật đầu, đem hai ngón tay nhẹ nhàng khoác lên bên hông trên một kiếm, "Tùy thời có thể, pháp sư đạo thủ liền có thể." Giữa hai người giao lưu như ở đây chúng tu, tính cả một khối đá đều là không hiểu ra sao. Tà bần, cái gì tà bần? Mấy Tiêu Tiêu cùng Ức Chỉ Diệu không phải đều đã chết sao? Trần Dương trong tim có mấy phần nghi hoặc, muốn nói Hoàng Đô bên trong những người còn lại cũng đều bị linh dược cùng nguyên hồng trầm giết, nguyên thần cũng cùng nhau thu thập sạch sẽ, lao hạ thượng này vừa mới nâng lên tưởng kép chẳng lẽ còn có cái khác bộ sót phải không? Mà Hoa Nguyên đám người phản ứng cũng đều cùng hắn không sai bị lắng, đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Phải biết tại hai người trước khi tới đây, bọn hắn cũng sớm đã đem Hoàng Đô trùng quanh cùng nội bộ dò xét không biết bao nhiêu lần. Bất quá bởi vì bọn hắn đã là chân ý chi cảnh, vẫn có thể minh bạch minh nghiệp pháp sư trong miệng nhắc tới tường kép là có ý gì, cho nên tại ngẩn ngùi kinh ngạc về sau, cũng đều là lộ ra tập trung tinh thần tần sắc. Tốt. Minh nghiệp pháp sư lên tiếng tốt, sau đó chính là tại môi đóng mở ở giữa, phun ra liên tiếp kim quang Phật văn. Những kim quang này Phật văn nhảy lên tung bay tới Đông Hoang Hoàng Đô các nơi, sau đó liền tại ta nhất thời khắc, đồng thời biến mất tung tích. Ngay sau đó, Minh nghiệp pháp sư liền giỗi ra một tay, hướng về Đông Hoang Hoàng Đô trên không đột nhiên một trảo. Ầm ầm, o ác ác ác. Tiếp theo một cái chớp mắt, đám người liền cảm thấy phương này tiên địa không gian xuất hiện chấn động kịch liệt rung chuyển biên độ chi lớn, đã là dẫn tới nhiều chỗ không gian xuất hiện khe hở, cũng có từng tia từng sợi loạn lưu từ đó tu ra. Tại nó sau, trong sân chúng tu chính là nghe nói một đạo thế lương tiếng kêu khóc tự phía dưới truyền ra. Đạo này tiếng kêu khóc trong đó xen lẫn rất nhiều cực đoan tâm tình tiêu cực. Nếu là không được cao nhân che chở, tu sĩ tầm thường chỉ sợ chỉ là nghe được nửa phần, liền nên có đạo tâm vỡ nát chi hiểm. Mà càng làm cho Hoắc Nguyên bọn người trong lòng kinh hãi lạ, bọn hắn khóa chặt đạo này tiếng kêu khóc nơi phát ra, cùng sử dụng thần niệm cảm ứng về sau, phát hiện vật này khí tức vậy mà so sinh tiền mạnh tiêu tiêu còn muốn cường hơn đã đặt đến chân ý ngũ trọng, tiếp cận lục trọng trình độ. Dạ này một tôn tà hồn chi bật, liên dấu ở cái này Đông Hoang Hoàng Đô bên trong, mấy người bọn họ chỉnh diện, lại lạt đều không từng có nửa phần phách giác. Bây giờ nghĩ đến, thực gọi là bọn hắn trong tim phát lạnh, sợ không thôi. Chương 122, giải quyết xong tai họa ngầm chương 122, giải quyết xong tai họa ngầm ha ha, cái này náo ra động tĩnh còn không nhỏ. Dạ Châm Phong khẽ cười một tiếng, tiếp lấy liền cầm buộc lên kiếm gỗ hướng không trung ném một cái. Làm cái kia đạo vô hình kiếm ý giữa thiên địa lật thành ra thời điểm, Vừa mới kia kịch liệt tới làm người ta hoảng hốt không gian dung chuyện chính là đột nhiên đình chỉ. Tất cả vết nứt không gian đều bị chữa trị, từ đó trui ra không gian loạn lưu cũng nơi này cắt mai danh ấn tích. Kéo kẹt kéo kẹt. Tại cái này về sau, đám người liền nghe được một cú có chút chói tai qué dị vang độc loạt vào tai. Thanh âm này cho người cảm giác giống như là có một cái thể tích to béo vật thể, ngay tại cưỡng ép từ một chỗ 10 phần chật hẹp chất gỗ trong thông đạo gạt ra đồng dạng. Tới. Tây Bác chúng tu bên trong tu vi cao nhất học viên dẫn đầu đã nhận ra cái gì, mở miệng nhấp nhợ. Những người khác nghe tiếng liên theo ánh mắt của hắn hướng một chỗ không có vật gì phương hướng nhìn lại. Chợt sau đó một khắc, bọn hắn chính là đầy mắt kinh ngạc nhìn thấy, có một đoàn như là đùng huyết đồng dạng chất lỏng từ trong hư vô chảy xuôi mà ra. Tại nó sau, chính là một tôn ẩn chứa khủng lô toán nghiệm, từ vô số tử thi thân thể tàn phế tạo thành huyết anh. Mà tại gặp được vật này trong ngay mắt, Trần Dương liền từ bên trong cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc, là Hoài An. Ý niệm tới đây, Trần Dương cũng là bỗng nhiên trong lòng một mình biết được cái này tà vật bản tướng là vật gì. Ai, quả nhiên vẫn là tu vi cảnh giới không tới nơi tới chốn, vậy mà thật sự cho rằng xử lý huyết khí Diệt Mạnh Tiêu Tiêu cùng Ngật chỉ rượu, liền coi như là chấm dứt việc này. Hắn trong tim âm thầm lẩm bẩm, lần này nếu không phải hai người này chỉnh diện, đem vật này từ âm thầm nắm chặt đi ra, tương lai chỉ sợ thật đúng là sẽ trở thành hoài an con đường bên trên một trận tính mệnh đại kiếp. Tôn này giấu tại không gian tường kép bên trong oán niệm vết anh, chính là tại Đông Hoang Diệt Quốc khí tự tượng phía dưới, cả nước trên dưới kêu ca sự phẫn nộ của dân chúng tụ tập mà thành. Mạnh Tiêu Tiêu mặc dù cuối cùng không có thi hành thai luyện chi pháp, nhưng cái này Đông Hoang vô số phàm nhân tu sĩ, lại là đều là chuyện như vậy mà chết. Những ngày chết đi sinh linh cũng không hiểu biết việc này chẩn tướng, bọn hắn đến chết đều chỉ coi là chính mình là trở thành kia chưa từng giáng sinh long tử một phần chất dinh dưỡng. Cho nên tại tự vong giáng lâm một phút này, bọn hắn không cam lòng, bi thũng, phẫn nộ, tuyệt vọng rất nhiều cảm xúc, liền đều rơi vào Trần Hoài An trên thân. Đây cũng là Mạnh Tiêu Tiêu thông minh lại ngoan độc một chút, cho dù việc này cuối cùng không thành, nàng cũng có thể thông qua lưu lợi chi pháp, đem phần này bán niệm tái giá tới bị luyện thành đan dược Trần Hoài An trên thân. Kể từ đó, nàng lại đem Trần Hoài An chế thành nhân đan, cũng luyện hóa vào bụng bên trong. Ngược lại còn tính là cho chết oan oan hồn nhóm báo thù. Nếu thật là dạng này, kia mạnh tiêu tiêu chính là hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Có thể tại dạ trầm phong hai người chạy đến trước đó, giết hết địch nhà, lại cướp trắng trợn một phen, cuối cùng tiêu dao mà đi. Bất quá bởi vì Trần Dương cái này một cái cực lớn biến số và cuộc, cuối cùng chưa từng nhường nạng toàn uyển, nhưng cũng nguyên nhân chính là cử động lần này cứu Trần Hoài An, liền khiến cho phần này cường đại đoán niệm tạm vật cũng chưa từng tiêu tán. Tốa. Huyết anh hành thế về sau, chính là hướng phía đám người phát ra gầm thét, sau đó bất quá trong một cái mắt, thân hình liền từ tại chỗ biến mất, ngay cả Hoắc Nguyên đám người thần niệm cũng không cách nào bắt giữ. Ông chờ hắn lại hiện thân nửa thời điểm, chính là đã ở đằng kia Vân Sở Vương Triều lão tổ sau lưng, mắt thấy liền phải há miệng cắn về phía cổ của hắn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đã thấy một đạo Phật quang từ cái nãy Vân Sở Vương Triều lão tổ trên thân nợ rộ mà ra, trực tiếp đem kia huyết ảnh từ bắn bay mấy trăm trượng có thừa. "Anh a." "Hoa a." Bị Phật quang phóng về sau, máu này anh chính là càng thêm vấn độ, nhìn về phía ánh mắt của mọi người bên trong âm độc chi sắc càng lớn. Nó còn muốn lần nữa thi triển thần thông biến mắt thân hình, nhưng Dạ Trẩm Phong lại chưa từng lại cho hắn cơ hội như vậy. Hưu, chỉ thấy kia kiếm vũ cách không nhẹ nhàng lướt qua đều chưa từng tiếp xúc đến kia vết anh hình thể, cái sau chính là đột nhiên rung động. Sau đó tại trước mắt bao người, Đồng Không Sai biến mất không còn tăm tích. Trảm không một kiếm, quả nhiên đại bẫm. Độ thế Phật pháp cũng lạ tinh diệu. Hai tên đỉnh tiêm chân ý cao tu lẫn nhau khen một tiếng, sau đó liền đều thu hồi thuật pháp. Cho đến lúc này, Diệp Vân Sở Vương Triều lão tổ mới từ sợ hai bên trong lấy lại tinh thần, đội vàng hướng hai người tri lễ, cảm tạ hai vị tiền bối ân tứ mạng. Vừa mới thật đúng là cho hắn dọa cái thảm, kia vết anh cắn xuống một cái đi, hắn chính là không chết cũng phải muốn mạnh mẽ bị đạo một lớp ra. Giải quyết phần này còn sót lại ngoại, đám người liền theo Dạ Trầm Phong hai người hướng phía hoàng cung phương hướng bước đi. Bọn hắn ngự phong tốc độ không nhanh, hai tên trung bộ chân ý liền cũng hướng Tây Bắc đám người hỏi thăm một phen chuyện đã xảy ra. Dương Nguyên Hồng xem như đương sự người, chính là hướng hai tên tiền bối giảng thuật khi đó tình hình. Làm nghe được hắn người mang một cái ngộ đạo pháp bảo thời điểm, Dạ Trầm Phong cùng Minh Nghiệp pháp sư liền cũng mặt lộ vẻ vẻ hiểu rõ. Đi vào hoàng cung trong điện kim loan, Minh Nghiệp pháp sư nhìn kỹ kia mạnh tiểu tiểu cung ức chỉ diệu thi thể sau, trong mắt chính là chớp động dị sắc, quay người hướng Dương Nguyên Hồng hỏi, trước ngươi nói, nàng trong bụng đứa bé đi chết. Dương Nguyên Hồng nghe vậy, chính là gật gật đầu, thần sắc chăm chú trả lời, "Đúng, ta mượn Y pháp bảo chi lực, phái đi yêu nữ khí tượng, nàng bởi vậy nhận phải kệ, bị trọng thương, nàng trong bụng thai nhi, chính là vào lúc đó không có khí tức." Nghe nói như thế, Minh Nghiệp pháp sư trong tim chính là có chút suy nghi, sau đó niệm động ở giữa, liền muốn phải dùng Phật môn diệu pháp đối Dương Nguyên Hồng tiến hành dò xét. Nhưng ngay tại hắn sắp động thủ lúc, cũng là bị bên cạnh Dạ Trẩm Phong dự đoán trước tâm tư, trước một bước dùng kiếm ý ngăn khuất hắn cùng Dương Nguyên Hồng ở giữa. "Cưng, kiếm tiên đây là ý gì?" Minh Nghiệp pháp sư trong tim phảng nghi quay đầu nhìn về phía Dạ Trầm Phong, chính là cùng hắn chuyển giao nhất nhiệm. Dạ Trầm Phong chưa từng nhiều lời, chỉ là mắt nhìn phía trước lộ ra cờ khổ, lại nhắc nhở hắn nhiệm nhiệm, "Pháp sư, lại nhìn phía trước a." Minh Nghiệp Pháp sư nghe vậy sửng sở, sau đó chỉ trước mắt, trong lòng chính là mấy kinh. Bởi vì lúc này, trên kim loan điện dương nguyên hồng đám người đã không thấy bóng dáng, thay vào đó thì là một vị tóc trắng bạch tí lão tu, chính diện cho mỉm cười nhìn xem hai người. Minh Nghiệp Pháp sư trong lòng lực sinh ra mấy phần khẩn trương chi ý, bởi vì vừa mới hắn căn bản chưa từng phát giác bất kỳ khác thường gì. Không biết trong điện Tây Bắc tu sĩ đi nơi nào, lại càng không biết cái này lão tu như thế nào mà đến. Đang lúc hắn lo lắng vị này đại năng sẽ giáng tội với mình thời điểm, lại đột nhiên thấy hai đạo thanh tịnh quang hoa từ lòng bàn tay giăng lên, cũng bắn ra, không có vào tới hai người nội tâm bên trong. Hai vị tiểu hữu đường xa mà đến, làm viễn. Sau đó cái này lão tu cũng chỉ lưu lại một lời, liền tiêu tán thân hình. Lúc này hắn là tại Dạ Trầm Phong cùng Minh Nghiệp pháp sư hai người trước mắt thi triển thuật pháp, nhưng dù vậy, hai người vẫn là chưa từng nhìn ra được điểm môn đạo. Mà Dương Nguyên Hồng đáng người thân ảnh cũng tại cái này lao tu đi về sau, lại lần nữa xuất hiện ở trong đại điện. Dạ Trầm Phong lập tức lên niệm, gọi động kiếm gỗ, đem trên longỷ hai cỗ thi thể, tính cả cái này hoàng đô bên trong tất cả rơ bẩn toàn bộ chẳng không. Sau đó liền hẽ một nói, ta cùng pháp sư vừa mới đã nhìn qua, nơi đây lại không hạng mục công việc, về sau liền cũng không cần lại phong cấm nơi đây, chư vị cũng có thể tự hành quay trở về. Chúng ta minh bạch, cảm tạ hai vị tiền bối, là ta tây bắt trừ hại. Thấy đại lão lên tiếng, Dương Nguyên Hồng bọn người liền cũng không có nhiều làm lưu lại, cảm ơn một tiếng về sau, chính là hướng phía phương hướng khác nhau rời đi. Thằng đến Tây bắt chúng tu sau khi đi, kia Minh Nghiệp pháp sư vừa mới cầm book lên ống tay áo, nhẹ nhàng tại trên trán xoa xoa, sau đó nhắc tới một câu, "A Di Đà Phật, sai lầm, sai lầm." Đa Tạ kiếm tiên kịp thời ra tay ngăn lại. Dạ Trầm Phong nghe vậy chính là cười khổ nói, nói thật ra, ta cũng chưa từng phát giác gì động, chỉ là kiếm lòng có cảm giác ứng, vừa mới nghĩ đến chỗ này sự tình. "Ai, việc này cũng là trách ta, tại trong chùa kiểm số đệ tử thành thói quen, lại quên người này còn có bực này đối cảnh sau lưng, thực sự không nên." Minh Nghiệp pháp sư lắc đầu than nhẹ. Thấy hắn như thế nói, Dạ Trầm Phong liền cũng không có bất trận. Xem như đỉnh tiêm chân ý tu sĩ, minh nghiệp pháp sư làm sao có thể xuất hiện quên tình huống? Hắn chính là mong muốn thăm dò một phen, nhìn xem vị này cung tiêu Long Quân bối cảnh, là có hay không có kia truyền luôn nói đến như vậy thâm hậu. Mà cái này kết quả thử nghiệm cũng là rõ ràng dễ thấy, Trần Dương chỉ là một tay cố lộng miễn hư, liền cho lão hòa thượng này dọa đến mồ hôi đều chảy ra. Hai người sau đó hạ xuống tâm thần, bắt đầu cảm ngộ vừa mới bị Trần Dương ban thưởng kia một đạo quang hoa. Cái này không nhìn không sao, xem xét thế nhưng là nhường hai người trong tim lập tức trong bụng nở hoa. Phần này đến từ Thông Minh Bảo Kính Quả Tạo, cũng trước đây Trần Dương bàn cho Đông Phương Tông Càn giống nhau, đều là có trợ giúp chân y viên Mãn Tu sĩ tìm được phá cảnh thời cơ. Đối với dạ Trầm Phong cùng Minh Nghiệp Pháp sư mà nói, đây chính là bọn hắn tha thiết ước mơ tạo hóa chi bận. Mà Trần Dương sở dĩ bằng lòng đưa lên phần cơ duyên này, cũng là bởi vì hai người đến, là Trần Hoài an quét tới tương lai con đường bên trên một cái trọng đại thai hoang ẩn. Đây là liền hắn ngày đó đều chưa từng phát hiện một cái trọng đại sơ hở chỗ. Hai người rút thần mã ra sau, nhìn nhau ở giữa, liền đều nhìn ra lẫn nhau trong ánh mắt vui mừng. Bọn hắn đều là không hề nghĩ tới Tại chuyến này nhìn như thượng trưởng không có gì lạ tây bắc chi hành bên trong, lại còn có thể có bực này, chỉ có thể ngậm mà không thể cầu niệm vui ngoại ý muốn. Sau đó tại lại cho cả tòa hoàng đô làm một phen loại bỏ về sau, hai người chính là nhảy lên không mà đi. Được phần này phí bịt miệng bọn hắn cũng là hết sức ăn ý cũng sẽ không tiếp tục đề cập liên quan tới kia hai nhị chuyện. Chỉ là ở trong lòng yên lặng đắn đo, có lẽ qua 20 năm nữa, liền lại có thể nhìn thấy một vị tuổi trẻ ẩn tu từ tây bắc chi điệu đi ra, đạt chân thương lan trung bộ, kinh diễm thế nhân. Chương 123, Tây Bắc cách cục chi biến chương 123. Tây Bắc cách cục chi biến dạ chấm phong cùng Minh Nghiệp Pháp sư hai người đến Tây Bắc đi qua chuyến này, làm xong kết thúc công việc công tác, Đông Hoang Vương Triều phá hủy sự tình liền coi như là hết thảy đều kết thúc. Bất quá cho dù thiếu một cái Đông Hoang Vương Triều, bây giờ phần lớn Tây Bắc tu sĩ cũng vẫn là cho rằng Tây Bắc vẫn có 11 nhà định tiêm thế lực. Đây là bởi vì chúng tu tại hiểu rõ Đông Hoang thai họa toàn bộ sau khi trải qua, liền đều đã chấp nhận Tây Bắc Dương thị tại Tây Bắc thực lực cùng địa vị. Nam dự có thể chém giết chân ý thủ đoạn của tu sĩ, Địa Dương thị liền tuyệt đối có trở thành Tây Bắc một phương hào cường của liếng. Lại càng không cần phải nói bọn hắn giết chết vẫn là lúc ấy có thể xưng là Tây Bắc thứ nhất, trấn ý tứ trọng cảnh giới Đông Hoang yêu nữ mạnh tiêu tiêu. Lại thêm bây giờ trong tộc nắm giữ hai vị cao cơ thương làm kim bảng đỉnh cấp thiên kiêu, tương lai tiềm lực càng là bất khả hạn lượng. Như chờ hai vị này đều tấn thăng trấn ý, kia tại Tô Hà hai nhà về sau, cái này tự phân đất mà chỉ mấy trăm năm Tây Bắc chi địa, chính là phải tiếp tục nên đón một vị chân chính có năng lực quyết đoán tất cả người nói chuyện. Đến mức cái khác 10 nhà đỉnh tiêm thế lực, đối với việc này cũng là lần lượt có tỏ thái độ. Cầm đầu tự nhiên là Đông Lai tông cùng Trục Hộ Vương Triều, bọn hắn đều công khai thừa nhận Dương thị cùng mình ngang nhau địa vị, cũng công nhận Tây Bắc Dương thị danh xưng này. Hai nhà này Tây Bắc đỉnh tiêm thế lực, bây giờ đều là nắm giữ hai tên chân ý tu sĩ, bản luận thực lực đã là vượt ra khỏi thế lực khác một ngăn. Cái trước bởi vì chủ gia Đông Phương thị cùng Dương thị quan hệ, tất nhiên là sẽ đứng bên cạnh Dương thị. Mà Trục Hộ Vương Triều thì càng không cần nhiều lời. Thông qua Vây Zenith Vũ Đường, hóa kiếp thải hà phúc địa, trừ tà Đông Hoang Vương Triều cái này ba chuyện, bọn hắn đã đầy đủ nhận thức được Dương thị nội tình là bậc nào thâm hậu. Đồng thời tại những sự kiện này bên trong, cũng thiếu Dương Thị không ít ấn nhã. Mộ Dung Chấn Lân như thế nào khôn khéo, sớm liền nhìn ra Dương Thị ngồi tại phía đông, phóng nhãn cả tòa Tây Bắc Willow Đồ. Cho nên ngay tại lúc này đương nhiên cũng là muốn kịp thời cho thấy mình cùng Dương Thị hữu hảo lập trường. Tại bọn hắn về sau tham dự vào lần này đông hoang chiến sự bên trong xuất vân các cùng Vân Sở Vương Triều, cũng là đối Dương Thị địa vị biểu đạt tán thành. Tiếp lấy chính là Lân cận chụp hổ Vương Triều Thiên Vũ Vương Triều cùng Mạc Lương Vương Triều. Bọn hắn mặc dù không có trực tiếp tham dự chiến sự, nhưng cũng tại Đông Hoang Hoàng Đô bên trong, Lệ Cảm đã nhận ra vị Tiên Trung Bộ Kiếm Tiên đối Dương Nguyên Hồng chú ý thế là ở phía trước mấy nhà tỏ thái độ, sau cũng là đội vàng theo bảo, hy vọng có thể nhờ vào đó chiếm được Tây Bắc Dương Thị một phần hào cảm. Cứ tính toán như thế đến, trước kia Tây Bắc 11 nhà điển cấp thế lực, trừ bỏ Đông Hoang quân triều, còn sót lại 10 trong nhà, chính là đã có 6 nhà vượt qua một nửa đều đối Tây Bắc Dương Thị chi danh biểu đạt tán thành. Còn lại 4 nhà, theo thứ tự là Tô gia, Lãng nguyệt tông, Thú Vương tử, Hưng tiên môn. Tô gia còn tại Phong Sơn tạm thời không để cập tới. La Nguyệt Tông cùng Dương Thị ở giữa thù hận cũng là mọi người đều biết. Ngay tại lúc này, bọn hắn tất nhiên không có khả năng duy trì Dương Thị. Thú Vương Tử cùng chục hộ Vương Triều có cú thủ, giờ phút này liền cũng dựa vững trầm mặc. Sau cùng ứng tiên môn, xem như Tây Bắc chuyển thừa xa xưa nhất một nhà đại tông, tư lịch tại toàn bộ Tây Bắc đỉnh tiêm trong thế lực là giá nhất, làm việc cũng là bảo thủ nhất cùng truyền thống. Nhà này tông môn cũng là không phải đối Dương Thị có ý kiến gì không, bọn hắn đối với Dương Thị đưa thần Tây Bắc đỉnh tiêm thế lực liệt kê cũng không có ý kiến. Chẳng qua là cảm thấy Dương Thị bây giờ liền một cái đường đường chính chính chân ý tu sĩ đều chưa từng nắm giữ, liền trực tiếp cầm Tây Bắc 2 chữ xem như tiền tố, chỉ sợ vẫn là còn chờ thương thảo. Bởi vì một khi công nhận cái danh này, chẳng khác nào thừa nhận Dương Thị có thể xem như toàn bộ Tây Bắc thế lực đại biểu. Cho nên tại ứng tiên môn xem ra, việc này hoặc còn có tiếp tục thảo luận chỗ trống. Nhưng bây giờ liền muốn bọn hắn gật đầu nhận hạ, vẫn còn có chút còn quá sớm. Đối với dạng này cơ bản cục diện, Dương Thị nội bộ kỳ thật đã sớm thông qua thương thảo đạt được qua kết luận là có dự đoán. Dù sao Tây Bắc chi địa diễn phần mình thống ngự một phương cục diện đã duy trì mấy trăm năm thời gian mong muốn trực tiếp lấy Tây Bắc 2 chữ vị gia tộc định danh, cũng không thể nào là không có chút nào trở lực. Hứng tiên môn ý nghĩ không phải không có lý, tương lai của ngươi tiềm lực đại gia rõ như ban ngày. Nhưng mong muốn chống lên cái này toàn bộ Tây Bắc chi địa bề ngoài, ngươi Dương thị trên mặt bản ít nhất phải có một vị đem ra được chân ý tu sĩ mới được. Nếu như chỉ là dựa vào từ trung bộ mượn tới ngoại lực cáo mượn oán hùng, kia quả thật có chút khó mà chân chính của chúng. Như chỉ là như vậy, kia đại gia sợ chính là trung bộ đại tộc hùng hậu thế lực, tính cũng là trung bộ đại tộc địa vị hiện hách, cũng không phải là ngươi Dương gia bản thân. Đối với cái này Dương Thị nội bộ một đám cao tầng đều là có thể lý giải. Dù sao ứng tiên môn trước đây một mực chưa từng cùng Dương Thị có bất kỳ gặp nhau, liên quan tới Dương Thị các loại sự tích cũng chỉ là có chỗ nghe thấy cùng hiểu, chưa từng thấy tận mắt. Bất quá việc này cũng là không nhất thời đột phá, Dương Thị đối tây bắc lực ảnh hưởng, tại mấy năm này bên trong đã hoàn thành đột nhiên tăng mạnh tốc tăng trưởng. Bây giờ mượn Đông Hoàng Vương yêu nữ họa một chuyện đạt đến một cái giai đoạn tính cao phòng, liền cũng nên là tức thời giẫm một cước phanh lại, làm sơ hòa hoãn cùng lắng đọng. Chính là bởi vì có ý nghĩ như vậy, Dương Thị cũng là tại Đông Hoàng Vương triều phá hủy bấy sau. Xin nguyện tất cả bên ngoài thăm, bắt đầu chuyên chú bảo thực lực bản thân tăng lên. Tại một năm này, Dương thị thánh địa nhị trọng thiên vực nội lại nên đón hai vị họ khách tu sĩ. Hai tiểu gia hỏa này, một cái đến từ Dương thị gia tộc phụ thuộc một trong hoàng gia, tên là Chim Hoàng Anh, là một cái trời sinh tiếng nói huyền chuyển linh động tiểu cô nương. Trong cơ thể của nàng khí mạch có hai nơi nhỏ xíu khuyết tổn, dẫn đến linh khí lưu chuyển thông thông, đến tiếp sau liền bị Trần Dương lấy thần thông chi lực hoàn thành tu bổ, có thể vào núi tu hành. Một cái khác thì là đến từ Dương thị sớm nhất thị tộc Lão Triệu nhà. Triệu đại bằng cái này hoa màu lão hán phúc khí thế, nhưng là không có Năm đó Nhi Tử Triệu Kỳ lên núi, nhường hắn trong vòng một đêm là người. Bây giờ Triệu Kỳ trở thành nhị trọng thiên vực nội dưỡng nguyên phong phong chủ, bọn hắn Triệu gia đời cháu chính là lại ra một vị nắm giữ tư chất tu luyện hài đồng. Cái này tiểu nam hài tên gọi Triệu Triệt, cùng Triệu Kỳ năm đó như thế, đều là nhìn tưởng tượng không có gì lạ, không, có chỗ gì đặc biệt. Nhưng là tại tư chất kiểm tra thời điểm, hắn lại là làm cho người ngoài ý muốn nắm giữ hoàn chỉnh khí mạch tư chất. Tại trấn Dương làm cải thiện về sau, tư chất chính là lại được tăng lên một ngăn, cùng Dương thị bản tộc Dương Nguyên văn là một cái trình độ. Mà đồng dạng có máu mới chảy vào, ngoại trừ Dương thị tiên sơn bên ngoài, Còn có Trần Dương chính mình trưởng nắm Thương Lan thần cung. Trước đây bởi vì Đông Hoang Vương triều hết khí thai kiếp đang đứng ở thời khắc mấu chốt, đang nghe xong khâu vận báo cáo sau, Trần Dương tạm hoãn việc này. Bây giờ Đông Hoang họa cấp đã được đến giải quyết thích đáng, toàn bộ địa khu thế cục một lần nữa hồi phục yên ổn, hắn liền cũng trở lại thần điện đối cái này ba tên, từ huyết dương thần tôn tử thương lan trung bộ thu phục trở về thần linh tiến hành triệu kiến. Thương Lan thần cung, bên trong đại điện. Ba tiên linh thể lộ vẻ đơn bạc thần linh, đi theo tiếp dẫn thần sứ Vũ Hoa sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí đi tới trong đại điện. Tiểu thân Tử Tuyết, bài kiến thần quân đại nhân, bài kiến huyết dương thần tôn. Sương Hoa thần tôn, bái kiến chư vị thần quan, thần sứ. Tiểu thân Nguyễn Bang, bái kiến thần quân đại nhân, bái kiến huyết dương thần tôn, Sương Hoa thần tôn, bái kiến chư vị thần quan, thần sứ. Tiểu thân Tú Chúc, bái kiến thần quân đại nhân, bái kiến huyết dương thần tôn, Sương Hoa thần tôn, bái kiến chư vị thần quan, thần sứ. Chương 124, Tam thần chi năng chương 124, Tam thần chi năng đứng dậy a. Vâng, thần quân đại nhân. Trần Dương ánh mắt đảo qua ba vị này thần linh, sau đó cũng không cần hắn nhiều lời, bên cạnh huyết dương liền bắt đầu giảng thuật lên tu phục bọn hắn quá trình. Giống loại kết như là thiên phù bí cảnh. Thần binh bí cảnh, huyết ma phúc địa loại này đã hình thành kích thước nhất định cỡ lớn phúc địa, bình thường đều là từ trung bộ các phương thế lực lớn nắm giữ trong tay. Bọn hắn bình thường đều là lấy vài chục năm thậm chí mấy chục năm khoáng cách mở ra, không phải tùy thời muốn vào liền có thể tiến vào bên trong. Mà còn lại bộ phận kia, chưa từng nhận tu sĩ thế lực nắm giữ cỡ lớn phúc địa bí cảnh, cũng cơ bản đều là có riêng phần mình tính cả thủ, bình thường chỉ có đạt thành một loại nào đó dưới điều kiện mới có thể mở ra. Cho nên huyết dương thần tôn cùng Dương Nguyên Hồng lần này tại hành tẩu trung bộ, tiến vào phúc địa bí cảnh, liền đều chỉ là cỡ trung tiểu thể lực. Bọn hắn hết thảy đi qua 18 chỗ, trong đó có 8 chỗ đều là bởi vì bản thân không gian tồn tại các loại vấn đề, chưa từng có thần đạo sinh linh vào ở còn lại 10 nơi bên trong, đều có thần đạo sinh linh đi vào chánh nết hại tiếp. Chỉ tiếc ngoại trừ tự Tuyết ba vị thần linh bên ngoài, cái khác 7 chỗ bí cảnh phúc địa thần đạo thần linh, đều đã lâm vào cường hóa trạng thái, hữu bất vô vọng. Nếu là Trần Dương ra tay, cũng chỉ có thể thi triển phí thời gian thần thuật đem bọn hắn toàn bộ gạt bỏ. Mà từ huyết Dương thần tôn ra tay, lại là có thể vật tận kỳ dụng, thông qua huyết luyện thần thuật đem những này cường thần luyện hóa thành tinh thuần thần đạo đối bộ chi vật. Giảng thuật thời điểm, Huyết Dương Thần Tôn liền đem kia bảy phần huyết luyện tinh túy lấy ra, hiến cho Trần Dương. "Không cần, những này chính ngươi giữ lại là tốt, thân làm một đạo thần tôn, cũng nên có chút đối giới ban thượng tri vật mới là." Huyết Dương minh bạch, đà tại quân thượng. Huyết Dương Thần Tôn cảm ơn một tiếng, sau đó liền nhìn về phía phía dưới, hé môi nói, "Khâu Bận, lại đem Tự Tuyết Tam Thần tình huống, cùng quân thượng đại nhân tường thuật một phen a." "Vâng." Khâu Bận lập tức tiến lên, hướng về đại cao thi qua thí lễ, sau đó liền bắt đầu là Trần Dương làm lên giới thiệu. Tại ba vị này mới nhập thần cung thần linh bên trong, Tự Tuyết cùng Ngẩn Vương hai thần đều là chính thần chi thân. Sau cùng vị trúc thì là á thần, lúc ấy là bị vết dương từ hóa hung biên giới cho cứu trở về. Từ Tuyết thần thông năng lực vô cùng đa dạng, chính là hạ xuống Đông Tuyết, trong đó lại xen lẫn một chút có thể tạm bổ nhục thân tinh hồn từ khí. Nàng không có gì lớn địa vị cùng xuất thân nền móng, tại bạn năm trước đó chính là cái bảo vệ một phương nhỏ an ổn mỹ thần. Làm kia thiên ngoại đại kiếp giáng lâm, nàng chính là trốn đến một phương tên là Tuy Tuyết Phúc địa cỡ nhỏ phúc địa bên trong. Lúc ấy vì có thể tiến vào phương này cùng mình thuộc hướng tương hợp phúc địa chính hai, nàng la bỏ hơn phân nửa cái linh thể, cũng liền chẳng khác gì là tự hạ tu vi đại hạ, vừa mới có thể tiến vào bên trong. Vất quá cũng chính bởi vì cái này quyết đoán, nhương Tử Tuyết có thể sống tạm qua cái này khoảng 5 thời gian. Bởi vì phúc địa diện tí nhỏ, cơ duyên không nhiều lại loại hình đơn nhất, tiến vào bên trong ngoại bộ tu sĩ số lượng liền cũng vô cùng ít ỏi. Cái này liền khiến cho nhiều năm như vậy để dành tới oán lực cũng ở vào một cái hơi thấp trình độ. Giống Tử Tuyết loại tình huống này, liền thuộc về là tránh sĩ chặt tay, bỏ xe giữ tướng, bỏ phần lớn thần đạo tu vi cùng thần thông năng lực, để đổi lấy càng làm trường hơn lâu tại thế tồn tục thời gian. Công năng hình thành so sánh rõ ràng, chính là man tộc chi địa ở bên trên Bạch quyết trở tam thần. Ba tiên này lại có xảo tạo thần thuật lợi ấy trực tiếp chỉnh ra một tòa cỡ lớn mở ra phúc địa, đồng thời còn tại Thương Lan Châu đạo tặc bên ngoài, làm ra một bộ khác hệ thống tu luyện. Làm như vậy đương nhiên khiến cho bọn hắn tại cái này vạn năm bên trong, đại hạnh không có quá nhiều giảm xuống, nhưng cũng cuối cùng thu nhận đoán lực phản vệ, cả tòa man tộc chi địa đều kém chút sập bán. Nếu không phải Trần Dương lúc ấy đối đến xạo, chỉ sợ cái này man tộc chi thổ, liền muốn hóa thành Thương Lan Tây Bắc bên trên một chỗ đại hùng chi địa. Năm đó nếu là bọn họ có tự thuyết loại này xuống tạm ý niệm, không đem sập hàng trải đến lớn như thế, lại bỏ được ném đi một bộ phận đạo hạnh co đầu rút cổ lên, cũng không đến nỗi náo đến cuối cùng như vậy hung hiểm cục diện. Đoản Vang lên thần thông năng lực tương đối đặc biệt, lẽ ra Ngụy Thần Linh không nắm giữ thần thuật chi năng, là khả năng không lớn chạm tới không gian đạo pháp. Nhưng là Đoản Vang lại là có thể lấy một môn tên là Kỳ cảnh tiếng vọng thần thông, tại thể nội mở hoàn toàn mới không gian. Trần Dương đây chính là tới hào hứng, sau đó căn cứ khô vận giới thiệu, cái này Đoản Vang vẫn còn có chút lai lịch. Nghe nói năm đó giống như hắn, cũng là từng theo hầu một vị lão đó thần tôn một đoạn thời gian chỉ có điều ẩn vang lên địa vị khẳng định không bằng khô vận năm đó cao như vậy. Hắn không chỉ có không biết rõ vị kia thần tôn tục danh, cũng không biết đối phương vì sao nhìn chúng chính mình, lại vì sao bỗng nhiên không có tin tức. Bất quá hắn môn này thần thông chi pháp, chính là bị cái kia thần tôn truyền thụ, nghĩ đến chính là nào đó đầu không gian thần đạo cơ sở. Hắn sở dĩ có thể sống tạm đến nay, dựa vào là liền cũng là môn này thần thông chi lực. Vì có thể an trí không ngừng sinh sôi toán lực, quận bang chính là tại thể nội bắt đầu vô hạn xáo ba mở ra không gian, sau đó đem toán lực đưa vào trong đó viết làm như vậy đương nhiên là có hạn mức cao nhất, nếu là không có bị vết dương thần tôn kịp thời giải cứu, đoán chừng tiếp qua cái năm khoảng trăm năm, linh thể của hắn hẳn là liền sẽ bị không ngừng gọt nhạt toán lực cho nó bạo. Không sai, cái này độn vang cũng là cái người tại có thể sử dụng. Chân Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ, chính mình bây giờ tiên đạo tu vi cắm ở chân nhân cấp độ, khoảng cách tiên độ đạo cảnh giới còn có cách xa một bước. Nhưng nhường hắn có chút bất đắc dĩ là, chính mình đối với không gian đạo pháp lý giải cảm lộ, vẫn là dừng lại lúc trước tu đột tự thân động thiên lúc trình độ. Hắn vì thế suy nghĩ qua rất nhiều lần, nhưng đều là cảm giác tựa như kém thứ gì Trật giống như đã đứng ở tòa kia trước cổng chính, nhưng chính là thiếu một khối nước cờ đầu, cho nên từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm. Bây giờ cái này vận vang lên xuất hiện liền để cho hắn thấy được cơ hội xoay chuyển, nguyện vị này thần linh thần thông năng lực, hắn chính là có cảm nộ không gian đạo pháp thời cơ. Như vậy thứ nhất, chỉ chờ tiếp thanh loan lại vào thông linh chi cảnh, ta liền có thể mượn kia tu vi phản hồi chi lực, nếm thử làm một phen tiên đạo cảnh giới bên trên một phá. Trong lòng có tính toán về sau, Trần Dương liền tiếp theo lưu ý khô bản giới thiệu. Vị cuối cùng thần linh tên là Thủy Trúc, thần thông năng lực cũng coi là cho Trần Dương một kinh hỉ. Cái này loại áo so suite nữa của Hóa Thần Đạo Sinh Linh, năng lực lại là có thể thúc đẩy sinh trưởng tự bận. Trước đây hắn ký túc tại một chỗ tên là Thành Trúc Bí Cảnh Cửa Trung Bí Cảnh, chỗ này bí cảnh ở Bảo Thương Lan Trung Bộ phía Nam. Chúng bộ tu sĩ bình thường đều là lợi dụng này phương bí cảnh thúc đẩy sinh trưởng chi năng. Tại mở ra thời điểm, đem một chút sắp tiến giai linh thực đưa vào trong đó, cũng mượn từ Thúy Trúc thúc thúc đẩy sinh trưởng chi lực, tăng lên tiến giai xác suất. Đương nhiên, lấy Thúy Trúc cái này ngụy thần linh năng lực hạn độ, khẳng định không thể cam đoan nhất định tiến giai thành công khi linh thực tiến giai thất bại xuất hiện bỡ hỗn hoặc trực tiếp sau khi chết, toán lực liền cũng sinh sôi mà ra. So với trước hai vị thần đạo tiên linh, Thúy Trúc không có cái gì chống cự toán lực quá tốt phương pháp, liền đơn thuần là dựa vào lấy một thân đạo hạnh tại chọi cứng. Không phải cũng không đến nỗi cuối cùng kém chút không có đứng vững biến thành cổ thần. Có thể bị huyết dương kịp thời cứu, thật có thể nói là bạn hạnh trong bất hạnh. Chương 125, Trần Dương an bài chương 125, Trần Dương an bài hiểu rõ ba tên tân thần thần thông năng lực, Trần Dương chính là rất nhanh đối bọn hắn làm ra an bài. Từ Tuyết cùng Thúy Trúc được an bài tại khu vận tụ hội. Xem như Thường Lan Thần cung bên trong phụ trách hỏi ý cùng ký sự hai vị thần sứ. Nguyên bang là bởi vì đặc thụ thần thông năng lực, được ban bài tại thân làm bí tu thần quan Lưu Ly thủ hạ. Đồng thời, Trần Dương còn hạ lệnh lượng trong thần cung phụ trách công nghệ trúc bạch quyết tam thần, mau chóng là tự quyết cùng tùy trúc hai vị thần linh chế tạo ra có thể ký tốc trong đó thượng đạn. Hai vị này thần linh năng lực thần thông, cũng là có thể đối dương thị thánh địa mang đến to lớn đang hướng xúc tiến tác dụng, có thể tiến hành đối nội mở rộng. Cuối cùng Trần Dương gọi lên Lưu Ly Chân làm thần cũng bên trong bí tu thần quan, Lưu Ly trước mắt nhiệm vụ chủ yếu, liền làm mau chóng nắm giữ cách hỏa thần quân lưu lại kia phần hợp đạo truyền thừa. Vừa vặn trước đây từ mạnh tiêu tiêu chỗ được đến một phần, từ tụ khí tới chân ý hoàn chỉnh hóa vượng truyền thừa tu luyện. Chân Dương đem phần này truyền thừa nội dung thông qua thần niệm giao cho Lưu Ly, cũng nhường nàng lấy phần này truyền thừa chi pháp làm tài liệu, để tiến hành hợp đạo công pháp nghiên cứu. An bài xong xuôi những sự tình này nghi, Chân Dương liền tản ra chúng thần, đều xem trọng trở về thần lâm phong thạch thể bên trong. Vị này Dương thị linh thạch tiền tôn, bây giờ còn bận việc hơn chuyện thế, nhưng là không biết Vừa kết thúc thần cung nghi sự, quay đầu liền lại tới tự thân trong đá động thiên bên trong. Thần võ, lại, "Vệnh, vệnh." Trần Dương hạ xuống trong đá động thiên, sau đó hướng phía trong núi khẽ gọi một tiếng, rất nhanh liền nghe được một tiếng đáp lại. Tiếp lấy dãy núi ở giữa liền bắt đầu khẽ chấn động lay động, sau đó một mảnh màu nâu xanh ôn hòa dòng nước liền từ trong núi phiêu đãng mà ra, trong đó còn kéo lấy cái nào đó bất thể. Đi vào Trần Dương trước người, xám xanh dòng nước đoàn tụ hình thể, biến thành một cái gánh vác mai rùa người trẻ tuổi. "Tiểu Quy thần võ, bái kiến tiên tôn đại nhân." Cái này tu sĩ trẻ tuổi nhìn xem giống người, nhưng ở tứ chi cùng bàn tay trên da, còn có thể thấy rõ ràng một chút rỗ da vết tích. Nhất là bộ mặt cái kia bao trùm lấy giáp xanh chỉ lên trán mũi, chính là rõ ràng nhất trạng thái thú là thú. Hắn chính là Trần Dương tại nhiều năm trước đó, tại trong động tiên điểm hóa cái kia mui heo tiểu quy. Lúc ấy Dương Nguyên Hồng rời đi man tộc chi địa lúc, hắn mới chỉ là tụ khí lục trọng tu vi. Bây giờ trải qua 10 năm tu luyện, cộng thêm Trần Dương tự mình điểm hóa cùng quà tặng, cũng là thành công đột phá đến ngưng nguyên cảnh giới. Cho hắn đặt tên thời điểm, Trần Dương liền tự kiếp trước tứ thánh thú danh tự bên trong lấy một cái võ bởi vì chính mình thần quân thân phận, liền lại lấy họ là thần. Mà tại hắn về sau, cả tòa động thiên bên trong cũng lần lượt có mấy cái tương đối độ suất thú loại bởi vì các loại cơ duyên kỳ ngộ vào tới tu đạo chi môn. Bất quá so với nhận Trần Dương tự tay chỉ điểm thần võ, bọn hắn tốc độ tu luyện chấm không ít. Hừ, thân thể này từng cái bộ vị đều đã hoàn mỹ, xem ra là lại hạ không ít cơ phù, tiến triển rất nhiều. Trần Dương dùng ý thức đảo qua thần võ thân thể, sau đó nói: "Ngươi mong muốn hóa hình làm người, liền không cần tận lực truy cầu như thế nào cải biến dung mạo, cần biết tướng do tâm sinh." cho là muốn lấy tu tâm là bên trên, chờ công phu đến nhà, liền có thể nước chảy thành sông. Trần Dương thuận miệng một lần đề niệm, nghe vào thần võ trong thai chính là như là thánh chỉ đồng dạng, nhưng trong lòng của hắn rất là xúc động, tiếp theo liền giống như có mấy phần cảm ngộ. Thần võ minh bạch, cảm tạ tiên tôn dạy bảo. Từng hoài an như thế nào? Trần Dương gật gật đầu, hỏi tiếp. Thần võ nghe vậy chính là thận trọng rỡ xuống chính mình mai rửa, cũng từ đó lấy ra một cái bị vải xanh bọc lấy hài nhi. Bởi vì đứa nhỏ này thân phận tương đối là tù, Trần Dương trải qua cùng Dương thị cao tầng mấy người thương nghị, chính là trước đem thu nhập động thiên bên trong Tốt đây, tình huống thân thể đều rất bình thường, chính là một mực tại ngủ. Từ tiên tôn ngài đem hắn mang về về sau, liền không có tình qua. Trần Dương phòng thần võ trên tay tiếp nhận Trần Hoài An, lại vì đó kiểm tra một phen thân thể, phát hiện xác thực chưa từng bất kỳ khác thường gì, chính là đơn thuần ngủ rất ngon, cái này liền cũng yên lòng. Ngủ ngon là được, đứa nhỏ này cũng là thế thảm suất thân, tại mâu thân trong bụng bị chết đi sống lại rải bò gần 10 năm. Bây giờ thật bất và hạ xuống thế gian, là nên nghỉ ngơi thật tốt một phen mới lạ. Xác định Trần Hoài An trạng thái ổn định, Trần Dương liền lại thả ra một đoàn thần lực vì đó che chở. Về sau liền đem nó trả lại cho Thần Võ. Trong động thiên khí tượng diễn tiến như thế nào? Về tiên tôn đại nhân, bây giờ động thiên bên trong, 18 chỗ cỡ nhỏ khí tượng đều đã hoàn mỹ, 9 nơi cỡ trung khí tượng đều đã bắt chuyện, còn lại 3 khu cỡ lớn khí tượng cũng sắp ngưng tụ thành hình. Thần Võ học nhân loại tu sĩ bộ dáng thi lên nói, theo tiểu quy đo trường, tiếp qua đại khái 3 tháng thời gian, liền có thể toàn bộ bắt đầu vận chuyển. Đến lúc đó, cả tòa động thiên tiên địa song toàn khí tượng liền có thể hình thành đại tuần hoàn chi tướng. Tiến độ không sai, về sau cái này động thiên khí tượng một chuyện, còn cần ngươi nhìn nhiều chú ý lấy chút viết nằm trong phận sự, tiểu quy minh bạch. Hoàn thành đối tự thân trong động tiên thị sát, Trần Dương chính là rút thần mã ra, sau đó hướng phía ở vào tứ trọng tiên vực thừa tội phong bay đi. Lúc này, khoảng cách Dương Nguyên Hưng ăn vào cái thứ nhất đúc máu rễ tủy đàn đã qua thời gian nửa năm. Tại sau này mấy tháng ngày bên trong, hắn lại tuần tự đem còn lại 6 cái đan dược nuốt cũng luyện hóa. Tại trải qua dòng giá bảy lần thay máu rễ tủy thống cổ sau, Dương Nguyên Hưng cũng là không phụ Trần Dương chờ đợi, đem tống thị huyết mạch bên trong kia phần thần đạo chí nguyên, dung hội vào tự thân huyết mạch bên trong. Mà lần này thay máu rễ tủy mang tới cái biến, ngoại trừ huyết mạch biến hóa bên ngoài, và có đối với nó bản thân tư chất tu luyện cải hiện. Đối với tu sĩ mà nói, kia mỗi một lần thay máu dễ tủy, liền giống với một lần đối thân thể rèn luyện. Dương Nguyên Hưng luật bảy viên đan dược, bây giờ liền đã thay ra đột đỉnh. Ngay cả kia nguyên bản khí mạch, khí tiết, khí phủ đều đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trần Dương lúc này lại lấy ý thức dò xét thân thể, chỉ nói tư chất khối này cũng đã là vượt qua Dương Nguyên Văn. Mặc dù còn không đạt được linh duệ, nguyên hồng, lâm xảo đám người cấp độ, nhưng cũng tuyệt đối được xưng tụng là nắm giữ trợ thành tiên tài nền tem nữa bản thân lòng mang kia phần kiên định gia tộc tín niệm, ngày sau tại Dương thị thành tựu chính là bất khả hạn lượng. Tại trấn Dương trước đây cho ra đánh giá, nói hắn có thể thành đại sự, lập đại nghiệp về sau, Dương Linh Thanh Liên cũng nghe ra trong lời nói ý tứ, quay đầu liền đem hắn từ tang lộ cốc đưa vào cửa tổ phòng bên trong, tự mình bắt đầu đối với hắn tiến hành truyền đạo tu nghiệp. Mà trấn Dương hôm nay sở dĩ muốn tới thừa tổ phòng, chính là muốn chính thức mang theo Dương Nguyên Hưng nâng luyện thân lực. Dương thị Dương Nguyên Hưng, bài kiến tiên tôn. Đứng dậy. Vâng. Trải qua kia 7 lần không giống người thống khổ tra tấn, Dương Nguyên Hưng khí chất trên người cũng có đại biến. Đi qua kia phần thuộc về thiếu niên lang ngây nô cùng hoạt bát đều giảm đi không ít, thay vào đó thì là một loại gặp biến không sợ hai trần hồn cùng tính táo. Tương lai nhận tộc sự tình, Linh Thanh nhưng cùng ngươi nói, về Tiên Tôn, gia chủ đã đem việc này cùng Nguyên Hưng nói rõ, nghĩ như thế nào? Cục cung tật hủy, chết thì mới dừng. Chương 126, Thần lực hóa huyết hoạch chương 126, Trần Dương nghe được Dương Nguyên Hưng như vậy kiên định trả lời, Trần Dương chính là cảm thấy trong lòng an lòng. Năm đó nghe được đứa nhỏ này gánh vác Dương Hưng chi danh, Trần Dương liền cảm nhận được bất phàm chỗ. Bây giờ xem ra Chuyện thế gian có lẽ thật đúng là có kia từ nơi sâu xa không thể suy đoán định số. Thiện khẽ đọc một lời sau, trấn dưỡng chính là chậm rãi phóng xuất ra thần lực của mình, đem Dương Nguyên Hưng bao quạ trong đó. Trải không tâm thần, tự nhiên vận chuyển thể nội linh khí, không cần câu nệ tại công pháp hạn chế, bạn tôn sẽ đích thân dẫn dắt hắn lưu truyền. Nguyên Hưng minh bạch, cận tu tiên tôn pháp chỉ. Dương Nguyên Hưng ngồi xếp bằng mà xuống, vận khí điều tức một phen, nhường thân thể đạt tới trạng thái tốt nhất, sau đó liền bắt đầu điều động thể nội linh khí. Trước đây bởi vì liên tục phục dụng đúc máu dễ tùy đàn, không phải tại chịu rực lực nô khổ, chính là đang khôi phục thương thế cùng nguyên khí, nửa năm qua này hắn đều chưa từng thật tốt ổn định lại tâm thần tu luyện, tu vi lại là so cùng năm vào núi Dương Nguyên Văn cùng Lâm Sảo rơi xuống không ít. Bất quá lần này có Trần Dương tự mình giúp đỡ tu luyện, liền có thể thật tốt vì hắn đền bù nửa năm qua này tiến độ. Trần Dương Nguyên Hưng dần dần tiến vào trạng thái, chấn Dương chính là tâm niệm vừa động, đem ba viên chớp độc lên hoa hồng hào quang màu đỏ huyết hạch gọi ra. Trước đây huyết Dương thần tôn tu hoạch chưa từng bị mạnh tiêu tiêu luyện hóa đông hoang huyết khí, sau đó lại thông qua phẩm chất cho những này huyết khí phân ra tam lục hữu đẳng tiếp lấy liền dựa theo thứ bậc khác biệt, thi triển dung huyết thần thuật cùng uống máu thần thuật, đưa chúng nó luyện chế thành khác biệt công dụng tu luyện chi bảo. Giống giờ phút này Trần Dương lấy ra huyết hoạch, chính là từ phẩm chất trung thượng huyết khí luyện. Trong đó ngưng kết rất nhiều đông hoàng tu sĩ huyết khí tinh hoa, ẩn chứa cực kỳ khủng lỗ linh nguyên chi lực. Đối tầm đạo tam cảnh tu sĩ mà nói, đều là vật đại bổ. Nếu như Dương Nguyên Hưng lúc này vẫn là bình thường tiên đạo tu sĩ, không đã từng qua thay máu dễ thủy, vậy liền lại bởi vì cùng thần đạo sản phẩm tính liên kết không đủ, nhiều nhất chỉ có thể hấp thu một cái huyết hoạch. Nhưng hiện tại, đã trải qua 7 lần thay máu dễ thủy sau, Huyết mạch bên trong nắm giữ thần đạo chi nguyên, liền có thể khiến cho hắn có thể hấp thu huyết hoạch số lượng trực tiếp lật ra gấp ba. Vẫn khí bình ổn, tâm thần vô niệm, là lúc này rồi. Trần Dương chú ý Dương Nguyên Hưng trạng thái thân thể, tại thời cơ phù hợp thời điểm, liền dùng tự thân chân nguyên đem 3 viên huyết hoạch nghiền nát thành như bụi trần nhỏ bé hạt tròn. Sau đó đem nó cùng tự thân thần lực dung hợp, nượn chân nguyên dẫn đạo chí lực, phân tán tiến vào nơi đây thiên địa linh khí lưu chuyển bên trong. Những ngày cùng thần lực dung hợp huyết hoạch tinh túy, liền tại Dương Nguyên Hưng tự nhiên dẫn khí bên trong, theo thiên địa linh khí tiến vào trong cơ thể của hắn. Những này bị vết dương thần tôn lấy thần thuật độ cao ngưng luyện tu luyện chi bảo, công hiệu dùng cũng là hiệu quả nhanh chóng. Chỉ là vừa mới tiến vào Dương Nguyên Hưng thể nội, liền bắt đầu có kịch liệt phản ứng, muốn tránh thoát thần lực trói buộc, trực tiếp lẫn cận dung nhập Dương Nguyên Hưng cấp vị trí cơ thể. Nơi này liền thể hiện ra Trần Dương dùng tay dẫn đạo tầm quan trọng. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, nhương máu này hội tinh tú tự hành lưu chuyển, liền sẽ dẫn đến hơn phân nửa bộ chi lực bị phân tán tới những cái kia không quan trọng bộ vị. Dương Nguyên Hưng bản thân nhục thân tư chất vô cùng bình thường, cũng sẽ không đi thể tu một đạo. Cho nên đối với hắn mà nói Những này huyết hoạch tinh túy nếu là hòa vào huyết dục bên trong, liền tương đương là tiến vào nửa mang phế trận thái. Con đường tu luyện từ xưa liền không tồn tại cái gọi là toàn tài người. Cho dù là năm đó lên đỉnh một đạo đỉnh phong, cơ hội cùng nói đồng thọ lão thần chủ, cũng không cách nào làm được chú đáo. Cho nên đối với tu sĩ khác nhau, tại luyện hóa huyết hoạch thời điểm, đều muốn ý theo thiên tứ trộm, tiến hành nhập ra thủy tụ điều chỉnh. Giống giờ phút này Dương Nguyên Hưng, trấn dưỡng chính là muốn đem những này huyết hoạch tinh túy toàn bộ dẫn đạo đến khí mạch, khí tiết, khí phủ ba khu. Thăng đến cái này ba khu đạt đến luyện hóa hạn mức cao nhất mới có thể suy nghĩ thêm thứ hại, cốt đục, tăng khí các bộ bị, nếu là đổi lại dương nguyên hồng, chính là muốn trọng lục thân tu luyện, nếu là đổi thành dương linh thành, chính là muốn trọng thất hại tu luyện. Đây chính là chúng tu sợ cầu dương trường tránh đoạn lý lẽ. Đã ta tại cái nào đó phương diện có tiên phú hơn người cùng xuất chúng tứ chất, vậy thì lẽ ra nên trọng điểm mỗi dưỡng, mà không phải là vì truy cầu cái gọi là phát triển toàn diện đem tinh lực cùng thời gian lãng phí ở bổ đủ đến không hết ngược điểm phía trên. Sau nửa canh giờ, ba viên huyết hoạch tinh túy liền đều tiến vào dương nguyên hung thể nội. Lúc này Toàn thân hắn làn da đều ứng hiện lộ ra huyết khí tràn đầy màu đỏ bừng chi tướng, nhưng cả người nhập định trạng thái nhưng như cũng mười phần bình ổn. Theo Trần Dương đem thần lực chậm chậm luyện vào khí phủ bên trong, bị luyện vào trong đó huyết hạch chi lực cũng một chút xíu bị Dương Nguyên Hưng hấp thu chuyển hóa. Tốc tốc tốc, hắn mùng đan điền dừng lại nửa năm khí phủ, tại gặp phải huyết hạch tinh tú thời điểm, liền giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đồng dạng, chẳng trận hấp thu phần này đã lâu quá đạo. Cùng lúc đó, Dương Nguyên Hưng tu vi cũng như diều gặp gió, chỉ ở một khắc đồng hồ về sau, chính là đi tới tụ khí tứ trọng chi cảnh. Đồng thời cái này tứ trọng cảnh giới là không cần Trần Dương lại làm bất kỳ áp chế, bản thân liền mười phần vững chắc lại kiên cố. Phương diện này là bởi vì Dương Nguyên Hưng trải qua 7 lần thay máu dễ thủy, một phương diện khác thì là có Trần Dương thần lực phụ tá. Thì ra là thế, làm tu sĩ trong huyết mạch nắm giữ thần đạo chi nguyên. Tại tăng trưởng tu vi thời điểm, thân lực liền có thể làm tự nhiên mà vậy bổ quyết tiên đạo phương pháp tu luyện các nơi bỏ sót, từ đó đạt tới không cần tiếp cận, một bước đúng chỗ hiệu quả. Cảm nhận được Dương Nguyên Hưng tu vi không ngừng tăng trưởng, Trần Dương trong lòng cũng là tràn ngập vui mừng. Từ lúc xác lập tiên thần hợp nói chi pháp lộ đến bây giờ, Hắn chính là vẫn muốn bổ dưỡng được có thể thân hòa cũng lợi dụng thần lực tu sĩ. Mà trải qua nhiều năm như vậy thăm dò cùng đến thử, việc này rốt cục tại Dương Nguyên Hưng trên thân thấy được thành quả. Mặc dù bây giờ xem ra thần lực vẫn là chỉ có thể cầu nguyện bị đạo phụ trợ hiệu quả, nhưng cũng là một hạng 10 phần không tầm thường đột phá. Về sau kết hợp thần cung bí tu thần linh nóng thành quả nghiên cứu, hắn mà có thể tại cái này một trên cơ sở tiếp tục đào sâu, tìm kiếm ra hợp đạo phương pháp tu luyện càng nhiều diệu dụng. Tại chân dưỡng tiến hành theo chất lượng dẫn đạo dưới, Dương Nguyên Hưng cảnh giới bước bước tăng lên. 3 ngày sau, trong khi tâm thần tu nạp mở hai mắt ra thời điểm, chính là đầy mặt kinh ngạc phát hiện, tu vi của mình đã được đến khó có thể tưởng tượng tăng lên. Tu khí, thật trọng, cái này, ta cái này tiến vào hậu kỳ cảnh giới. Dư Nguyên Hưng kinh ngạc tốt lên, mà chờ hắn lấy thần thức nội thị tự thân thời điểm, trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng chính là càng lớn. Bởi vì hắn phát hiện chính mình lúc này không chỉ là được đến tu vi bên trên tăng trưởng, ngay cả kia thể nội ba khí chỗ hình thái cũng đã có đại biến. Bây giờ hắn tại vận chuyển công pháp, kia linh khí cũng đã không cần tận lực dẫn đạo, vô cùng thông thuận tự nhiên liền có thể đang dẫn mạch bên trong hoàn thành tự chủ điều truyện. Mà tại thông qua mỗi một chỗ khí tiết thời điểm, Những linh khí này liền sẽ nhận một cỗ thần kỳ lực lượng ảnh hưởng, biến càng thêm ngưng luyện căn đậy. Trờ đến đang điền khí phụ chỗ lúc, cũng đã đơn giản linh lực chi tướng, chỉ cần thêm chút xử lý liền có thể hoàn thành cuối cùng chuyển hóa. Cái này một vòng quá trình đi xuống, chỉ nói phần này chuyển hóa linh lực tu luyện hiệu suất một khối, Dương Nguyên Hưng đã là cùng Dương Linh Duệ cùng Lâm Sảo hai người mười phần tiếp cận. Chương 127, tượng nặn hoàn thành chương 127, tượng nặn hoàn thành Nguyên Hưng bái tạ tiên tôn. Cảm nhận được thân thể biến hóa nghiêng trời lẫn đất, Dương Nguyên Hưng chính là khó nén cảm xúc kích động, hướng phía Trần Dương vị trí ủy gối, Nguyên Hưng vốn là vô đạo quyết tôn chi thân may mắn được tiên tôn chiếu cố, vừa mới đến vào trong núi tu hành, từ đó chính là sửa lại mọi độ, được tiên pháp. Bây giờ lại được tiên tôn ban thưởng cơ duyên tạo hóa, có thể thay ra đổi thịt, thành cựu thiên tài chi thân, càng là trong lòng tương cảm nạn bạn, khó mà diễn tả bằng lời. Dư lời, Dư Nguyên Hưng chính là phanh phanh phanh hướng Trần Dương liền dập đầu mấy cái, sau đó chính là đầy mắt lệ quang đứng lên nói, Nguyên Hưng đợi này, định công phụ tiên tôn mong đợi, chính là gia tộc đem hết khả năng, muốn chết không chối tử. Trần Dương nghe tiếng chính là thả ra chân nguyên, đem Dương Nguyên Hưng chậm rãi đỡ dậy, tiếp theo cùng hắn nói rằng, trên người ngươi những cơ duyên này tạo hóa là bởi vì bạn tôn mà sinh, nhưng dạng này phúc phận có thể cũng không phải là người nào đều có thể đo được. Thay máu dễ tùy nối khổ, tựa như rút gân luồn ra, thịt nát gãy xương, nếu không có ý chí cứng cỏi không thể gánh, nếu không có tâm hậu tín niệm không thể chịu, người đã chịu đựng qua phần này cơ khổ, kia bây giờ phần này thu hoạch chính là ngươi Dương Nguyên Hưng nên được. Nghe được lời ấy, Dương Nguyên Hưng chính là thân hình khẽ run, trong lồng ngực tràn đầy cảm khái chi ý ba năm trước đó, chính mình vẫn chỉ là nhất trọng thiên bộ nội, phàm tục dương gia bên trong một vị bình thường hài đồng. Kết quả hiện tại, chính mình chính là đã được nhà mình tiên tôn ban ân, có thể đặt chân tiên tại lực kê cũng có một phần tiếp nhận gia chủ chức toàn bộ ngôi xứ Mệnh. Thời gian 3 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, cho dù bây giờ hồi tưởng lại, Dương Nguyên Hưng vẫn là cảm thấy có mấy phần bộ óc cũng cảm giác không trơn trượt. Nhưng thể nội lưu truyền linh khí sẽ không làm bộ, hắn đi qua nửa năm tiếp nhận thống khổ cũng không phải hư tượng. Giờ phút này, Dương Nguyên Hưng ý thức được, mình đã không còn là đi qua Dương gia phàm tục tử đệ Dương Hưng, mà là thực sự trở thành Tây Bắc Dương thị nhất tộc hội tâm thành viên, tương lai Dương thị gia chủ. Nghĩ tới đây, tâm cảnh của hắn liền cũng là dần dần hòa hoan xuống tới, ít sâu một mạch sau, hắn chính là không người lại thi lên nói, Nguyên Hưng minh bạch Cảm tạ tiên tôn dạy bảo. Trần Dương sau đó đem Dương Linh thanh gọi đến nơi này, cùng nàng nói một chút Dương Nguyên Hưng ngày sau trong tu luyện phải chú ý chi tiết sau, chính là tản ra hai người. Sau đó lại qua 10 ngày thời gian, Bạch Tuyết Tam Thần thông qua thần lệnh đi tới thần cung bên ngoài. Trần Dương có cảm ứng sau, liền tự ổn vang lên tiếng vọng trong không gian rút thần mã ra. Hôm nay tới trước nơi này, ngươi lui xuống trước đi a. Vâng. Quần hưởng ứng qua một tiếng, linh thể liền tự trong đại địa biến mất. Trần Dương sau đó triệu kiến Bạch Tuyết chờ ba vị thần linh tiến điện, cũng từ bọn hắn trong miệng biết được, hai cái mới thần linh tượng nặng đều đã chế tạo hoàn tất. Trần Dương đối bọn hắn hiệu suất làm việc rất hài lòng, sau đó liền cùng tôi động thông minh bạo kính hạ xuống ban thưởng. Mang theo Tử Tuyết cùng Thủy Trúc hai cái thần linh tượng nạn, Trần Dương đi tới ở vào thánh địa tứ trọng thiên vực Tùng Sơn Dương thị địa địa cũ. Nơi đây bây giờ chỉ cư trú Dương Quán Phong một người tại Thanh Tụ. Bởi vì đã có tuổi, hắn cũng biết thiên phú của mình cùng tư chất đã đến hạn mức cao nhất, về sau nếu là không có Trần Dương ban thưởng nội đạo quà tặng, chính là rất khó lại có tăng lên. Cho nên tại thường ngày tu luyện sau khi, hắn liền cũng chiếu cố Dương thị những năm gần đây tích lũy được linh thực. Hồi tưởng lúc đầu lập nghiệp thời điểm, Phương kia nho nhỏ trong linh điền chỉ có lẽ loy chơi chọi một góc tứ diệp hàm linh thảo. Mà bây giờ lại nhìn, linh điền chi địa liền đã là trải rộng sân rã, mỗi một khối khu vực cũng còn căn cứ sinh trưởng cần, làm chuyên môn trận pháp. Phóng tầm mắt nhìn tới, liền đã là có gần trăm cây linh thực sinh trưởng ở giữa, linh khí lưu chuyển ở giữa, liền cũng hóa thành quang hoa khi thì ẩn hiện. Nếu là có thể đặt chân ở giữa, liền có thể lại người đến kia hương thơm chi khí vào mũi, kết sâu một mạch ở giữa, liền có thể có sảng khoái tinh thần, tâm thần tươi sáng hiệu quả. Dương thị Dương Quan Phong, bài kiến tiên tôn, không cần đa lễ. Cảm ứng được Trần Dương đến, Dương Quán Phong liền cũng từ trong động phủ đi ra đó lấy. Gần đây bản tôn tại ngoại giới thần du thời điểm, lại được một cái kỳ bảo, liền tới cái này Tùng Sơn Linh Điền phía trên tự một lần. Quán Phong minh bạch, mời tiên tôn đi theo ta. Dương Quán Phong phía trước dẫn đường, trấn Dương chính là tiến vào phương này phía sau núi linh điền chi địa. Trấn Dương đã có một đoạn thời gian chưa từng đến chỗ này. Bây giờ nhìn thấy, liền cảm giác nơi đây bách thảo khí tựa lại nồng đậm mấy phần. Có thể thấy được Dương Quán Phong đối với chuyện này cũng là tương đối để bụng, Hà gia cùng đạo viện ban thưởng những cái kia dục thực chi pháp, hắn cũng là không ít nghiếu. Gần đây trăm cây linh thực nơi phát ra đều có khác biệt, nhưng trên đại thể có thể chia làm ba loại. Tiên tôn mời xem, phía tây khối kia ruộng đồng chính là Hà gia đưa tới cổ liễu rừng. Bây giờ trong đó đã có tụ khí, ngưng nguyên, thông linh tam giai cổ liễu trung ba mươi bốn gốc. Dương Quán Phong một mặt dẫn đường, một mặt là Trần Dương giới thiệu. Tại Dương thị gần trăm cây linh thực bên trong, những này đến từ bạn trọng lâm Hà gia cổ liễu chính là chiếm vượt qua 1/3 số lượng. Bọn hắn đa số là năm đó Hà Thắng Lai cùng một đám trúc hộ tiên tài đi vào Tùng Sơn thời điểm, cho Dương thị mang tới. Cuối cùng kia duy nhất một góc thông linh cấp bậc cổ liệu, thì là trước đây Dương Linh Duệ đi hướng vạn trọng lâm cùng Hà Thắng Lai ôn chuyện lúc, cái sau cố gắng nhét cho hắn mang về. Bây giờ Man tộc chi địa các tu sĩ tiếp xúc đến bốn đạo bạch nghệ ký pháp, mà cái này cổ liệu sản xuất các loại tài liệu, mục đích chính là dùng cho lực khí, chế phù, bày trận, luyện đan tốt nhất lương tài, chính là tại Man tộc bên trong rất được hoan nghênh. Những loại tài liệu thả ở trên thị trường hoàn toàn chính là cung không đủ cầu, cơ bản vừa lên hàng liền bị tranh đoạt không còn, căn bản không sợ bán không được. Đi qua cổ liệu rừng, Dương Quán Phong chính là lại chỉ hướng một chỗ khát xương ngủ mịt mờ chỗ. Tiên đồn, bên kia chính là nguyên hồng chuyến này từ trung bộ mang về đạo viện ban thượng chi vật. Trần Dương nghe tiếng hạ xuống ánh mắt, liền nhìn thấy kia sương mù phía dưới, sinh trưởng một mảnh thải sắc cây nấm. Trong đó đa số cây nấm đều là tam sắc mang theo, có chừng cao cỡ nửa người dáng vẻ. Tại trung tâm nhất khu vực, mọc ra ba đóa hình thể càng to lớn, đại khái có thể có một trượng nửa độ cao, bề ngoài sinh ra chín loại kỳ dị thải quang. Tiểu nhân những cái kia tên là tam thải linh nấm lớn ba đóa tên là cửu thải nguyên nấm chờ sắc thái rút đi tiêu ẩn, có thể hoàn toàn hiện ra trắng sữa chi sắc sau, liền có thể lấy chi tự dùng. Dương Quán phong giới triệu nói: Để xuống kia đạo viện ban tặng dụng dưỡng chi pháp giản thuận, án đến này nắm liền có thể có tăng cường tu sĩ thể phách, bổ dưỡng tinh thần huyết khí, đề cao độc vật tính những lại, xúc tiến độ thân phách dụng, loại bỏ thể nội tạm chất nhiều loại ký hiệu. Trần Dương sau khi nghe xong, liền cũng nói tiếp, kia đạo viện cũng là ra tay hào phóng, những mấy cây nấm nếu là đặt ở trung bộ chi địa, chỉ sợ đều là muốn bị thế lực khắp nơi phong thưởng tu đại, cũng nhiều thua thiệt nguyên hồng cùng linh duyệt hai người không chịu thua kém. Về sau dạng này ban thưởng chỉ có thể càng ngày càng nhiều, người có thể phân phó tiên công phòng, bắt đầu chuẩn bị mở rộng linh điền farm y. Quán phòng minh bạch một người một thạch tiếp lấy đi vào trong, chính là đến cuối cùng một mảnh linh điền. Nơi này linh thực liền không giống hà gia cổ liễu cùng đạo viện tây nấm đồng dạng liền liên miên, cơ bản đều là một hai gốc, hai ba gốc dạng này một đám một đám tồn tại. Những này chủng loại khác nhau, tiêu dụng khác biệt linh thực, chính là Dương thị nhà mình tu sĩ những năm này ra ngoài du lịch, từ các nơi thu nạp trở về chiến lợi phẩm, đa số đều vẫn là tụ khí giai đoạn, một phần nhỏ đạt đến ngưng nguyên phẩm chất. Tại cái này một đám linh thực bên trong, Trần Dương một cái chính là thấy được gốc kia đã từng ngồi bạn chính mình hơn 10 năm lão hưu. Hắn trực tiếp đi vào tứ diệp hàm linh thảo phía trên, gốc này linh thực liền cũng giống như biết hắn tới đồng dạng, bắt đầu không gió mà bay lắc lư cành lá. Từ lúc năm đó được Trần Dương thần lực quả tặng về sau, tứ diệp hàm linh thảo sinh trưởng tiến giai chính là mười phần thuận lợi. Cho đến ngày nay, tại Dương thị tu sĩ cẩn thận che chở hạ, nó cũng là thành công đi tới ngưng nguyên biên mãn cấp độ. "Lão hữu, nhiều năm không thấy, tu vi tăng trưởng a." Trần Dương trong lòng khẽ đọc một tiếng, ta cũng giống vậy, những năm này đạm hạnh tăng trưởng rất nhiều, gần đây chính là lại tìm được thần thông mới, đến cùng ngươi chia sẻ một phen." Đang khi nói chuyện, Trấn Dương chính là gọi ra Thúy Trúc Thần Linh tự nạn, thông qua thần thông trị liệu, đem một đạo xanh tươi vầng sáng vương vai xuống.